Đại Phu sẽ không còn ở đi. Chúng ta đi xem. Điền Điềm đối vị này Đại Phu ấn tượng thực hảo. Rốt cuộc nếu là không có hắn, sở mộ nhiên thương cũng sẽ không tốt nhanh như vậy. Chẳng qua mười mấy năm qua đi, Đại Phu tuổi hẳn là rất lớn. Đi vào tiểu phòng khám, nơi trốn đều tản ra tân hơi thở. Tân dường bệnh, tân cái bàn, tân ngăn tủ, tân đồ địa. Thậm chí còn trang bị điều hòa. Một người tuổi trẻ nam bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn điền Điềm hai người, có chút kinh ngạc hỏi nhị vị có cái gì vấn đề muốn xem. Là cảm mạo phát sốt xem bệnh A, vẫn là mua thuốc. Điên điềm thấy không phải phía trước vị kia đại phu. Nhưng lại cảm thấy trước mắt tuổi trẻ bác sĩ cùng vị kia lão đại phu có chút giống. Phía trước vị kia lão đại phu đâu. Bởi vì chúng ta cũng là gần nhất trở về chấn thượng Úc, cho nên muốn đến xem hắn. Nhắc tới lão đại phu bà chữ. Tuổi trẻ bác sĩ đấy mắt hiện lên một tia sầu bi. Hắn khó nén bi thống thấp giọng nói, ngươi là nói ta phụ thân đi. Hắn mấy tháng tiền căn bệnh qua đời, trong khoảng thời gian này thường xuyên có người tới cảm tạ hắn, các ngươi cũng đúng không? Qua đời. Điên điếm lúc này mới ý thức được chính mình khả năng nói sai lời nói. Vì thế chạy nhanh xua tay nói, thực xin lỗi, chúng ta không biết, cho nên. Không có việc gì, chuyện này cũng qua đi một đoạn thời gian, nhìn đến các ngươi còn có thể đủ nhớ do hắn, có lẽ cũng đang nói minh hắn đời này tồn tại là có ý nghĩa, ta cũng là vừa mới ý học thạc sĩ tốt nghiệp. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là về tới ba ba công tác địa phương Cũng coi như là kế thừa y đi bắt đi Kế tiếp tới mấy cái người bệnh Điền điềm cũng ngượng ngùng lại quấy rời Liên mang theo sở mộ nhiên rời đi phòng khám Ta nhớ rõ năm đó mang theo ngươi tới xem bệnh thời điểm Lão đại phu còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi đâu Sở mộ nhiên cười cười Ta lúc ấy nghe được Thời gian cực nhanh Tuế nguyệt thôi nhân lão Điền điềm không cấm cảm khai đến Kỳ thật Lão đại phu chết làm ta đột nhiên ý thức được người sinh mệnh thật sự thực yếu ớt yếu ớt đến một lần sự cố một lần ốm đau liền có khả năng đi hướng một cái khác địa phương Sở mộ nhiên không nói chuyện chỉ là lẳng lặng lắng nghe điền điểm ngôn ngữ điền điềm dừng một chút đột nhiên lôi kéo sở mộ nhiên cánh tay ngồi xuống các nàng đã từng ưng thuận hứa hẹn kia cây lao dưới tàng cây ánh mặt trời xuyên thấu qua thụ phùng sái lạc tinh quang điểm điểm tích tích hội tụ thành bọn họ cộng đồng ký ức Sở mộ nhiên tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ chính là bọn họ rời khỏi sau Không có người tưởng nghiệm bọn họ, không có người để ý bọn họ, không có người nguyện ý vì bọn họ đình trú. Nhưng nếu này đó đều có, ta tưởng những người đó cứ việc là vạn phần không muốn rời đi nhân thế, bọn họ như cũ là hạnh phúc. Mỗi người đều có chính mình muốn bảo hộ bảo bối, liên tính chính mình khả năng vô pháp tiếp tục làm bạn, bọn họ nguyện vọng nhất định là hy vọng bảo bối có thể khỏe mạnh lớn lên, bình an hỉ nhạc vượt qua cả đời này, ngàn vạn không cần bởi vì bọn họ rời đi mà trầm luân chính mình cũng không cần bởi vì bọn họ rời đi mà cảm thấy thế giới sụp đổ. Chúng ta hai mắt có lẽ là bọn họ lại lần nữa nhìn đến thế giới này duy nhất con đường. Điền điểm không biết sở mộ nhiên có hay không nghe đi vào. Nàng cũng không hy vọng xa vời một phen canh gà là có thể đủ khởi cái gì rất lớn tác dụng. Nhưng là nàng tin tưởng sở mộ nhiên. Hắn chưa bao giờ là tinh thần xa sút tính tình, hắn giống như hỏa dã tâm, có muốn bảo hộ đồ vật. Cho nên hắn nhất định sẽ đi ra khói mù, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Về đến nhà lúc sau, sở mộ nhiên không nhắc lại về ông ngoại bất luận cái gì sự tình, hắn lặng lặng về tới chính mình phòng, nặng nghề đã ngủ. Mà chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, điền điềm lại phát hiện hắn giống như lại về tới giữa chưa ăn cơm khi cái loại này trạng thái, tùy ý như thế nào kêu hắn, hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn, một câu đều không nói. Sở mộ nhiên, điền điềm lại lần nữa thử hô một lần tên của hắn, chính là sở mộ nhiên lại phảng phất sung nhị không nghe thấy, trong ánh mắt sái lạc vô dục vô cầu giống như là đã đối thế giới này mất đi hứng thú nàng bắt đầu lo lắng sở mộ nhiên trạng thái mồ hôi lạnh nháy mắt sống ra Hoàng loạn dưới cũng chỉ có thể bắt thông lâm đạc điện thoại uy bác sĩ lâm hiện tại nên làm cái gì bây giờ à sở mộ nhiên lại là giữa chưa trạng thái ngươi xem hắn có hay không cái gì quá kích phản ứng điên điếm đứng ở ngoài cửa hướng phòng trong nhìn mắt nôn nóng trả lời không có hắn chính là phát lốc sau đó cái gì cũng không nói ngươi thử xem xem có thể hay không uy hắn uống thuốc Về loại bệnh tật này, không uống thuốc chỉ biết liên tục tính chuyển biến xấu, uống thuốc song song cùng hắn nhiều lời nói chuyện, nếu xuất hiện mệt mỏi, chóng váng đầu chờ phản ứng, kia đều là bình thường. Điên điêm cắn khẩn môi dưới, hảo. Thấu chương song. Chương 174-174. Không cần cố ý thử. Chương 174-174. Không cần cố ý thử. sở mộ nhiên, chúng ta đem rực ăn. Điên điêm cũng ở trên mạng tìm đọc quá tương quan tư liệu bệnh tâm thần phân liệt kỳ thật cũng không đáng sợ nhưng là nhất định phải kịp thời trị liệu đúng hạn uống thuốc sở mộ nhiên phảng phất không có nghe thấy nàng lời nói giống nhau vẫn cứ chỉ là ngốc ngốc nhìn phía trước điên điếm thấy thế liền chuẩn bị đem dược đưa tới sở mộ nhiên bên miệng chậm rãi dẫn đường hắn ăn xong quả nhiên ở nuốt vào dược chốc lát gian sở mộ nhiên ánh mắt tựa hồ là hơi hơi lắc lư trong chốc lát vốn là cảnh giác tư thái ở cảm nhận được quen thuộc kêu gọi cùng khí tức thời điểm dần dần thả lỏng Uống thuốc xong lúc sau không bao lâu, sở mộ nhiên liền ở trên sofa đã ngủ. Tuy rằng toàn bộ quá trình hắn vẫn là không rên một tiếng, nhưng điền điểm từ hắn ánh mắt có thể nhìn ra tới hắn cảm xúc tựa hồ được đến ổn định, tuy rằng không hề sáng giỏi, nhưng ít ra sẽ không lại ngốc lăng lăng nhìn mố một chỗ địa phương. Mãi cho đến buổi chiều mau ăn cơm chiều thời điểm, điền điểm thấy sở mộ nhiên còn ở ngủ say, không đành lòng quay rời hắn, đành phải uy mắng một người ở phòng bếp làm đồ ăn. Cơm vẫn là nấu ba người lượng nàng rất rõ ràng biết loại này tâm lý nhân tố dẫn phát bệnh tật trị liệu chu kỳ thập phần dài lâu nàng cũng làm hảo làm bạn tính toán ta đến đây đi thất thần thời điểm một đôi trắng non tẩy quá tay đột nhiên tiếp nhận nàng trong tay giao phay thục lạc ở thất thượng thiết hành thái Sở mộ nhiên đột nhiên xuất hiện làm điền điểm hơi hơi sửng sốt nàng theo bản năng hỏi tỉnh ân Sở mộ nhiên sắt giao tay một đốn ta ngủ thời gian rất lâu sao điền điểm khởi nổi thiêu du nghĩ nghĩ nói có chút nhưng là cũng còn hảo chính là thời gian rất dài ngủ chưa thôi. Sở Mộ Nhiên không nói nữa, chỉ là chuyên chú trên tay sống, làm tốt đồ ăn sau. Điền Điềm không có chủ động đưa ra muốn kêu ông ngoại xuống dưới ăn cơm sự tình, cũng không có cô ý thịnh ba chén cơm. Nàng nhìn mắt Sở Mộ Nhiên, hắn chỉ là bình tĩnh đem đồ ăn đều bưng lên cái bàn, cầm chiếc đũa, cái muỗng trở, ngậm miệng không đề cập tới ông ngoại sự tình. Điền Điềm lúc này đột nhiên nhớ tới Lâm đạc giàn dò. Sở Mộ Nhiên không chủ động đề, nàng cũng ngàn vạn không cần cố ý thử. Đệ tam chén cơm ở trong tay bưng hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn bông, đem nổi cơm điện cái đắp lên. Hôm nay khẩu vị khả năng phai nhạt điểm. Ta xem muối liền thừa cuối cùng một muỗng nhỏ, không dám nhiều phóng, chờ ngày mai buổi sáng ta đi chợ mua túi muối trở về. Sở Mộ Nhiên uống lên khẩu canh, lắc đầu nói, không cần. Ân. Sở Mộ Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, Hắc Bạch phân minh hai tròng mắt nhìn chăm chú Điền Điểm. Ngày mai cùng nhau hồi thành phố A đi. Hồi thành phố A. Điền Điểm buông bưng chén có chút kinh ngạc hỏi, sở mộ nhiên, ngươi như thế nào đột nhiên nói phải đi về? nàng cho rằng sở mộ nhiên sẽ không tưởng hồi thành phố a, ít nhất sẽ chờ đến bệnh tốt không sai biệt lắm lại trở về. như thế nào đột nhiên đưa ra phải đi về? chẳng lẽ dược nhanh như vậy liền thấy hiệu quả? lâm đặc phía trước nói, ít nhất muốn ba tháng mới có thể ổn định bệnh tình. sở mộ nhiên không ăn mấy khẩu liền buông xuống chiếc đũa, chịu giấy sát miệng bộ dáng cực kỳ giống thường lui tới hắn làm như vậy, nhưng chính là như vậy một động tác đơn giản điền điềm trong khoảng thời gian này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn đạm nhiên cười, ân, trở về tham gia thi đại học. hắn nhìn mắt trên tường đồng hồ, lại nhìn mắt lâm đạc đi phía trước lưu lại danh thiếp, mặt trên thực sạch sẽ, chỉ có tên cùng điện thoại. điền điềm có chút trột dạ nhìn mắt danh thiếp, nàng vốn là đặt ở trong túi, như thế nào chạy đến trên bàn đi, sợ sở mộ nhiên phát hiện cái gì, nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, tia đêm nay thượng thu thập đồ vật. ân, sở mộ nhiên không lại rồi dám danh thiếp sự tình. Hắn bông trong tay tiểu tấm cạn, không giấu vết nhìn mắt thang lầu chỗ lúc sau, đột nhiên nói, lao sư, ngươi sẽ rời đi ta sao? Ngữ khí bình tĩnh đến làm người sợ hãi, rồi lại như là nhẹ thở ra một đoàn mây mù. Điền điềm trái tim bỗng nhiên co chặt, cắn cắn đầu lưỡi nói, ngươi tưởng cái gì đâu, ta sẽ không rời đi ngươi. Tuy rằng chỉ là mượn phương hồi thân thể một đoạn thời gian, nhưng là điền điềm tin tưởng, một ngày nào đó bọn họ sẽ trong tương lai một ngày nào đó tương lộ. Nàng hiện tại sở làm hết thảy. Đều là vì trong tương lai càng tốt làm bạn hắn A. ta tin tưởng ngươi. Đồng dạng bốn chữ, sở mộ nhiên không biết chính mình nói bao nhiêu lần. Nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn một lần lại một lần tin tưởng nàng. Có lẽ lần này nàng sẽ không đình trú thời gian rất lâu, lại sẽ giống như trước như vậy ở trong lúc lơ đãng liền rời đi. Hắn lại sẽ lâm vào này hết thể hay không đều là ảo giác thống khổ bên trong. Nhưng những cái đó đều đã không quan trọng, hắn chỉ nghĩ quy trọng hiện tại nàng ở mỗi một ngày. Nàng hy vọng hắn làm cái gì, hắn liền đi làm cái gì. Hiệu trưởng, ta nghĩ nghĩ, vẫn là lấy công tác làm trọng, dù sao đều phải nghỉ hè, ta kiên trì trong khoảng thời gian này cũng không có gì gây gớm, cho nên ta còn là quyết định hồi trường học tiếp tục công tác, nghỉ ngơi sự tình chờ thêm đoạn thời gian rồi nói sau. Trở lại thành phố ai chuyện thứ nhất, chính là đi hiệu trưởng văn phòng giải quyết xin nghỉ sự tình. Rốt cuộc thị phương hồi kỳ nghỉ, có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm điểm. Miễn cho phương hồi đến lúc đó nếu là có chuyện gì đi, Xin nghỉ đều chịu hạn chế. Hiệu trường nhìn điền điểm đệ hồi tới giấy xin nghỉ, lâm vào trầm tư. Xin nghỉ còn mang còn lần sau lại dùng. Sở mộ nhiên hồi trường học đi học tin tức dần dần truyền khai, vốn là khẩn trường cao tam niên cấp vừa nghe đến học thần trở về, đó là dồn hết sức lực muốn đi một thấy phong thai A. Bán đáp án sự tình cũng tại đây mấy ngày được đến thích đáng xử trí, tương quan thiệp sự nhân viên đều ban cho xử phạt. Phan Sam cùng tiêu giai chờ hành vi ác liệt học sinh, càng là ở cái này mấu chốt bị khai trừ. Mà Vương Xu kia sự kiện, ở vườn trường nội trở thành ngậm miệng không nói chuyện đề tài. Trở lại văn phòng chuẩn bị mở ra tân phân đấu một ngày, Dương Xuân Vượng lại không thỉnh tự đến. Đồ vật của hắn đã toàn bộ dọn đi, cho dù có sự tình trực tiếp ở công tác đàn nói là được, hà tất tự mình tới một chuyến. Điền điểm khó hiểu, Dương hiệu trưởng. Là có chuyện gì sao? Vốn dĩ điền Điềm là kêu Dương Lão sư, nhưng là nàng trong lòng luôn là ẩn giấu cây châm, nàng thật sự không biết nên như thế nào suy nghĩ Dương Xuân Vượng nghe nói ngươi thân thể thiếu dai nghĩ đến nhìn xem ngươi thuận tiện hỏi một chút về kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình an bài thế nào điên điếm khách sáo hàn huyên vài câu lúc sau lúc này mới nhớ tới chính mình còn muốn phụ trách kỷ niệm ngày thành lập trường công việc bởi vì đủ loại sự kiện kỷ niệm ngày thành lập trường bị ngạnh sinh sinh kéo dài tới thi đại học sau khi kết thúc tổ chức cũng tương đương với là cho cao tam các học sinh chúc mừng mười mấy năm gian khổ học tập khổ đọc kiếp sống tạm thời hạ ản biểu thị nhân sinh tân khởi điểm sắp khai hàng đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Ân, vậy là tốt rồi. Có lẽ là không có gì để tài nhưng nói. Dương Xuân Vượng ở trầm mặc hồi lâu, lúc sau dừng một chút nói, Phương Hồi, ngươi cũng coi như là ta nhìn một chút trưởng thành lên Lão sư, ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao, cũng hy vọng ngươi có thể ở chính mình sự nghiệp thượng thuận buồm xuôi gió. Điên Điềm môi động mấy động, cuối cùng lại chỉ nói, cảm ơn. Điên Điềm xa cách làm Dương Xuân Vượng yên lặng thở dài, hắn đứng dậy, Lưu Luyến nhìn mắt công tác mười mấy năm văn phòng. Đẩy cửa đi ra. Đã có thể trong tích tắc đó, điền điểm đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn. Thấu chương xong. Chương 175-175. Cái gọi là nguyên nhân. Chương 175-175. Cái gọi là nguyên nhân. Dương hiệu trưởng, ta biết ta không nên như vậy hỏi ngươi, nhưng tự mình công tác tới nay, ngươi để điểm ta rất nhiều, ta thiệt tình không hy vọng chính mình trong ấn tượng ngươi kỳ thật đều là giả. Chương Diệu lúc trước kia phân báo cáo ta không có gặp qua. Bởi vì là ngươi tự mình cái trương, đúng không? Nếu ta không có đoán sai nói, kia phân báo cáo thậm chí có khả năng xuất từ ngươi tay, đúng không? Còn có thật danh cử báo tin, cứ việc không có tên của ngươi, nhưng ta biết, chuyện này nhất định là ngươi tỉ mỉ kế hoạch, mục đích của ngươi chỉ có một, chính là đem trương rượu kéo xuống tới, đúng không? Dương Xuân Vượng bóng dáng đột nhiên chấn động. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía hốc mắt thửng đỏ điền điểm. Hắn sớm đã không phải năm đó mới vừa tiến dậy rô chỗ cái kia khí phách hăng hái dương xuân vượng, nghe điển điểm từng câu từng chữ lên án, hắn trên mặt thế nhưng mang theo vài phần tiêu sái cùng vui mừng chi ý. Là, kia phân báo cáo là ta viết, cũng là ta tự mình đóng dấu giao cho trưng diệu cử báo tin cũng là ta chuẩn bị, đến nỗi vì cái gì không biết ta tên của mình, có lẽ vẫn là sợ hai đi, sợ hai tư bản lực lượng sẽ chiến thăng cái gọi là chính nghĩa, đến lúc đó, ít nhất ta còn có thể đủ hích kỷ làm ta chủ nhiệm giáo dục Một chút mùi tanh đều không dính Dương Xuân Vượng hào phóng thừa nhận chính mình làm Bởi vì hắn cũng không cảm thấy đây là cái gọi là không tốt sự Tương phản Hiện giờ kết quả làm hắn càng thêm kiên định lúc trước ý tưởng Là một người lao sư Không chỉ có muốn dạy sẽ học sinh hảo hảo đọc sách Càng muốn dạy sẽ bọn họ thủ vững sơ tâm Ta ác vĩnh viễn chiến thắng không được chính nghĩa Chính là điền điểm chân chính khổ sở cũng không phải này hai việc Nàng suy đoán đều là chính xác Đó có phải hay không thuyết minh Nàng một cái khác suy đoán, cũng có khả năng là thật sự. Nàng run giọng nói, ta biết từ ấy năm tới nay, vì học sinh ngươi làm rất nhiều chuyện, ngươi là đáng giá khen ngợi đáng giá kính nể, hảo lao sư. Bao gồm ta cũng giống nhau, ta kính nể ngài, tôn trọng ngài. Cuối cùng một vấn đề, lúc trước khuyên sở mộ nhiên từ bỏ toán học thi đua sự tình, là ngươi hướng trương diệu nói ra đi. Toán học thi đua vốn chính là dạy dỗ chỗ phụ trách, không có ai so với chúng ta càng rõ ràng sở mộ nhiên trình độ cũng không có người so với chúng ta càng rõ ràng, bê đại đến tụt cùng muốn đến tụt cùng là ai. Người biết rõ bê đại phi sở mộ nhiên không thể, lại vẫn là đưa ra làm sở mộ nhiên từ bỏ toán học thi đua biện pháp, thậm chí lầm đạo trường học, làm trường học cho rằng chỉ cần sở mộ nhiên không dự thi, như vậy cái này danh ngạch liền có thể theo bọn họ lựa chọn, vốn là tham lam trương diệu sao có thể từ bỏ cái này kiếm tiền cơ hội. Điên điểm có thể lý giải Dương Xuân Vượng hành động, nàng đều không phải là đứng ở đạo đức điểm cao đi chất vấn hắn. Chỉ là nàng không hy vọng nhìn đến Dương Xuân Vượng bởi vì một cái Trương Diệu sẽ lựa chọn lợi dụng chính mình học sinh. Dương Xuân Vượng không nói gì. Cam chịu điển điểm suy đoán là Cái này chủ ý là hắn nghĩ ra được, mà hắn cũng thật là cố ý. Hắn muốn lợi dụng chuyện này, làm tạ ra cùng sở ra đối Trương Diệu tâm sinh bất mãn. Nếu này hai nhà đối hắn có ý kiến, hơi chút cha một cha liền có thể đem Trương Diệu từ cái kia vị trí kéo xuống tới nhưng hắn vạn lần không ngờ sở mộ nhiên sẽ như thế tiêu sái từ bỏ thi đua cơ hội chuyện này là ta xin lỗi sở mộ nhiên có cơ hội ta sẽ tự mình hướng hắn xin lỗi điên điềm dừng một chút hỏi dương hiệu trưởng ta biết ngươi là cái cương trực công chính người ta đều không phải là cảm thấy ngươi làm những việc này có bao nhiêu tội ác tại trời ta chỉ là không muốn tin tưởng những việc này sẽ là ngươi làm trước vài món sự tình còn không nói pham la đề cập đến sở mộ nhiên sự tình điên điềm luôn là sẽ đặc biệt tích cực Sở mộ nhiên không thèm để ý, nhưng là nàng để ý. Dương Xuân Vượng tháo xuống chính mình mắt kính, ngồi ở trên sofa, mỏi mệnh hai tròng mắt đóng bế, lại mở. Ta phu nhân xảy ra chuyện kia chuyện ngươi cũng nghe nói đi. Nào sự kiện? Điên điêm thật đúng là không biết. Nhưng là vì không lộ nhân, nàng chỉ có thể cường trang chấn định gật gật đầu, ân, nghe nói. Dương Xuân Vượng không phát giác khắc thường, ngược lại là thật sâu thở dài, tựa hồ không muốn lại nhớ lại quá khứ chuyện cũ. Ta phu nhân ra thai nạn xe cộ bỏ mình, năm đó ta chưa kịp xin nghỉ, chỉ là ở trong điện thoại cùng hắn nói thành. hắn đáp ứng thực hảo thuyết ta hồi trường học lại bổ xin nghỉ thủ tục là được. Chính là khi ta hồi trường học thời điểm, ta lại nghe tới rồi hắn ở trêu chọc chuyện này. Ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu sinh khí sao? Hắn có thể không hài lòng ta, nhưng là hắn không có bất luận cái gì tư cách nói người nhà của ta, đặc biệt là phu nhân của ta cùng ta nữ nhi, ta ở cửa nghe hắn đàm tiếu nói nói nữ nhi của ta đại học đều là mua tới nói ta phu nhân ra thai nạn xe cộ là bị báo ứng còn nói nàng là xứng đáng ai làm nàng quán thượng ta kia phiên lời nói sẽ vinh viễn khắc vào ta trong đầu quả thực là tự tự chu tâm ta vô pháp tha thứ hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn hắn lúc trước là như thế nào chửi bới chúng ta người một nhà ta liền phải làm hắn nếm thử tự thực hậu quả xấu kết cục hai nạn xe cộ bỏ mình điếm điếm ở đọc sách thời điểm có điều nghe thấy Chẳng qua đương nàng đi vào một chung thời điểm, chuyện này đã qua đi rất dài một đoạn thời gian, rất nhiều người cũng chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhắc tới dương chủ nhiệm kỳ thật rất đáng thương, như thế nào như thế nào. Nguyên lai trung gian còn có nhiều như vậy chuyện xưa. Mắt thấy thi đại học chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày, Điền điểm sợ sở mộ nhiên bệnh tình không chiếm được ổn định, nghĩ chính mình cần thiết thời thời khắc khắc đồi ở hắn bên người A. Sở mộ nhiên, ngươi mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều đều tới nhà của ta ăn cơm đi. Trong khoảng thời gian này cũng đừng đi nhà ăn ăn cơm, vừa lúc giữa chưa còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Sở mộ nhiên thừa dịp thể dục khóa tự do hoạt động thời gian, đi tới điển điểm văn phòng. Hắn nghĩ nghĩ, đồng ý nói, hảo, vất vả lao sư. Nơi nào nơi nào? Điên điêm khẩn trương trà sắt tay. Muốn như thế nào đưa ra ở cùng một chỗ sự tình đâu? Chủ nàng chỗ đó không quá phương tiện. Nàng sợ chính là phương hồi đột nhiên trở về, tiếc nhưng như thế nào cho phải? Chẳng lẽ nàng dọn đi sở mộ nhiên ra? Nghĩ đến này biện pháp, điền điểm cắn cắn môi dưới, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn mắt sở mộ nhiên, rồi lại bởi vì chột dạ mà đứng mã thấp hèn chính mình đầu. Không được, không thể thẹn thùng không thể chột dạ. Này hết thể đều là vì hắn A. Tuyệt đối không thể làm hắn một người ngốc. Vạn nhất hắn lại nghĩ nhiều làm sao bây giờ. Dược sự tình nàng đã làm ơn trương đại ca, đem dược làm bộ là vitamin, lấy làm sở mộ nhiên mỗi ngày bổ bổ thân mình vì lý do làm hắn kiên trì dùng. Hán đảo cũng không cự tuyệt, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ăn. Sở mộ nhiên, nội cái. Nhà ngươi ở đâu? Ngẹn nửa ngày. Liên ngẹn ra như vậy một câu. Táo bón người nghe xong đều phải hộp máu. Điên Điềm thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cắn. Sở mộ nhiên khó hiểu nghiêng đầu nhìn điền Điềm, Thần sắc hơi loài nói, nhà ta. Lao sư ngươi đột nhiên hỏi cái này làm cái gì, nghĩ đến làm khách sao? Ngậy. Ân. Điên Điềm cảm thấy chính mình được đại đầu lưỡi. Nói như vậy một chữ đầu lưỡi đều ở phát run. Thấu chương song. Chương 176-176 Quên mang chuẩn khảo chứng. Chương 176-176 Quên mang chuẩn khảo chứng. Hơn nữa vẫn là như thế trắng ra. Nàng thật sự tưởng đương trường đào cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng không sống. Sợ mộ nhiên tựa hồ có chút ngoài ý muốn điền điểm sẽ như vậy trực tiếp. Nhưng là tâm tình của hắn lại mặc danh thoải mái. Hắn cười cười nói. Ta cùng ông ngoại trụ. Hoàn cảnh thực hảo. Cùng tại hạ khẩu trấn không có gì khác nhau. lão sư nếu thích nói, có thể tới nhà của ta trụ đoạn thời gian. Lại cùng ông ngoại trụ. Điền điềm ý cười rút đi vài phần. Sở mộ nhiên bệnh tình chỉ là được đến khống chế, nhưng là cũng không có hảo. Hắn trong mắt vẫn là có ông ngoại tồn tại. Không được. Không thể làm hắn cùng hắn ông ngoại đãi ở bên nhau. Vì thế điền điểm chạy nhanh nói, sở mộ nhiên nột, ta là cảm thấy, ngươi lập tức liền phải thi đại học, nhà ngươi như vậy ở xa tới hồi cũng không có phương tiện, nếu không. Mấy ngày nay vẫn là trụ ta chỗ đó đi. Phương hồi trở về cũng quản không được như vậy nhiều. Nàng có thể giúp sở mộ nhiên một ngày chính là một ngày. Trụ ngươi chỗ đó. Sở mộ nhiên sửng sốt một lát. tựa hồ không nghĩ tới điền điểm sẽ chủ động đưa ra chuyện này. Hắn phía trước cũng trụ quá. Là. Vì cái gì nguyên nhân tới? Hình như là một cái đặc biệt đặc biệt khổ sở buổi tối. Hắn vì cái gì sẽ khổ sở? Sở mộ nhiên hô hấp đột nhiên cứng lại. Đầu bắt đầu không hề dấu hiệu đau lên. Hắn thống khổ ôm chính mình đầu, toàn thân ngăn không được cuộn tròn ở bên nhau, thậm chí còn phát ra ẩn nhẫn kêu rên. Điền Điềm sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, Sở Mộ Nhiên nhìn hắn mồ hôi lạnh lứa ra rồi lại cố nén bộ dáng. Điền Điềm tiến lệ thiếu chút nữa bành không được, ta đỡ ngươi đi giáo bệnh viện. Không cần. Sở Mộ Nhiên cường chống chính mình thân mình, vô cùng suy yếu thở phì phò, môi trắng bệnh, lông mi khẽ run nói, ta hoãn một lát liền hảo, không cần đi giáo bệnh viện, ta không nghĩ đi bệnh viện. Hảo. Điên Điềm chạy nhanh từ chính mình trong ngăn tủ cầm một lọ nước khoáng, mở ra nắp bình sau đưa cho sở mộ nhiên, uống nước có thể hay không hảo Điềm nhi. Máy lọc nước thủy buổi sáng uống xong rồi, vẫn luôn không gọi điện thoại làm đưa tân thủy, cho nên chỉ có thể uống khoảng thời gian trước đại hội thể thao sau dư lại nước khoáng. Sở mộ nhiên uống lên một cái miệng nhỏ, thân chí cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn không nói một lời đẩy ra điên Điềm, lão đảo rời đi văn phòng, tựa hồ là chuẩn bị về phòng học đi học. Điên điềm nhìn mắt trên tường thời gian, còn có 15 phút chính là buổi chiều đệ nhị tiết khóa bắt đầu thời gian. Nàng lo lắng sở mộ nhiên trạng thái, đành phải chạy nhanh đuổi theo. Sở mộ nhiên, nếu không ngươi buổi chiều xin nghỉ, đi nhà ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Sở mộ nhiên thần sắc cứng đờ huyền cự nói, không cần. Chính là, điên điềm còn chưa nói xong, liền bị sở mộ nhiên ngắt lời nói, Lão sư, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Điên điềm thấy thế cũng không có biện pháp nói thêm nữa chút cái gì muốn hỏi sở mộ nhiên buổi tối sự tình chính là hắn hiện tại trạng thái điền điềm thật sự là không biết chính mình nên hay không nên nhắc tới sở mộ nhiên bóng dáng càng lúc càng xa đột nhiên hắn như là cảm giác tới rồi cái gì hắn dừng bước quay đầu mắt lạnh như nước suối đôi mắt phảng phất cách muôn sông nghìn núi ảnh ngược ở nàng trong ánh mắt buổi tối thấy hắn nhẹ giọng nhỉ non theo gió nhẹ phiêu tiến điền điềm lỗ thai Điên điềm ở hoảng hốt chi gian hai mắt đẫm lệ mông lùng, nhìn hắn hình dáng dần dần mơ hồ, mơ hồ đến cùng chung quanh hoàn cảnh đều phân không rõ ràng lắm. Hiện tại hắn nhất định rất thống khổ đi. Suy nghĩ cái gì đâu? Hoặc là... Hắn nghĩ tới cái gì? Cùng sở mộ nhiên trạng thái phảng phất về tới khoảng thời gian trước, hắn không nhắc lại ông ngoại. Hết thể đều là như vậy tự nhiên. Bất chi bất giác, thời gian đi tới thi đại học hôm nay. Điên điềm trở thành phương hồi đã một trăm thiên. Nàng chưa từng có quá như vậy lớn lên trải qua, thậm chí vẫn là cùng dương vũ thân thể vô phùng hàm tiếp. Sở mộ nhiên, chuẩn khảo chứng. Điên Điềm tức muốn hụt máu từ trên bàn cơm cầm lấy sở mộ nhiên chuẩn khảo chứng đuổi theo. Ra cửa quên đổi giày, Ở cửa đã quên quay đeo cặp sách. Đi rồi lúc sau đã quên chuẩn khảo chứng. Hắn như thế nào không quên hôm nay muốn khảo thí. Điên Điềm hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Nay một đời sở mộ nhiên, không có tham gia lần đầu tiên thi đại học nguyên nhân rất có khả năng là bởi vì đã quên tham gia. Thở hổn hển đuổi theo chân dài lúc sau, nàng muốn mắng, lại lòng có dư mà lực không đủ, nàng chạy khí đều thuận bất quá tới. Ngón tay sở mộ nhiên run lên nửa ngày, thật vất vả hoan một lát, rồi lại cảm thấy mắng hắn tựa hồ không phải cái hảo dấu hiệu, cho nên cuối cùng chỉ là nói câu, ngươi khảo thí thuận lợi. Sở mộ nhiên bình tĩnh tiếp nhận chuẩn khảo chứng, lễ phép trả lời, cảm ơn lão sư, ta sẽ. Tựa Hồ cũng không có cảm thấy chính mình quên mang chuẩn khảo chứng là kiện thiên đại sự tình. Thi đại học hôm nay Điền Điềm phụ trách tuần tra, cho nên Sở Mộ Nhiên rời đi sau mười phút tả hưu, Điền Điềm cũng vội vội vàng vàng ra cửa. Nàng làm không được Sở Mộ Nhiên như vậy bình tĩnh, nàng khẩn trương đã chết. Thối hôm qua thượng suốt đêm, ngủ không được, một bên chạy tới phòng học, nàng một bên còn ở kế hoạch mấy ngày nay đồ ăn. Buổi sáng ăn trạng nguyên mì sợi, giữa trưa làm trạng nguyên sủi cảo, buổi tối ăn úc trạng nguyên bún úc. Hành, thiên thời địa lợi, liền sai người cùng. Một trung đệ nhất danh là ổn, chính là toàn thị đệ nhất. Nàng cũng không biết khác trường học có hay không loại này thiên tài a Dù sao ở ban đầu kia một đời, sở mộ nhiên là chẳng nguyên, chính là này một đời sở mộ nhiên như vậy nhấp nô nàng thật đúng là không xác định. Bất quá nàng nội tâm vẫn là rất có tin tưởng. Phương hồi lão sư. Nơi này, hoa điên ngọt cùng nhau tuần tra lão sư vẫy vây tay mình. Điên điêm chạy nhanh chạy chậm qua đi cho chính mình mang lên tuần tra viên công bài. Chúng ta hôm nay liền phụ trách tuần tra đi. Ấn ơn. Giám thị lao sư đại đa số đều là nhậm khóa lao sư, một ít quản lý lao sư nhiều phụ trách chủ tính chung cùng tuần tra còn có xem theo dõi chờ công tác, vốn dĩ điển điểm là phụ trách ở phòng điều khiển, nhưng là nàng thật sự là xem bất quá tới. Khó có thể tưởng tượng xem theo dõi là bộ dáng gì. Một mặt vết tưởng. Tám đài TV. Nàng có hỏa nhãn kim tinh đều không được a. Thực lực quyên lui. Nàng không xứng thổi điều hòa ngồi lão bảng ghế. Phương hồi lão sư, ngươi nói năm nay trạng nguyên sẽ là chúng ta một chung sao. Lão sư còn không có bắt đầu, điền điểm cũng không có gì việc cần hoàn thành. Khẳng định là, cần thiết là. Điểm này nhi tin tưởng vẫn phải có. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai nha? Kia đương nhiên là. Sở mộ nhiên. Sở mộ nhiên dù sao cũng là trường học nhiều năm đệ nhất danh, thực lực của hắn chính là nhất ngạnh lý do. Chính là mỗi năm thi đại học thành tích đều cùng bình thường nguyện khảo thành tích có rất lớn xuất nhập ai, thường xuyên mặt sau vài tên lịch tập. Bên cạnh lao sư một bên sửa sang lại văn kiện, một bên trò chuyện thi đại học những chuyện này. Một cái khác lao sư cũng nhìn không được nói, đúng rồi, thi đại học không chỉ có phải có thực lực, còn phải có tâm thái, có chút người hắn trời sinh liền dễ dàng khẩn trương. Đặc biệt là thi đại học như vậy chuyện quan trọng, thật nhiều người khẩn trương không được lạc. Khẩn trương liền cái gì đều sẽ không làm. Điền điểm bao che cho con thực tuy rằng nàng thừa nhận tâm thái rất quan trọng nhưng là bất luận là thực lực vẫn là tâm thái sở mộ nhiên tuyệt đối sẽ không thua xin hỏi ai dám không mang theo chuẩn khảo chứng liền như vậy chậm gì gì đi rồi còn có ai thấu chương xong chương một trăm bảy mươi bảy một trăm bảy mươi bảy vẫn là từ bỏ chính mình sinh mệnh chương một trăm bảy mươi bảy một trăm bảy mươi bảy vẫn là từ bỏ chính mình sinh mệnh điên điềm không phục theo câu dù sao ta cảm thấy sở mộ nhiên đồng học khẳng định sẽ là trạng nguyên Ta công tác nhiều năm như vậy, còn không có thấy cái nào học sinh có hắn lợi hại như vậy đâu. Bên cạnh lão sư vừa nghe, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nói như thế nào đâu, tuy rằng mỗi cái niên cấp đều có như vậy một cái hoặc là hai cái đặc biệt xuất sắc đệ tử tốt. Nhưng là sở mộ nhiên thật đúng là không hợp nhau. Thành tích tốt dò người. Ở đệ nhất vị trí mặt trên liền không xuống dưới quá, đương nhiên hắn cái kia đệ đệ cũng là cái khủng bố. Nhiều năm như vậy đi qua, đệ nhị vị trí liền không nhường cho quá những người khác. Tiên mươi vị trí, trừ bỏ hai người bọn họ huynh đệ lôi đả bất động, còn lại thứ tự có thể nói là một ngày một cái dạng. Theo thời gian từng ngày trôi đi, liên tục mấy ngày thi đại học rốt cuộc hạ màn. Sở hữu cao tam học sinh đều ở hoan hô nhảy nhót, thậm chí hỉ cực mà khóc. Đối với bọn họ mà nói, vui sướng nguyên nhân cũng không nhất định là ta khảo có bao nhiêu hảo. Mà là từ ngày này bắt đầu, chân chính ý nghĩa thượng độc lập sắp bắt đầu. Chưa bao giờ trải qua quá nhân sinh tân văn chương kéo ra màn tre bọn họ hướng tới tự do cùng tự chủ rốt cuộc nên đón trải qua chắc trở lúc sau con minh sở mộ nhiên không rên một tiếng thu hảo chính mình đồ vật rời đi phòng học mà điền điểm cũng bắt tay trên đầu sự toàn bộ vội xong chuẩn bị trở về cấp sở mộ nhiên làm một đốn trạng nguyên mười đồ ăn hai người một chức một sau hướng cùng cái phương hướng đi đến lại rất có ăn ý không có mở miệng cùng đối phương nói một lời thẳng đến dưới lầu sở mộ nhiên đột nhiên kéo lại phía trước điền điểm cánh tay nhẹ giọng nói lão sư ta tốt nghiệp hắn không hề dấu hiệu đột nhiên tới gần, điền điềm chỉ có thể toàn thân căng chặt. nghe được hắn nhẹ giọng nỉ non, rồi lại không biết cho nên sắc mặt đỏ bừng, đành phải ra vẻ không thèm để ý cúi đầu. nàng nhìn chính mình mũi chân, cường trang chấn định nói: ân chúc mừng, hy vọng ngươi có thể như nguyện thi đậu chính mình ái mộ đại học, vì quốc gia cùng xã hội làm ra công hiến, lão sư nhất định sẽ lấy ngươi vì vinh. điền điềm đã hoảng loạn đến không có nhận thức, trong đầu có cái gì từ liền nói cái gì từ, nàng toàn thân căng chặt. Lại e lệ lại chờ mong. Chính là. lão sư, ta tưởng. Sở mộ nhiên đang chuẩn bị nói cái gì đó. Đột nhiên. Điên điềm cảm giác chính mình đại não đột nhiên ngần ra, thật lớn đánh sâu vào cảm làm nàng cả người mềm nũng, đầu váng mắt hoa. Nàng không hề dấu hiệu ngã trên mặt đất. Mỹ mắt hoàn toàn khép lại phía trước, nàng thấy được sở mộ nhiên hoảng loạn hai tròng mắt cùng trắng bệnh sắc mặt. Lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, điên điềm không cần tưởng cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Nàng thật sự tưởng ngửa mặt lên trời thét giải. Tưởng chỉ vào trời cao chửi ầm lên. Có thể hay không làm nàng đem bữa tối làm xong lại trở về a? Cho tới nay ở sở mộ nhiên trước mặt bày ra đều là tiểu thái kỹ thuật, tỉ như khoai tây ti, cà rốt ti, măng tây ti. Thật vất vả tưởng bày ra chân chính thực lực, mua gà vịt cá dê bò. Tà tui. Thật là tức chết người. Bất quá khí về khí, điền điểm vẫn là chạy nhanh cầm chính mình đặt ở đầu giường di động. Đầu tiên là nhìn thời gian. Thứ hai buổi sáng 6 giờ rưỡi. Thứ hai, nàng nhớ rõ nàng lần trước ngủ hạ thời điểm, hình như là thứ sáu. Nàng đã quên cuối tuần không cần đi làm, cho nên còn ngây ngốc định rồi đồng hồ báo thức, hôm nay tới xem. Nàng lần này sở dĩ đãi như vậy lớn lên thời gian, là bởi vì nàng ngủ suốt hai ngày tam vãn. Điên điềm nháy mắt thống khổ mặt nạ. Mở ra bài đủ, giao diện còn ngừng ở lần trước tìm tòi sở mộ nhiên giao diện. Nhưng là mặt trên trải qua rõ ràng có điều biến động cùng lần trước nhìn đến lại không giống nhau. Lần trước đọc 4 năm cao trung, lần này biểu hiện là bình thường 3 năm cao trung. Hơn nữa còn lấy cao phân bắt lấy trạng nguyên. Bài đủ thậm chí còn trí năng đẩy tặng năm đó sở mộ nhiên trạng nguyên phỏng vấn video. Điền điềm gấp không chờ nổi cờ lật mở. Phóng viên, sở mộ nhiên đồng học, ngươi hảo, chúng ta là 20 báo, muốn hỏi một chút ngươi về năm nay thi đại học cảm thụ. Sở mộ nhiên, thực vui vẻ có thể tham gia. Phóng viên. Sở mộ nhiên đồng học còn rất thẹn thùng, tia có thể hay không chia sẻ một chút về biết chính mình là trạng nguyên lúc sau cảm thụ sao. Sở mộ nhiên, thực vui vẻ có thể lấy trạng nguyên. Phóng viên, ha ha, sở mộ nhiên đồng học còn có điểm hài hước tế bào ở trên người, có thể hay không cùng học đệ học mọi nhóm nói nói chính mình đọc sách một ít phương pháp tiểu kỹ xảo, như thế nào làm mới có thể không hoang phế thời gian hảo hảo học tập, thi đậu ái mộ đại học đâu. Sở mộ nhiên, nỗ lực là được, ăn nhiều trạng nguyên bài sủi cảo, huỳnh thánh mị sợi, còn có. Bú úp. Phóng viên, nội tâm, tứ mạng, phỏng vấn không nổi nữa, cảm ơn sở mộ nhiên đồng học tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Xem xong này bất quá 5 phút không đến video, điền điểm quả thực muốn cười chịu, nhưng là cười cười. Nàng lại không tự giác biến thành nẹ nào. Ở trên giường ôm chính mình hai chân, nàng bả vai run nhẹ nhẹ, ngẫu nhiên còn có thể chuyển đến từng tiếng nức nở. Nàng thật sự không nghĩ rời đi sở mộ nhiên, có thể vẫn luôn bồi hắn thật tốt. Cho dù là lấy người khác thân phận. Lại lần nữa trở lại sở mộ nhiên trải qua kiếp sống giao diện, mặt sau trải qua cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau, hán quá thượng huy hoàng thả lệnh người khâm tiện cả đời. Từ từ. Không đối. Sở mộ nhiên không chết. Điên điêm chạy nhanh xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa nhìn đến về sở mộ nhiên sinh ra thời đại kia một hàng. 2.000 năm tám ngày. Trước kia tìm tòi đều là 2.000 năm tám ngày 2.025 năm tám ngày. Điên điêm hỉ cực mà khóc. Nàng thật sự thay đổi sở mộ nhiên kết cục. Sở mộ nhiên không có lại giống như trước kia như vậy lựa chọn thả người nhảy. Nàng hưng phấn từ trên giường bò dậy, chạy nhanh thay quần áo chuẩn bị đi công ty đi làm. Nàng gấp không chờ nổi muốn đi gặp đến sở mộ nhiên. Nàng thật sự một khắc cũng không nghĩ lại đợi. Nhưng vừa mới chuẩn bị ra cửa, di động thượng tin tức đột nhiên ken ken ken nháo cái không ngừng. Mở ra bình khóa, vừa lúc nhìn đến đầu đề tin tức, Sở mộ nhiên hư hư thực thực dùng thuốc ngủ tự sát, hiện giờ đã bị đưa hướng bệnh viện cứu giúp. Sinh tử không rõ. Không. Điên điềm sắc mặt ở chốc lát gian như là mông một tầng màu xám. Dường như xét đánh giữa trời quang vào đầu một kích, lại như là bị người ném vào đọc băng, toàn thân lanh chết lặng, không cảm giác. Như thế nào sẽ? Công tác trong đàn mặt cũng giống tạc nổi dường như, sôi nổi đăng lại nhắn lại. Thậm chí có chút bi quan chủ nghĩa giả đã bắt đầu giao động nhân tâm nói, không phải đâu, chúng ta công ty sẽ không đóng cửa đi, ta lúc trước chính là phí sức của Chín Châu Hai Hổ mới tiến công ty A. Đầu cũng chưa, chúng ta làm sao? Chuẩn bị Duy quyền đi. Nói lời tạm biệt nói quá sớm, tiểu tâm Diêm Vương ra cứu sống, xem các ngươi làm sao bây giờ. Diêm Vương gia là sở mộ nhiên ở công ty bên trong ngoại hiệu, ngày thường luôn là bản khuôn mặt, chỉ cần mở miệng kia tuyệt đối là bởi vì công tác ra bại lộ. Tổng cảm giác trên thế giới này không có gì có thể làm hắn vui vẻ lên đồ vật. Hắn như là đối cái gì đều không hài lòng, đối cái gì đều không có hứng thú. Công ty bên trong nhân tâm hoảng sợ, Cuối cùng vẫn là Tổng Giám Đốc ra tới chấn trụ trường hợp, lúc này mới không có làm tình thế tiến thêm một bước mở rộng. Điên điếm ở trong nhà sớm đã là khóc không thành tiếng. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Sở mộ nhiên cuối cùng vẫn là từ bỏ chính mình sinh mệnh. Thấu chương song. Chương 178-178 Lời này ngươi tin. Chương 178-178 Lời này ngươi tin. Linh Vi, ngươi đã đến rồi không a? Điên điếm tỉnh lại liền phát hiện chính mình đang ngồi ở một cây đại thụ hạ trên ghế, trên người bối cái cự trầm vô cùng bao, trong tay còn cầm mới mẻ đồ ăn. Nàng còn không có phản ứng lại đây đây là tình huống như thế nào, di động liền ở trong túi vang cái không ngừng. Điện báo biểu hiện là heo cộng thêm một cái tình yêu. Đây là cái gì nị vai lại quỷ dị xưng hô. Điên điếm đánh cái dùng mình lúc sau, chuyển được điện thoại. Còn chưa nói lời nói, đối phương chính là một trận đổ hập xuống không kiên nhẫn tiếng giống giận ninh vi ngươi có thể hay không nhanh lên nhi a ta muốn đói hôn mê ngươi đến chỗ nào rồi a đói vựng Điên điềm theo bản năng trả lời đói vựng ngươi sẽ không nấu cơm a không có tay liền lấy chân điểm cơm hộ. tình huống như thế nào đói hôn mê cho nàng gọi điện thoại làm cái gì đối phương tựa hồ là sửng sốt trong chốc lát ngay sau đó cười lạnh nói ninh vi ngươi có ý tứ gì a là ngươi lúc trước liếm mặt nói cho ta mỗi ngày nấu cơm ta hảo ý đáp ứng ngươi ngươi hiện tại là đặng cái muối lên mặt phải không Có loại ngươi cũng đừng tới, hai ta cũng nơi khác, chia tay. Uy hiếp nàng. Thật là khôi hải. Chia tay liền chia tay, ai hiếm lạ ngươi dường như, đầu ngươi không tay không chân còn không có đầu bóc sao. Nói xong, điền điểm liền căm giận nhiên cắt đứt điện thoại. Nhìn mắt trong tay đồ ăn. Nàng cầm đi uy Cẩu đều không cho này cậu nam nhân. Vốn dĩ xuyên qua lại đây rất tốt tâm tình toàn cấp này phổ tín nam cấp hướng không có, thật là buồn bực đến cực điểm. Hơi chút dưới tảng cây thừa lương ngồi trong chốc lát lúc sau điên điềm cũng hơi chút bình tĩnh điểm nhi nàng hiện tại lớn nhất bối rối chính là nàng là ai nàng trụ chỗ nào này lại là chỗ nào nhìn lui tới học sinh còn có trước mắt này đóng cách cục tiên minh lâu không đoán sai nói hẳn là đại học vườn trường mà nàng giờ này khắc này đang ở nam sinh ký túc xá dưới lầu điên điềm cũng là a đại tốt nghiệp học sinh đối a đại không tính xa lạ nhưng là nam sinh ký túc xá này một khối nàng thật đúng là không có tới quá mấu chốt là trên tay còn sách nhiều như vậy đồ vật thật là có thể đem nàng mệt quá sức. Nhưng mới vừa vừa quay đầu lại, điền Điềm liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc từ chính mình trước mắt đi qua. Sở mộ nhiên. Quen thuộc ngữ khí làm sở mộ nhiên bước chân hơi đốn, hắn dừng lại, quay đầu lại. Ở nhìn đến là điền Điềm lúc sau, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhữ mày nói, Ninh Vi, ngươi như thế nào ở chỗ này, muốn đi lên sao? Đi lên. Hai người bọn họ nhận thức. Cho dù nàng trong lòng có tất cả khó hiểu, còn là ngoan ngoãn đi theo sở mộ nhiên thượng ký túc xá. Nguyên bản cho rằng nam sinh ký túc xá là không cho nữ sinh tiến, nhưng điền điểm lại phát hiện này đống ký túc xá cả trai lẫn gái đều có. Nam nữ hôn tẩm. Không phải đâu. Nàng như thế nào trước nay cũng chưa nghe nói qua a đại còn có như vậy kích thích ký túc xá. Có lẽ là nhìn ra điền điểm câu nệ, sở mộ nhiên một bên bỏ lâu một bên giải thích nói, tân ký túc xá còn muốn một cái học kỳ mới có thể tu hảo, đây là cuối cùng một đống không ký túc xá chỉ có thể nam nữ hôn tẩm trước ở phía dưới ba tầng là nam sinh ký túc xá mặt trên ba tầng là ký túc xá nữ nguyên lai like là như thế này a điền điềm như suy tư gì gật gật đầu lúc trước nàng tiến a đại thời điểm trụ chính là tân ký túc xá ly khu dạy học đặc biệt xa nhưng là các loại đồ điện phối trí cái gì cần có đều có có thể nói là cho vẫn là tân sinh nàng cực đại thỏa mãn cảm bò lầu ba sở mộ nhiên mang theo điền điềm đi vào chỗ ngoặt một gian phòng ngủ điền điềm đứng ở cửa nay cũng chưa đi vào là có thể đủ cảm nhận được một cổ mánh liệt nam tính ho mòn hơi thở bên người nàng sở mộ nhiên cũng không cấm nhíu nhíu mày tựa hồ thực không thói quen như vậy cư trú hoàn cảnh bên trong ba cái nam sinh nhìn thấy sở mộ nhiên đầu tiên là ngẩn người theo sau vội vàng thu thập chính mình đồ vật toàn bộ trong ký túc xá có thể nói là gà bay chó sủa cái gì thanh âm đều có lộn xộn lão đại ngươi như thế nào đã trở lại không phải ngày mai mới trở về lấy đồ vật sao hôm nay có rảnh Liền hôm nay đã trở lại. Người trước từ từ ha. Chúng ta lập tức liền thu thập hảo. ân, Sở mộ nhiên nhìn mắt còn đứng ở cửa xấu hổ điền điểm, đôi mắt hơi rũ, đột nhiên đối với chính mình trong đó một vị bạn cùng phòng nói. Giang thu thật, người bạn gái ở cửa. Bạn gái. Tên là Giang thu thật nam sinh sợ tới mức một giật mình, vội vàng hướng về phía cửa phương hướng nhìn mắt. Hoa điên ngọt bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Điền Điềm rõ ràng cảm giác được tên này nam sinh trong ánh mắt để lộ ra ta liền biết ngươi sẽ đến y tứ. Đây là mới vừa cùng nàng gọi điện thoại phổ tín nam. Trương Nai cậu dạng. Nôn. Điền điểm mắt trợn trắng, nếu không phải xem sở mộ nhiên còn ở nơi này, nàng thật muốn quay đầu liền đi. Bận việc một hồi lâu, trong ký túc xá mặt cũng coi như là có thể tiếng người, sở mộ nhiên đi tới chính mình giường ngủ hạ, thanh nhàn thu thập chính mình đồ vật. Mà giang thu thật sự nghỉ ngơi một lát lúc sau lúc này mới nhớ tới còn đứng ở cửa hạt chờ điền điểm hư lạnh một tiếng lúc sau tiêu căng nạo mạn đi tới uy tiến bà bái xem ở ngươi nhận sai thái độ cũng không tệ lắm phân thượng lần này tạm tha ngươi điên điêm quả thực cười đến rụng răng nay cái gì nam cho rằng chính mình là ngọc hoàng đại đế sao nàng không nói hai lời đem đặt ở cạnh cửa thượng đồ ăn ném cho giang thu thật nói vốn dĩ tính toán cầm đi huy cầu Sau lại ngẫm lại cho ngươi cũng giống nhau nhạ chính mình cầm đi gặm đi đương tỷ thường ngươi Giang Thu thật khí không được, trừng mắt giống lớn nói, Ninh Vi ngươi có ý tứ gì a? Ta có thể có ý tứ gì? Điên điên mắt trợn trắng, chẳng lẽ đối đãi bạn trai cũ còn muốn mang ơn đội nghĩa a? Ta có thể nhớ rõ khởi ngươi tên là gì đều xem như không tội, ta cảnh cáo ngươi a, đừng chắn ta tầm mắt xem soái ca. Nhìn ngươi như vậy, ta sợ ta buổi tối làm ác mộng a. Ngươi, Giang Thu thật bị nẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, mà hắn phía sau mấy cái bạn cùng phòng cũng buồn cười, sôi nổi che miệng cười trộm thậm chí còn có một cái cấp điền điểm dơ ngón tay cái lên. Ta như thế nào chắn ngươi tầm mắt xem xoáy ca. Ngươi cho ta đem nói rõ ràng, ngươi thích thượng người khác. Ngươi cái này là lơi hong bướm nữ nhân. Ta nhìn lầm ngươi. Điên điềm Kiêu ngạo nhún mày, cảm đối với sở mộ nhiên phương hướng chỉ chỉ, nhạ, này không xoáy sao. Quả thực có thể nói nhân thần cộng phẫn, kinh vi thiên nhân A. Ngươi nếu là có hắn một nửa xoái, chẳng sợ không có một nửa, chỉ cần có một phần mười. Ngươi cũng coi như là cuộc đời này không uổng, còn có, ta này không gọi là lơi ong bướm, ta cái này kêu làm kịp thời ngăn tổn hại, ta vì cái gì muốn ủy khuất chính mình cùng một cái không tay nấu cơm không đầu hóc điểm cơm hộp ngốc chịu ở bên nhau. Ta tìm ngược sao ta? Nghe chính mình bạn gái làm cho chính mình mặt như vậy khen nam nhân khác. Giang thu thật quả thực khí muốn tạc. Hắn thừa nhận hắn vừa mới trong điện thoại mặt thái độ sắc thật không tốt lắm. Nhưng là hắn chỉ là lo lắng mà thôi, lại không phải thật sự tưởng hung nàng. Chính là nàng ngay trước mặt hắn khen nam nhân khác, chính là ở dẫm đạp hắn tự tôn. Hắn tức giận bất bình nói, ngươi lần trước còn đối ta nói ta là toàn thế giới xoáy nhất. Ngươi nói ở ngươi trong mắt sở mộ nhiên không kịp ta nửa phần tư sắc. Ngươi đều đã quên sao. Ngươi cái chết kẻ lừa đảo. Ta nếu là lại tin ngươi ta cũng không tin giang. Điên điên một đốn. Cười như không cười hỏi, lời này ngươi tin. Thấu chương song. Chương 179-179. Ba lô một đồng thiết chương một trăm bảy mươi chín một trăm bảy mươi chín ba lô một đồng thiết ta giang thu thật vừa nghe nháy mắt chột dạo im tiếng không nói xác thật sở mộ nhiên xoáy là mọi người công nhận hắn không lời nào để nói chính là nhìn chính mình âu hiếm bạn gái một đôi mắt tất cả tại sở mộ nhiên trên người hơn nữa ánh mắt kia còn nóng rát hắn thật sự lại toan lại ủy khuất ngày hôm qua còn nói hắn là trên thế giới tốt nhất bảo bảo nữ nhân miệng gạt người quỷ cứ việc trong lòng khó chịu không được Nhưng nam tử hán tự tôn vẫn là làm hắn trái lương tâm ác ngữ tương hướng, hành, dù sao hai chúng ta cũng chia tay, duyên phận liền đến nơi này, về sau hảo tụ hảo tán. Vĩnh bất tương kiến. Điên điềm đôi tay ôm ở trước ngực, nửa cười nói, uy, lời này chính là ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hối hận, làm cùng ai hiếm lạ ngươi dường như. Ta không gọi uy. Điên điềm cười lạnh, ngươi không gọi uy, chẳng lẽ đều sở vũ tầm. Nói xong, điên điềm còn không quên mắt trợn trắng. Sở vũ tẩm giang thu thật thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ra tới nữ nhân này sao lại thế này ôn nhu thiện lương hiền huệ lại nhát gan ninh vi chạy đi đâu nàng đây là tiến hóa sao địa gịt ngọn sao Hắn khí nửa ngày không nghẹn ra một cái thí ra vẻ cao lãnh ngồi trở lại tới rồi chính mình trên chỗ ngồi nghĩ cùng lắm thì liền như vậy lạnh nàng đời này đều không để ý tới nàng nhưng dây lát gian ánh mắt lại ngăn không được dừng ở điền điểm trên người thấy điền điểm vẫn luôn ở ký túc xá cửa đứng Giống như không có phải rời khỏi ý tứ, hắn trong lòng lại cảm thấy, chẳng lẽ là luyến tiếp hắn? Hối hận vừa mới cùng hắn cao kỉnh. Hừ, hắn mới sẽ không tha thứ nàng đâu. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Chúng ta đều chia tay. Đừng ở ta ký túc xá cửa A. Tình ngươi khác thấy hiểu lầm đôi ta có quan hệ gì. Điên điềm đời này chưa thấy qua như vậy tự tin nam. Úc không, hắn đã là tự luyến. Tự tin đều trang không dưới hắn này tôn đại Phật. Ta ở chỗ này quản ngươi chuyện gì, ta chờ xoáy ca dùng đến cùng ngươi nói sao. Chờ xoáy ca. Giang thu thật đột nhiên vừa quay đầu lại, gần như thét to, ngươi chờ sở mộ nhiên. Ngươi chờ sở mộ nhiên làm cái gì? Ngươi chừng nào thì cùng sở mộ nhiên như vậy chín. Điên điềm lười đến giải thích, ai cần ngươi lo. Theo sau nhìn về phía cách đó không xa còn ở thu thập đồ vật sở mộ nhiên, ôn nu hỏi nói, sở mộ nhiên, ngươi còn muốn bao lâu nha. Giang thu thật như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hai người hỗ động. Nhưng tưởng tượng đến đối phương là sở mộ nhiên. Hắn ngược lại là yên lòng. Thuận tiện ở trong lòng yên lặng chờ chế dễ ước, rốt cuộc đại học nhiều năm như vậy, hắn liền chưa thấy qua sở mộ nhiên cùng cái nào nữ sinh thân cận quá. Hừ, Ninh Vi sẽ không cho rằng nàng ôn nhu điểm nhi là có thể đủ hấp dẫn đến sở mộ nhiên đi. Thật là không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Giây tiếp theo, sở mộ nhiên thu thập tay một đốn. Đôi mắt hơi du nói, lập tức liền hảo. Giang thu thật cầm thiếu chút nữa không sợ tới mức rơi xuống hắn lại lần nữa mất đi lý trí kinh hô hai người các ngươi khi nào nhận thức ta như thế nào không biết hai người các ngươi muốn đi đâu nhỉ mau cùng ta nói thành thật công đạo thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm điền điềm nghe giang thu thật thét chói thai gà giống giận bực bội đào đào lỗ thai nàng thân thể này là si ngốc sao thấy thế nào trước như thế ồn ào nam nhân không bao lâu sở mộ nhiên để ra cái màu đen túi đi ra đi ngang qua giang thu thật thời điểm bước chân dừng lại Đem điền điểm vừa mới cho hắn một túi đồ ăn cầm lên. Giang thu thật ủy khuất nói, lão đại, ngươi làm cái gì? Đồ ăn đều không cho hắn lưu. Sở mộ nhiên không phản ứng Giang thu thật, nhìn điền điểm thần sắc nghi hoặc, giải thích nói, trong nhà không đồ ăn, vừa lúc không cần đi mua. Trong nhà không đồ ăn, Giang thu thật nhìn điền điểm vẻ mặt tự nhiên cười. phảng phất cũng không có cảm thấy những lời này có cái gì đột một chỗ. Giang thu thật tâm đang nhỏ máu, hắn yên lặng cầm lấy bên cạnh màu xanh lục cái sọt tròng lên đầu mình thượng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị vị, các ngươi xem ta trên đầu là cái gì nhan sắc? Lục không lục. Các ngươi có phải hay không đến cho ta một lời giải thích? Điền điềm nhũ mày, giải thích cái gì? Này nam như thế nào như vậy biệt níu? Giang thu thật không phục quay đầu, ngươi có phải hay không đã sớm tưởng cùng ta chia tay? Có phải hay không sớm liền cùng Lao Đại Hảo? Ngươi đem ta coi như cái gì? Nói vứt bỏ liền vứt bỏ rác rửa sao? Sở mộ nhiên đứng ở một bên không nói chuyện mà là bình tĩnh nhìn điền điểm hắn đối ninh vi không có nửa điểm nhi hứng thú hắn chỉ đối nàng cảm thấy hứng thú mà thôi bí mật này hắn không hy vọng bất luận kẻ nào biết điền điềm không kiên nhẫn mắt trợn trắng ngự khí có chút hướng này thật không có ta cùng sở mộ nhiên chỉ là anh em mà thôi ngươi đừng nghĩ nhiều đôi ta không có gì nhận không ra người quan hệ nhưng là ta và ngươi đã chia tay túi chảo không thấy nói xong điền điềm lôi kéo sở mộ nhiên liền rời đi ký túc xá làm ơn phổ tín nam điên điểm cảm giác không khí đều tươi mát không ít nàng nhìn càng thêm thành thục soái khí sở mộ nhiên trái tim nhỏ phanh phanh phanh loạn nhảy này xem như dưỡng thành từ nhỏ nhìn đến lớn nam hải nhi rốt cuộc trưởng thành mới gặp khi bộ dáng bất quá đỉnh người khác thân thể điên điểm vẫn là không dám sảng bậy nàng khụ khụ giọng nói hỏi sở mộ nhiên ngươi không ở ký túc xá xá sao sở mộ nhiên thần sắc nhàn nhạt nói ân rất bận chủ túc xá không có phương tiện điên điểm tưởng Hiện tại là sở mộ nhiên đại tam học kỳ sau giai đoạn, hắn đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp hơn nữa kế thừa ông ngoại lưu lại tạ thị tập đoàn, mệt nhọc trình độ xác thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mà để cho Điền Điểm lo lắng, vẫn là hắn bệnh tình. Lúc trước nàng đột nhiên liền về tới thân thể của mình, lại lần nữa lại đây lại đi đã nhiều năm thời gian, nàng sợ hai sở mộ nhiên tình huống sẽ càng ngày càng không xong. Chính là hiện tại xem ra, tựa hồ thực bình thường. Điền Điểm không dám xác định, Sở mộ nhiên phòng ở cùng trường học ly thật sự gần, chỉ có một cái phố khoảng cách, hoàn cảnh lũ thanh, sạch sẽ vệ sinh, sắc thật cùng vừa rồi một mảnh hỗn độn ký túc xá hoàn toàn bất đồng. Vân tay mở khóa sau, sở mộ nhiên đem trong nhà đèn mở ra, chỉ chỉ một bên sofa nói, đem cặp sách bung đi. Điên điểm lược hiện câu nệ thay đổi dài, bất động thanh sắc đánh giá sở mộ nhiên ngày thường sinh hoạt hoàn cảnh. Sở mộ nhiên nếu là không đề cập tới khởi nàng đều đã quên chính mình phía sau lưng còn có một cái trọng như thái sơn quai đeo cặp sách cũng không biết này ninh vi là đang làm cái gì thật sự châm chết ngươi không nói ta đều đã quên quai đeo cặp sách thật là trọng có thể này ninh vi là bối một đống thiết sao sở mộ nhiên vốn dĩ tưởng hồi nhưng là nghe được điền điềm đoán giận hắn nháy mắt nhắm lại miệng muốn nói lại thôi nhìn mắt đang ở kéo ra quai đeo cặp sách điền điềm nám thảo thật đúng là một đống thiết điền điềm từ cặp sách túi cầm cái nổi sắt ra tới khóc không ra nước mắt nhìn sở mộ nhiên này ninh vi là có nổi đi bạn trai ký túc xá cấp bạn trai nấu cơm ăn sở mộ nhiên trầm mặc gật gật đầu há miệng thở dốc cuối cùng chỉ là nói ký túc xá không chuẩn mua nổi nam sinh ký túc xá lại loạn cho nên chỉ cần giang thu thật không đi nhà ăn ăn cơm ninh vi liền sẽ có nổi đi ký túc xá cho hắn làm cơm trưa. thấu chương xong chương một trăm tám mươi một trăm tám mươi em bé to xác bạn trai chương một trăm tám mươi một trăm tám mươi Em bé to xác bạn trai. Này! Ninh Vi là giao cái em bé to xác bạn trai sao? Thân là nữ tính điền điểm quả thực vô pháp lý giải. Này bạn trai không chia tay lưu trự ăn tết về nhà bị thân thích chê cười sao? Muốn diện mạo không diện mạo, muốn năng lực không năng lực. Thấy điền điểm một bộ tên đã trên dây tức giận bộ dáng, sở mộ nhiên đổ chén nước đưa cho điền điểm, tựa hồ là muốn cho nàng bình tĩnh lại. Ngươi cũng đừng nóng giận, bọn họ hai người ở bên nhau khá dài thời gian. Giang thu thật thực thích Ninh Vi chỉ là mạnh miệng điểm nhi có điểm hảo mặt mũi ngượng ngùng biểu đạt này nơi nào là mạnh miệng vấn đề là cá nhân biết chuyện này đều sẽ sinh khí bất bình có được không điên điếm không phục đem đầu vặn hướng một bên Sở mộ nhiên đem bàn trà phía dưới đồ ăn vặt thùng lấy ra tới bãi ở trên bàn ý bảo điền điềm không cần khách khí hắn ấy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm đột nhiên nói ân không mạnh miệng nam sinh cũng rất nhiều tỉ như ta điên điếm nhìn trước mặt một thùng đều là nàng yêu nhất đại bạch thỏ kẹo sữa Tức giận cầm hai viên ra tới ở trên tay. Tức giận hỏi, ngươi, ngươi làm sao vậy? Sở mộ nhiên cười cười, thanh nhã như sương mù hai tróng mắt, tinh quang tỉnh tố kích động. Ta tình ý, nhìn không sót gì. Điên điềm đột nhiên vọng qua đi. Lại thật sâu ngã vào một đôi liếc mắt đưa tình trong ánh mắt. Bên trong tựa sóng nước lóng lánh, lại dường như đầy sao điểm điểm, chân thành tha thiết mà nhiệt liệt. Nàng tâm như là buồn trồn bang bang kinh hoàng, rõ ràng là kiện lệnh người hưng phấn sự tình. Nàng lại đột nhiên xấu hổ lên. Nàng vẫn luôn dùng chính là người khác thân phận cùng sở mộ nhiên tiếp xúc. Không kiêng nể gì, vô tâm không phổi, tùy tâm sở dụng. Chính là sở mộ nhiên chưa từng có gặp qua chân chính nàng. Thậm chí khả năng cũng không biết nàng họ gì tên gì. Hán đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng! Nàng làm sao dám? Giờ này khắc này, nàng trong lòng chỉ có lùi bước cùng trốn tránh, thậm chí cảm thấy chính mình đối sở mộ nhiên yêu thầm chỉ là nàng một bên tình nguyện. Nàng bình thường không thể lại bình thường so nước khoáng còn trong suốt, so tiểu thảo còn đại chúng. Nàng đội vàng tách một viên đại bạch thỏ kẹo sữa đến miệng mình, ngọt nghị hương vị khuyết tán ở khoang miệng. Nàng hoảng đánh cái giật mình, lúc này mới cảm thấy chính mình suy nghĩ đã trở lại chút. Hắc hắc, giới cười hai tiếng. Lúc sau, nàng nhìn thời gian, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, thời gian không còn sớm, cơm chưa còn không có ăn đi, ta còn là nấu cơm cho ngươi đi. Ngươi mau tới giao giáo ta nổi dùng như thế nào, họa như thế nào khai gia vị bình đều ở nơi nào điên điêm hàm chứa đại bạch thỏ kẹo sữa nói chuyện hàm hàm hồ hồ một đường hấp tấp xách theo đồ ăn chạy đến phòng bếp giống cái ruồi nhặng không đầu dường như chân tay luống cuống kéo ra ngăn tủ lại mở ra một bên tủ lạnh lại phát hiện tủ lạnh tràn đầy tất cả đều là mới mẻ đồ ăn tủ lạnh nhiều như vậy đồ ăn đều còn không có ăn xong đâu như thế nào lại đem này túi lấy về tới ngươi sẽ để lại cho giang thu thật bái điên điêm một bên phun tảo một bên nhìn tủ lạnh có cái gì đồ ăn Không hề có chú ý tới, sở mộ nhiên đã muốn chạy tới nàng bên người. Nam sinh lưng dựa ở trên bàn cơm, nhìn kia nói bận trước bận sau thân ảnh, đáy mắt ý cười càng thêm nồng hậu, chi xuống tay cánh tay nói. Vì cái gì để lại cho hắn? Người mua đồ vật, tự nhiên là muốn mang về nhà. Điên điêm tay một đốn. Lời này không tật xấu. Làm gì thánh mẫu tâm cho người khác mua đồ ăn nấu cơm a? Thế, không đúng a, Mang về nhà. Về nhà. Điên điêm mặt đống chốc đỏ lên. Liên quan nhĩ tiêm đều nhiễm màu hồng phấn Nàng hoàng loạn cầm mấy đâu đồ ăn ra tới Ra vẻ chấn định nói Đêm nay thượng đem rau xanh xào đi Ta xem có điểm ra rồi Lại không ăn khả năng sắp hỏng rồi Sau đó lại làm điểm tiểu thái Muốn ăn gà vịt nói hiện tại không kịp Đến trước tiên tuyết tan Nếu không đêm nay ăn Ta hiện tại lấy ra tới tuyết tan Sở mộ nhiên nhìn điền Điềm phản ứng chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ Hắn không sao cả nhốn nhún vai Ngươi nói cái gì chính là cái gì Trong nhà ngươi làm chủ liền hảo điên điểm nàng như thế nào cảm thấy ngắn ngủn ba năm không thấy sở mộ nhiên tựa như thay đổi cá nhân dường như miệng lươi chân tru mới vừa còn không xác định hiện tại nàng xác định cùng với khẳng định hắn bệnh đã tốt thấu thấu hai người bận trước bận sau chuẩn bị cơm trưa điền điềm bận rộn xào rau sở mộ nhiên thì tại một bên giúp đỡ thiết một ít hành gừng tỏi linh tinh phối liệu ngươi ngày thường một người ở nhà chính mình nấu cơm sao ân đồ ăn đều là chính mình mua không phải Trương Đại ca đưa lại đây, hắn sợ ta ngại phiền toái không mua. Mới vừa nhắc tới Trương Đại ca, trong nhà chuông cửa đột nhiên vang lên. Bởi vì hai người đều ngốc tại phòng bếp duyên cớ, cho nên thẳng đến đóng hỏa mới nghe được chuông cửa tiếng vang. Điên điềm theo bản năng hướng yếm đeo cổ thượng xoa xoa tay, ý bảo Sở Mộ Nhiên đem đồ ăn bưng lên đi, chính mình đi mở cửa. Tay mới vừa chạm vào lạnh lẽo then cửa tay, môn lại từ bên ngoài bị kéo ra. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. "Trương, Trương Đại ca?" Điên điên dừng một chút, vội vàng làm cái không vị ý bảo Trương Đại ca vào nhà. Trương Đại ca vốn dít đều tưởng đào di động báo nguy, nói trong nhà tới cái xa lạ nữ nhân, lại đột nhiên nghe thấy này nữ kêu chính mình kêu còn rất thục lạc, lại tập trung nhìn vào, hắn hảo thiếu ra đang ở trên bàn cơm ngoan ngoãn nháy mắt to, mà trên bàn cơm bãi đầy làm tốt mỹ thực. Ngươi là Trương Đại ca đối sở mộ nhiên bên người xuất hiện các loại nữ nhân đã miễn dịch. Nói như thế nào đâu? Cách mấy năm? liền sẽ xuất hiện một cái không thể hiểu được cùng thiếu gia quan hệ đặc biệt tốt cô nương trước kia hắn sợ hãi thiếu gia yêu sớm đối một cái gọi là từ an nhiên cô nương như hổ dình mồi hảo một thời gian sau lại thiếu gia giống như cùng một cái tiểu béo nil đi đặc biệt gần hắn còn hoài nghi thiếu gia có phải hay không trong ánh mắt trang cái lựa kính sau lại càng khoa trương thế nhưng là trường học lao sư hắn thiếu chút nữa đi tạ lao ra từ trước mặt chịu đòn nhận tội a lúc này cái này ân hắn vừa lòng thực Trương đại ca, ta là sở mộ nhiên hảo bằng hữu. Ta tới cỏ cái cơm, ngài nếu là không ngại nói, cùng chúng ta cùng nhau ăn. Điên điêm khẩn trương trà sắt tay, rốt cuộc trường hợp này đủ xấu hổ. Hơn nữa nàng tổng cảm giác trương đại ca vừa mới xem ánh mắt của nàng. Khói hiện từ. Trương đại ca đang muốn đáp ứng, nhưng ngẩng đầu liền thấy sở mộ nhiên kia dần dần lạnh leo ánh mắt. hắn vội vàng ngầm hiểu xua tay nói, không cần không cần, ta đã ăn qua, ta chính là tới đưa chút đồ ăn, còn có một ít nhu yếu phẩm. Đưa đến là được Trương đại ca nhanh chóng cầm trong tay dẫn theo túi đặt ở một bên tủ giày thượng Cũng không quay đầu lại đóng cửa lại Điền Điềm đem trương đại ca lấy tới túi nhắc tới trên bàn trà Theo bản năng hướng trong túi mặt nhìn nhìn Phát hiện đều là một ít rau xanh Còn có đông lạnh gà cùng vịt. Nàng chạy nhanh đem đông lạnh thực phẩm lấy ra tới Đang chuẩn bị thu vào tủ lạnh Lại phát hiện ở đông lạnh thực phẩm phía dưới Là mấy hộp quen thuộc không thể lại quen thuộc dược Nàng tươi cười đột nhiên im bặt. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành che dấu hoàng hốt cười khổ. Này đó dược là cái gì công hiệu nàng rất rõ ràng, nàng không có cách nào hình dung hiện tại chính mình có bao nhiêu khó chịu cùng áp lực. Cho nên, này nhiều năm trị liệu, vẫn là không hảo sao. Làm sao vậy? Sở mộ nhiên thấy điền điểm chậm chạp không nói lời nào, như là bị định thân giống nhau, liền nghĩ tới đến xem chuyện gì xảy ra. Thấu chương song. Chương 181-181. Như vậy xấu hổ chương 181-181. Như vậy xấu hổ. Như là cảm giác đến hắn tới gần, điên điểm vội vàng dùng lá xanh đồ ăn chặn dự bình, làm bộ chính mình không có nhìn đến bộ dáng, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Không có gì không có gì. Ta chính là suy nghĩ tủ lạnh đều đầy, trương đại ca lấy tới này đó gà vị ta hẳn là đặt ở nơi nào, không bằng chúng ta buổi tối vẫn là ăn một đốn tốt đi, đang điểm địa phương ra tới. Sở mộ nhiên nhìn mắt trong túi tràn đầy rau dưa, gật đầu nói, ngươi quyết định liền hảo. Điên Điềm hoàng loạn cầm gà vịt liền hướng tủ lạnh phương hướng đi đến. Nàng dư quang lại thoáng nhìn. Sở Mộ Nhiên tựa hồ ở trong túi phiên phiên. Buổi tối ăn đốn bữa tiệc lớn lúc sau, Điên Điềm thoải mái chạy tiến về nút cờ đánh cái ợ, theo sau mới ra tới thu thập chén đũa. Sở Mộ Nhiên ở một bên hỗ trợ thu thập rửa chén, một bên hỏi: "Đêm nay ở chỗ này chủ hạ sao?" Điên Điềm nghĩ nghĩ, cự tuyệt nói: "Ta còn là hồi ký túc xá đi." Sở Mộ Nhiên không lại khuyên bảo. Hai người trầm mặc cầm chén đũa dọn sạch lúc sau, sở mộ nhiên vào phòng khoác kiện áo khoác ra tới cầm lấy cạnh cửa túi đựng rác mặc tốt giày nói đi thôi ta đưa ngươi hồi ký túc xá lại trễ chút liền các cổng điền điềm trước kia đọc sách thời điểm dưới lầu túc quản a di mười điểm liền đem cửa sắt khóa ngay từ đầu các nàng kia đóng ký túc xá còn có cửa hông có thể tiến nhưng sau lại đã xảy ra cùng nhau tính chất ác liệt trộm cướp sự kiện cửa hông liền bị phong bế sở hữu học sinh chỉ có thể đủ từ cửa chính đi vào ký túc xá chính là sở mộ nhiên đưa cũng không cái kia tất yếu đi. vì thế Điền Điềm xua tay nói, ngươi đừng tặng, ta chính mình có thể trở về. Sở Mộ Nhiên dừng một chút, đột nhiên hỏi, vậy ngươi biết ngươi chủ nào một đống sao? Điền Điềm liễu lưỡi, ta đi. nàng thật đúng là không biết. bất quá nói tới đây cũng kỳ cái quái, nàng chạy nhanh đuổi kịp Sở Mộ Nhiên nên bước, nhỏ giọng hỏi, ngươi biết ta nào một đống? Sở Mộ Nhiên liếc liếc mắt một cái qua đi, ưn. Sở Mộ Nhiên vì cái gì sẽ biết Linh Vi đang ở nơi nào? Này liên kỳ quái. điền điềm theo bản năng hắc mặt hỏi, ngươi như thế nào biết ta ở tại nào một đống? Ngữ khí cực kỳ giống cùng hung ác cực cường đạo, ở nửa đường thượng thấy được con nhà giàu, khiên đại đao xuống dưới cướp bóc bộ dáng. Đặc biệt là này tối lửa tắt đèn vườn trường trên đường nhỏ. Sở mộ nhiên thân xuyên trắng non áo sơ mi áo khoác, bộ dáng tinh xảo, đảo thực sự có một loại chỉ nhưng xa xem độc đáo ý cảnh. Sở mộ nhiên không nói chuyện, chỉ là lánh điền điềm đi phía trước đi a đại ký túc xá nữ ly cổng trường có chút khoảng cách chủ yếu là cần thiết con đường trường học tân tu ô nguyệt kiều mà nay ô nguyệt kiều cơ hội nguyên tử với trường học bên trong có một cái thiên nhiên hô to vẫn luôn hoang phế mọc đầy cỏ dại thậm chí cỏ dại độ cao cùng người thân cao vô dị trường học bên trong một thương lượng dứt khoát hóa hủ bại vì thần kỳ tạo một cái hồ nhân tạo cộng thêm một tòa kiều mỹ danh rằng lưu hóa vườn trường hoàn cảnh chi tiết thi công cực kỳ chi chậm đặc biệt còn phải đem trên đường điện cấp chặt đứt dẫn tới ký túc xá nữ bên này có thể nói là đen nghìn nghịt một mảnh điên Điềm nhập giáo thời điểm hồ nhân tạo đã điền hảo bởi vì nàng thư thông báo chúng tuyển thượng trường học ảnh chụp chính là từ hồ nhân tạo góc độ quay chụp hiện tại phòng trừng còn muốn mấy tháng đang lúc điền điềm đứng ở trên cầu nhìn phía dưới một mảnh tàn viên là lúc nên diện lại tránh ra một cái cao cao gầy gầy tóc ngắn nữ sinh tóc ngắn nữ sinh bên người là một cái cùng nàng thân cao không sai biệt lắm nam sinh tóc bị thổi cao cao bộ dáng không tính xoái khí Tóc ngắn nữ sinh ở nhìn đến điền điểm thời điểm. Rõ ràng ánh mắt sáng lên. Đang chuẩn bị kêu nàng thời điểm, lại thấy điền điểm bên người đứng sở mộ nhiên. Giây tiếp theo, tóc ngắn nữ sinh trên mặt kích động, biến thành khiếp sợ. Tưởng lời nói bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt đi vào, muốn nói lại thôi nhìn nhìn điền điểm, lại nhìn nhìn sở mộ nhiên, cuối cùng không nói một lời, liền như vậy nghẹn họng nhìn chân chối từ điền điểm bên người đi qua. Điền điểm bị xem vẻ mặt mẫu bức, nhưng là lại cảm thấy hẳn là ninh vi nhận thức bằng hưu Liền hữu hảo đối với tóc ngắn nữ sinh cười cười. Tóc ngắn nữ sinh bên người nam sinh biểu tình có chút túm, cánh tay một vòng, vừa lúc thừa dịp tóc ngắn nữ sinh khiếp sợ rất nhiều ôm lấy nàng bả vai, chỉ là từ điền điểm góc độ, này hai người thật sự là có chút quỷ dị. Nói như thế nào đâu? Này nam sinh ôm lấy nữ sinh. Thế nhưng điểm mũi chân. Hai người sai khai đi xa lúc sau, điền điểm tới gần sở mộ nhiên, treo ghẹo nói, vừa mới người nọ ta khẳng định nhận thức. Bằng không thấy ta thời điểm không có khả năng biểu tình như vậy phong phú ngươi nói nàng rốt cuộc tưởng truyền đạt có ý tứ gì cho ta sở mộ nhiên gật gật đầu ngươi xác thật là nhận thức ân sở mộ nhiên ngứng mẩy đó là ngươi bạn cùng phòng điền điểm sở mộ nhiên đối ký túc xá nữ cách cục không thân hơn nữa thân là nam sinh tới gần ký túc xá nữ là ở không phàm đáng hắn đem điền điểm đưa đến ký túc xá nữ phụ cận tập thể hình thiết bị bên lấy ra di động nhìn nhìn ở mặt trên ấn một hồi lâu lúc sau Dặn dò nói, tam linh 402 Còn ghi tạc di động thượng Điên điêm sấn sở mộ nhiên không chú ý Chạy nhanh một cái lắc mình vòng qua đi Ánh mắt nhìn chằm chằm sở mộ nhiên màn hình di động Thinh linh thấy hắn mở ra một cái cờ cờ đàn A đại 2017 cấp ký túc xá tổng đàn Sở mộ nhiên chút nào không hoàng hốt Ngược lại là cầm lấy di động cơ cờ Nghe giang thu thật nhắc tới quá ngươi là ký túc xá trưởng Chúng ta đều ở một cái đàn Đều có ghi chú Lục soát một lục soát sẽ biết Nàng vẫn là ký túc xá trưởng. Hành đi. Giải trừ hiểu lầm sau, điên điểm trong lòng cũng khoan khoái không ít. Tuy rằng nàng biết, sở mộ nhiên cùng ninh vi khẳng định không có gì quan hệ. Chính là đại học bên trong nhiều như vậy xinh đẹp cô nương. Ai biết sở mộ nhiên có hay không gặp được trong lòng bạch nguyệt quang. Vậy ngươi sớm một chút trở về đi, ta về trước ký túc xá, tới rồi báo bình an ú. Điên điểm cùng sở mộ nhiên tách ra lúc sau, liền về tới chính mình ký túc xá. Xa. xa cách nhiều năm ký túc xá sinh hoạt làm nàng mạc danh có chút khẩn trương, nàng chính mình đại học thời điểm, ký túc xá quan hệ phi thường hòa thuận, nàng vốn là không tốt với cùng người khác thổ lộ tình cảm tâm sự, tổng cho người ta một loại không hảo thân cận ảo giác, nhưng kỳ thật nàng chỉ là không biết nên như thế nào biểu đạt thân thiện chi ý thôi. mở cửa, đẩy cửa, ký túc xá lại an tĩnh cực kỳ, đen tuy rằng là sáng lên, nhưng là mỗi cái giường ngủ bức màn đều là kéo gắt gao, trừ bỏ nàng vừa mới gặp được tóc ngắn nữ sinh, ký túc xá hẳn là còn có hai người ở điền điềm cố ý đem thanh âm phóng rất nhỏ sợ các nàng đã ngủ đột nhiên ban công chỗ đi ra một cái hát trường thẳng nữ sinh ăn mặc hồng nhà táo ngủ gác mặt nạ nên diện hướng tới điền điềm đi tới hùng hổ nàng nhìn điền điềm liếc mắt một cái không nói một lời đi tới chính mình giường ngủ ngồi xuống như vậy xấu hổ điền điềm theo bản năng không dám nhúc đích. lúc này tới gần môn giường ngủ thượng một cái hơi béo cô nương còn buồn ngủ kéo ra bức màn đối với tóc đen cô nương hô câu, tưởng ngộng Giúp ta đảo chén nước bái. Hành, cái ly cho ta. Tường Ngộng đứng lên, đem trên mặt mặt nạ tháo xuống. Nhìn đến đứng ở hẹp hỏi ký túc xá lối đi nhỏ trung gian điền điểm, nàng đột nhiên nhịu nhíu mày, ngượng ngùng, nhường một chút, chống đỡ lộ. Thấu chương xong. Chương 182-182. Khẩn trương ký túc xá quan hệ. Chương 182-182. Khẩn trương ký túc xá quan hệ. Điền điểm lúc này mới vừa tới, cũng không biết rõ ràng tình huống như thế nào. Nghe này ngữ khí. Ký túc xá quan hệ tựa hồ có chút khẩn trương. Bất quá rốt cuộc là nàng đứng ở lộ trung gian, nhường một chút cũng không cái gọi là. Vì thế nàng nghiêng đi thân mình, cấp tưởng ngộng lưu ra một cái cũng đủ rộng mở không gian đi qua đi. Nàng bất động thanh sắc quan sát đến giường ngủ. Nói cách khác, giữ lại hai cái chung, có một cái khẳng định là của nàng, còn có một cái chính là tóc ngắn nữ sinh. Từ vừa mới tóc ngắn nữ sinh cùng nàng hỗ động tới xem, nàng cùng tóc ngắn nữ sinh quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm đang lúc nàng suy tư là lúc bả vai chỗ lại truyền đến một trận kịch liệt va chạm cảm giác đau đớn t điên điềm không khỏi kinh hô ra tiếng nhìn về phía vừa mới rõ ràng là cố ý hướng nàng trên vai đụng phải một chút tưởng ngộng ai từng tưởng tưởng ngộng chẳng những không có bất luận cái gì xin lỗi ngược lại là đương nhiên cùng hơi béo nữ sinh nói lâm diệu diệu ngươi cái ly ở đâu lâm diệu diệu lại dò xét cái đầu nhỏ ra tới nghĩ nghĩ nói em hẳn là ở ta cặp sách bên trong đi ngươi nhìn xem có ở đây không lạ Hảo. Tường ngộng thục lạc kéo ra lâm rượu rượu quay đeo cặp sách, đang chuẩn bị lấy ra nàng ly nước đi ra ngoài tiếp thủy, thủ đoạn lại bị đột nhiên bắt. Nàng theo bản năng quay đầu lại. Lại thấy điền Điềm không biết khi nào đã đi tới, bắt lấy cổ tay của nàng, lạnh mặt nói, tường ngộng, nói lời xin lỗi không như vậy khó đi. Đụng phải người khác liền làm bộ không biết sao. Tường ngộng một phen ném ra điền Điềm tay, đầy mặt chán ghét nói, ta khi nào đụng phải ngươi. Con mắt nào của ngươi nhìn đến? Ai có thể giúp ngươi làm chứng? Đừng khôi hài, có thời gian này không bằng sớm một chút tẩy tẩy ngủ. Điên điên hướng lên trên nhìn nhìn. Lâm Diệu Diệu đã lại lùi về chính mình cái màn giường trong vòng, tựa hồ cũng không tưởng nhúng tay chuyện này. Tưởng Ngộng cười lạnh từ Lâm Diệu Diệu cặp sách túi lấy ra ly nước, khiêu khích nhìn mắt điền Điểm lúc sau, ra cửa tiếp thủy. Cũng không biết có phải hay không dùng sức quá mạnh liệt nguyên nhân, Tưởng Ngộng vốn dĩ khả năng chỉ là tưởng giữ cửa hờ khép, rốt cuộc tiếp chén nước liền tiến vào, không dùng được dài hơn thời gian, nàng cũng không mang chìa khóa. Lại không nghĩ rằng một cái dùng sức trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại Điền điềm đang ở nổi nóng Thấy như vậy một màn, trực tiếp cười Đây là tục ngữ nói, ở ác gặp dữ. Nàng đối với môn phương hướng mắt trợn trắng Theo sau tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống Phiên phiên trên bàn mặt thư tịch Ở nhìn đến ngô bối đẻ ba chữ sau Nàng yên lặng đứng dậy, ngồi xuống một cái khác không vị trí thượng Nàng vừa lòng nhìn chung quanh một vòng Dương ngủ đang tới gần cửa sổ vị trí Bên cạnh còn có rất lớn một khối người khác không có không gian. Nàng vị trí này nhưng thật ra rất không tồi. Linh vi đồ dùng tẩy rửa đều ở trên bàn phóng, chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa toàn bộ đều là hồng nhạt điều, trên bàn, trên ghế, nơi nơi đều có tiểu thú đông thân ảnh. Đang chuẩn bị cầm đồ dùng tẩy rửa đi vê đút cờ rửa mặt. Liền nghe thấy tiếng đập cửa vang lên. Điên điếm bước chân hơi đốn, làm bộ không nghe thấy dường như. Vào vê đút cờ, giữ cửa một quan. Không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ lo muốn rửa mặt. Điên Điên cố ý thả chậm chính mình tốc độ, liền đánh răng, rửa mặt hai việc, nàng ít nhất hoa 10 phút tả hữu thời gian. Chờ nàng ra toilet, lại phát hiện Tưởng Ngộng còn ở ngoài cửa không có vào. Lâm Diệu Diệu, ngươi rốt cuộc xuống giường không có a? Tưởng Ngộng hiển nhiên không kiên nhẫn, thanh âm đều mang theo chút tức muốn hộc máu. Mà Lâm Diệu Diệu chỉ là kéo ra cái màn giường, xấu hổ nhìn mắt Điên Điềm lúc sau, cao giọng nói, ta xuống dưới, lập tức. Ngoài miệng là nói như vậy, Nhưng điền điểm thấy nàng còn ôm cái gối đầu ngựa ngùng xoắn xít, tựa hồ một chút đều không tình nguyện bộ dáng, nàng cầu cứu giường như nhìn về phía điền điểm, tựa hồ là hy vọng điền điểm có thể đi khai cái môn, nhưng điền điểm chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, theo sau liền lập tức ngồi xuống chính mình vị trí thượng, không hề có muốn đi hát tưởng mộng mở cửa y tứ. Lâm diệu diệu thở dài, lúc này mới chậm gì gì bỏ xuống giường. Cấp tưởng mộng mở cửa lúc sau, nàng giới cười gai gai đầu, chân tay luống cuống giải thích nói, thực xin lỗi a. Ta vừa mới có chút sự, xuống dưới tương đối chậm, ngươi cũng biết ta đổ vật đều ở trên giường, có chuyện gì đều đến ở trên giường xử lý. Tường Ngộng tức giận đem ấm nước đưa cho lâm rượu rượu, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi liền cả đời ở trên giường đừng xuống dưới. Về sau loại sự tình này cũng đừng kêu ta đi hỗ trợ. Thật là chưa thấy qua ngươi như vậy lười người. Lâm rượu rượu bị phun sửng sốt sửng sốt, nhưng rốt cuộc là nàng vấn đề, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Thấy tường Ngộng là thật sự sinh khí. Nàng lại liếm mặt đuổi theo xin lỗi, thực xin lỗi nha tưởng ngộng, ta thật sự không phải cố ý, ta về sau không bao giờ biết. Ta bảo đảm. Hai người đối thoại ở một trận dồn dập tiếng đập cửa chung ngưng hẳn. Ninh vi, chạy nhanh mở cửa. Không nín được. Điên điểm không cần tưởng cũng biết đây là ai, nàng nhanh chóng đứng dậy, hai bước cũng làm một bước đi, nhanh chóng đi tới cửa cấp ngô bối để mở cửa. Nhanh như điện chớp, lưu loát dứt khoát. Cùng vừa rồi Lâm Diệu Diệu cọ tới cọ lui không thể nghi ngờ là hình thành tiên minh đối lập. Không quá vài phút, nô bối để vẻ mặt bi tráng từ phòng vệ sinh đi ra, rất có thấy chết không sờn kia ý tứ. Ở nhìn đến Điền Điềm sau, nàng khóc khanh khanh nào tới, "Ô ô ô, ô, ô vi vi, ta thật sự hảo thảm. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ta như thế nào đưa ra chia tay a? Ngươi nhanh lên giáo giáo ta. Để chia tay. Chuyện này Độc thân tử trong bụng mẹ tuyển thủ điền điểm cũng không quen thuộc a. Bất quá hôm nay nhưng thật ra có chút kinh nghiệm. Nàng cũng không dám loạn cho nhân ra kiến nghị, rốt cuộc chuyện tình cảm vẫn là không cần nhúng tay hảo. Vì thế nàng hỏi, ngươi nói trước nói ngươi làm gì muốn chia tay. Nô bối đề hiển nhiên có chút kích động, hai con mắt ngập nước, hốc mắt thường đỏ, tựa hồ thật sự gặp chuyện này. Vì vì ngươi hôm nay không phải thấy được sao. Hán thế nhưng sấn ta không chú ý, ôm lấy ta bả vai. Hơn nữa ngươi biết không. Hắn còn ước ta cuối tuần đi tư nhân ảnh đi. Ô ô ô làm sao bây giờ a? Ta đã cự tuyệt, chính là hắn nói hắn cuối tuần tới đón ta, ta cảm giác ta lại phải bị buộc đi, ô ô ô Hiện tại chỉ có chia tay mới có thể giảm bớt ta lo âu. Chính là ta lại không biết như thế nào để chúng ta mới ở bên nhau một tuần, có thể hay không phân quá nhanh. Điên điên dối dám hỏi, người thích hắn sao? Nô bối để lắc đầu riêu giống trống bỏi dường như, anh anh nói, hắn như vậy xấu, còn như vậy tự luyến, như vậy chăng? Ta sao có thể thích hắn? Mấu chốt nhất chính là hắn thế nhưng còn không có ta cao. Ô ô, ô ta không thể tiếp thu bạn trai so với ta lùn. Này điền điềm càng rồi dám. Nàng khó xử tiếp tục hỏi, vậy ngươi lúc trước cùng hắn ở bên nhau làm cái gì, tìm ngược sao? Nô bối để nhắc tới chuyện này liền thương tâm muốn chết, nàng hít hít cái mũi. Ngươi cũng biết, ta nhất sẽ không cự tuyệt người khác. Hơn nữa hắn còn làm cho như vậy nhiều người mặt hướng ta thổ lộ. Ta nếu là cự tuyệt, hắn ở hắn bằng hưu trước mặt khẳng định thực mất mặt đi ta liền tưởng trước đáp ứng đến lúc đó lại cùng hắn nói rõ ràng chính là ta không nghĩ tới nói rõ ràng cũng như vậy khó a thấu chương xong chương một trăm tám mươi ba một trăm tám mươi ba kẻ muốn cho người muốn nhận chương một trăm tám mươi ba một trăm tám mươi ba kẻ muốn cho người muốn nhận nô bối để thân cao ước chừng một trăm sáu mươi tám ở cao gầy nữ sinh trùng nàng không tính nổi bật cái kia nhưng cùng tiểu xảo ninh vi đứng chung một chỗ nàng ít nhất cao hơn nửa cái đầu hơn nữa ngô bối đề khi còn nhỏ là chạy nước rút vận động viên sau lại chuyển vì nhảy dây vận động viên hàng năm vận động làm nàng thu hóa một đôi thẳng tắp chân dài đi ở trên đường có thể nói là hút tình vô số Bên ngoài cao lãnh nội tâm lại là thập cấp dối dăm chứng người bệnh điên điếm nhìn ôm chính mình không buông tay bối đề tâm lý rất là bất đắc dĩ nàng đối cảm tình phương diện này sự tình thật đúng là không hiểu nhiều lắm nàng chính mình đều là cái tám lạng nửa cân như thế nào để kiến nghị vì thế nàng nguyện cự nói Ta cảm thấy, ngươi vẫn là hỏi một chút có kinh nghiệm người, bất quá nếu là ta nói, ta khả năng liền nói thẳng. Nô bối để xoa xoa nước mắt, tự động xem nhẹ điền điểm trước một câu, chỉ nghe được mặt sau câu nói kia, hồng mùi nước nở nói, ta liền trực tiếp cùng hắn nói chia tay sao. ân, rốt cuộc không thích còn miễn cương ở bên nhau, khó chịu chính là chính mình, hắn lại không có biện pháp đối với ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngươi hà tất ủy khuất chính mình đâu. Điên điêm cảm thấy, nói như vậy hẳn là vẫn là có đạo lý đi. Không thích liền không cần thiết ở bên nhau, lẫn nhau tra tấn chỉ do lãng phí thời gian. Nô bối để rối rắm một hồi lâu, cuối cùng mới như là hạ quyết tâm dường như, dùng sức gật gật đầu, kiên định nắm nắm tay nói, vi vi. Ta tin ngươi. Ta chờ lát nữa liền đi cùng hắn nói. Đối với chưa bao giờ sẽ cự tuyệt người khác nữ sinh tới nói, chủ động đưa ra chia tay, quả thực là luyện ngục cấp bậc khó khăn. Tường ngộng cùng Lâm Diệu Diệu đã lên giường cũng kéo hảo cái màn giường. Phía dưới không gian chỉ còn lại có ngô bối đề còn có điền điểm. Ngô bối đề lôi kéo chính mình ghế nhỏ ngồi ở điền điểm bên người, biên tập một đại đoạn văn tự, ở điền điểm cổ vũ hạ, hai mắt một bôi đen đã phát qua đi. Trên thực tế, sự tình không có nàng chính mình tưởng như vậy không xong. Cái kia nam sinh tựa hồ một chút cũng không thèm để ý chia tay hoặc là không chia tay. Chỉ trở về cái. Ok. Theo sau lại vô bên dưới. Hô. Rốt cuộc hoàn thành nhân sinh đại sự ngô bối đề lập tức liền quyết định. Ngày hôm sau, giữa trưa thỉnh Điền Điểm đi cửa trường ăn cờ ép cờ, Chúc mừng nàng lại lần nữa trở về độc thân. Nói đến độc thân, Thần Kinh Đại điều Ngô Bối để lúc này mới nhớ tới chính sự. Ở trên cầu nàng vốn là đối Điền Điểm đưa mắt ra hiệu, làm nàng tới cứu vớt nước sôi lửa bỏng chính mình, lại không ngờ thấy Điền Điểm bên người đứng người thế, nhưng là Sở Mộ Nhiên. A đại ai không biết Sở Mộ Nhiên a? Trạng Nguyên Lang. Hơn nữa vẫn là lớn lên thật xoáy Trạng Nguyên Lang. Nàng đột nhiên ở Điền Điền phía sau lưng thượng trụ một chút sắc có chuyện lạ mở to hai mắt nhìn từ trên bàn túm lên một chi bút liền làm bộ uy hiếp điền điểm nói vi vi người thành thật công đạo người như thế nào cùng sở mộ nhiên ở bên nhau ngươi không cần ngươi giang thu thật sao này chỉ do hiểu lầm a điền Điềm còn chưa giải thích lại đột nhiên nghe thấy tưởng ngộng giường đệm thượng chuyển đến đồ vật rơi xuống thanh âm hai người một đốn không rõ nguyên do nhìn nhau nhìn thoáng qua điền Điềm tiếp tục nhỏ giọng giải thích nói cái kia ngươi đừng hiểu lầm a Sở mộ nhiên chính là xem ta một người trở về không an toàn cho nên đưa đưa ta, đến nỗi giang thu thật. Hai chúng ta hôm nay vừa mới chia tay. Điên điêm sợ chính mình sẽ khiến cho không cần thiết phê bình, huống chi nàng lúc này mới vừa mới vừa xuyên qua tới, đối ninh vi bên người người cùng sự đều không quen thuộc. Cùng giang thu thật chia tay. Nô bối để nháy mắt bắt quái mặt, ngươi như thế nào cùng giang thu thật chia tay. Nay cũng quá đột nhiên đi, hai người các ngươi đêm qua không còn khó xá khó phân sao. Khó xá khó phân. Điên điềm nháy mắt đánh cái dùng mình. Cười miệng nói, chính là cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa ta cũng nghĩ thông suốt, trên thế giới này có như vậy nhiều chất lượng tốt nam nhân chờ ta, ta hà tất ở giang thu thật một người trên người treo cổ. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất tham luyến một cánh hoa. Hùng chi giang thu thật liền hoa đều không tính là. Đúng rồi, thực tập ngươi tính toán đi chỗ nào. Nếu không chúng ta cùng đi hoa sen tiểu học. Còn có cái bạn đâu? Nô bối để đột nhiên hỏi. Hoa sen tiểu học kia không phải ở thành phố A1 chung cùng con phố thượng sao. Là thành phố A danh tiếng tiểu học chung trần nhà. Ninh vi học sư phạm chuyên nghiệp, giáo toán học, cũng khảo giáo viên tư cách chứng. A đại sư phạm chuyên nghiệp ở học sinh thực tập giai đoạn sẽ cung cấp cương vị, nhưng là có hảo có không tốt, thuần ấn thành tích tới phân phối. Có thể đi hoa sen tiểu học thực tập, Ninh vi cùng nô bối để thành tích khẳng định cầm cờ đi trước. Loại này cơ hội tốt điển điểm đương nhiên sẽ không sai quá. Hảo. Thời gian không còn sớm. Điền điểm cùng nô bối để sôi nổi bò lên trên giường đệm chuẩn bị ngủ, điền điểm lại không tự giác nghĩ tới giờ này khắc này chính mình. 2020 năm, là nàng cao tàm kia một năm. Cũng là ra ra sẽ ra chuyện kia một năm. Mở ra di động, nàng lại một lần đích xác nhận hôm nay là 2020 năm ba nguyệt 4 ngày, ly ông ngoại sẽ ra chuyện kia một ngày còn có 7 ngày. Ba nguyệt 11 ngày, nàng vĩnh viễn đau. Điền điểm không biết chính mình lần này xuyên qua lại đây là vì cái gì. Sở mộ nhiên bệnh còn chưa hảo, nhưng là thực hiện nhiên hắn đã biết chính mình tình huống, hắn có thể không cần lừa gạt đi uống thuốc, hắn cũng thực tốt ẩn tàng rồi chính mình bí mật, qua đến cùng người bình thường vô dị. Có lẽ chuyện của hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Chính là vì cái gì hắn vẫn là lựa chọn ở nhiều năm sau tự sát. Ngay hôm sau, điên điểm cùng ngô bối để bởi vì muốn ăn bữa sáng duyên cớ, cho nên trước tiên xuất phát đi đi học, đi ngang qua ký túc xá nữ phía trước cây đa lớn là lúc, một bóng hình đột nhiên vụt ra tới. Chắn điền điểm trước mặt Ninh vi Ngươi như thế nào không trở về ta huệ chạc Điên điềm bị dọa không nhẹ Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện thế Nhưng là Giang Thu thật thằng nhãi này Nàng nháy mắt nổi giận Đổ gập xuống một trận hồi dôi nói Chúng ta đều chia tay Ta vì cái gì muốn hồi phục ngươi huệ chạc Điên rồi đi Không phải ngươi nói sao Cả đời không qua lại với nhau Giang Thu thật tuy rằng không xoáy khí Nhưng tốt xấu lớn lên mi thành mục tú Hơn nữa ưu việt thân cao Đi ở trong đám người cũng coi như trói mắt, nhưng lúc này giờ phút này Giang Thu thật thật sự là có chút lôi thôi lết thiết, tóc lộn xộn, hồ cha chưa quát sạch sẽ, quần thâm mắt như là có thể rớt đến trên mặt đất dường như, cả người hề và hiểu sỉu, Nô bối để ở bên cạnh kéo kéo Điền Điềm góp áo, nhỏ giọng nói, vì vì, ta xem Giang Thu thật như vậy cũng quái đáng thương, các ngươi chi rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm à, nói rõ ràng thì tốt rồi. Hiểu lầm. Điền Điềm gư lạnh nói. Người gặp qua làm bạn gái có nổi dẫn theo đồ ăn đi bạn trai ký túc xá nấu cơm sao. Thời buổi này, thỉnh cái bảo mẫu còn muốn khách khách khí khí phó tiền lương đâu, Hắn khét ngược, liền câu cảm tạ đều không có còn gọi điện thoại đòi mạng. Điền điểm thế ninh vi bất bình. Tuy nói loại chuyện này là kẻ muốn cho người muốn nhận, nhưng là thân là nam sinh, có phải hay không ít nhất đến có điểm trách nhiệm tâm. Liền cơ bản nhất quan tâm đều làm không được, căn bản là không xứng có được bạn gái. Thực xin lỗi. Giang Thu thật tối hôm qua thượng bởi vì chia tay sự tình một đêm chưa ngủ, bọn họ chưa từng có đề cập quá phần tay, hắn cho rằng Ninh Vi chính là chỉ đùa một chút, buổi tối hống hống thì tốt rồi, ai biết thế nhưng một câu tin tức đều không trở về. Hắn quả thực muốn điên rồi. Thấu chương xong. Chương 184-184. Hồi quang phản chiếu. Chương 184-184. Hồi quang phản chiếu. Ninh Vi, chuyện này là ta không tốt ta lúc ấy chỉ là tâm tình khó mà nói lời nói có chút trọng ta bảo đảm về sau sẽ không như vậy được không giang thu thật bộ giáng thật sự là quá đáng thương điên điếm ở nổi nóng tự nhiên là tàn nhẫn hạ tâm tới nhưng này rốt cuộc là người khác thân thể nàng cái này người ngoài nói không tính toán gì hết chuyện tình cảm còn phải bản nhân ra mặt mới được huống chi nàng cũng không biết lần này chính mình muốn ngốc dài hơn thời gian đối giang thu thật mà nói liền tính là cái khảo nghiệm đi chuyện này về sau lại nói Ngươi nếu thật sự nhận thức đến chính mình sai lầm, hy vọng ngươi từ nay về sau hoàn toàn sửa lại chính mình xấu tính, tâm tình không hảo liền lấy bạn gái đương nơi chút giận sao. Ai còn không phải trong nhà tiểu công chúa, ở trong nhà bị phủng ở lòng bàn tay sủng, đến ngươi này liền bị lạc hư. Điên điếm lạnh mặt, chưa nói hòa hảo, cũng không nói cái gì nữa cả đời không qua lại với nhau. Chuyện tình cảm thường thường người ngoài xem nhất rõ ràng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đại tam học kỳ sau mở chương trình học rất ít, Vì cấp học sinh sung túc thực tập thời gian, trường học đem môn bắt buộc đều ở phía trước 2 năm học không sai biệt lắm, mà sau chương trình học trên cơ bản đều là chút chọn học, hoặc là về chức nghiệp kỹ năng tăng lên tòa đàm. Buổi sáng để bụng lý giảng bài. Nhìn giống tuyết hội trường bậc thang, điền điểm hoảng hốt giang nghĩ tới chính mình đọc đại học thời điểm cảnh tượng. Nàng cùng ngô bối để tìm cái thiên sau vị trí ngồi xuống, theo sau từ trong bao lấy ra trên đường tiện đường mua bánh rán bữa sáng, đọc sách hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phản nghịch tâm lý Rõ ràng có thể ở cửa hàng ngồi thoải mái dễ chịu ăn, một hai phải đưa tới phòng học tới lén lút, lén lút ăn. Cắn hạ đệ nhất khẩu, quen thuộc hương vị làm nàng cảm xúc vinh ngông. Nàng đọc đại học thời điểm thích nhất ăn nhà này bánh rán. Đột nhiên, cánh tay bị đầy đầy. Vi Vi Ngô bối đề ở nàng bên người nhỏ giọng hô câu, theo sau ý bảo nàng nhìn về phía cách đó không xa phòng học cửa. Chỉ thấy sở mộ nhiên không biết khi nào đứng ở cửa, đang cùng một vị trung niên nam tử nói chuyện với nhau. Trên mặt mang theo kiểu nguyệt thanh lanh ý cười, hai tròng mắt giống như ngôi sao lóe kim cương vụn dường như quan mang. Nói hắn thế gian tuyệt vô cận hữu có lẽ quá mức thần thoại, nhưng xác thật là gọi người rời không ra tầm mắt. Nô bối để bắt quái chi tâm lại lần nữa bị gợi lên, vì vì, ta đều nhìn thấy sở mộ nhiên hướng trên người của ngươi nhìn thật nhiều lần. Ngươi còn nói không có việc gì đâu, bất quá muốn ta ta cũng càng thích sở mộ nhiên, nhiều xoáy khí nha, cảm giác người còn so giang thu thật kiên định chút. Điền điềm bất động thanh sắc liếc mắt một cái qua đi. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ta lớn lên đúng là còn hành, là cá nhân đều sẽ nhiều xem vài lần. Nô bối để ghét bỏ ném ra điền điềm cánh tay, trốn đến rất xa. Trước kiện như thế nào không cảm thấy người như vậy tự luyến. Chính cười nói, điền điềm dư quang lại thoáng nhìn sở mộ nhiên cùng trung niên nam nhân nói chuyện với nhau kết thúc. Chính hướng bên này phương hướng đã đi tới, nàng theo bản năng hướng bên cạnh dịch vị trí, đem bên người duy nhất không vị cấp chiếm ở. Sở mộ nhiên bước chân hơi đốn, lập tức liền ngồi ở điền điểm phía sau không vị thượng. Nỗ bối để bị một màn này kinh nói không ra lời. Đặc biệt là sở mộ nhiên kia sáng quắc ánh mắt, quả thực giống như là dính vào điền điểm cái. hóa. Nàng theo bản năng đem điền điểm kéo đến chính mình bên người. Vì vi, ngươi cho nhân ra sở mộ nhiên làm cái tòa bái. Ta không. Điền Điềm tổng cảm thấy chính mình cùng sở mộ nhiên cùng khung hình ảnh thật sự có chút quỷ dị, hoặc là nói, này cũng không phải nàng muốn cùng khung. Nàng chờ đợi có một ngày là chân chính chính mình đứng ở hắn bên người, mà không phải biến đổi thất thường bất luận kẻ nào. Nói nữa, nàng lần này tới mục đích thực minh xác, nàng tưởng cứu vớt Ra Ra, tưởng cứu vớt Sở Mộ Nhiên, nàng chỉ cần biết rõ ràng Sở Mộ Nhiên cũng mắc, giúp hắn cởi bỏ nhiệm vụ lần này hẳn là là có thể đủ thuận lợi hoàn thành, liền giống như lần trước Sở Mộ Nhiên thuận lợi tham gia song thi đại học, nàng lời nói cũng chưa nói xong, liền về tới thân thể của mình, ở Ngô Bối để nhiệt tình quấy giày hạ điền điểm không thể không đem vừa mới bá chiếm châu ngồi làm ra tới thở dài lúc này mới nhỏ giọng quay đầu hướng về phía mặt sau người ta nói nói sở mộ nhiên ngươi muốn hay không ngồi lại đây Sở mộ nhiên chống gương mặt không chớp mắt nhìn chằm chằm điền điểm xem đối mặt điền điểm mời hắn vui vẻ gật gật đầu hảo hắn vốn di chính là hướng về phía điền điểm mới đến tự nhiên hy vọng cùng nàng tới gần chút nhìn nữ sinh lông xù xù đầu nhỏ nhìn chung quanh giống ăn vụng mật ong tiểu nãi hùng gương mặt tức giận Trong miệng còn thần thần thao thao không biết đang nói chút cái gì. Sở mộ nhiên cười cười, không cấm đến gần rồi chút hỏi, ngươi đang làm cái gì? Nam sinh đột nhiên tới gần làm điền điềm có chút không thích đứng tránh đi, nàng chạy nhanh đẩy ra sở mộ nhiên, ngại hung ngại hung uy hiếp nói, ngươi đừng dựa ta thân cận quá ai. Vạn nhất người khác hiểu lầm nhưng làm sao bây giờ? Sở mộ nhiên hiếp hiếp mắt, ra vẻ không hiểu hỏi. Hiểu lầm cái gì? Theo sau đột nhiên tiến đến điền điềm bên thai, ở nàng bên thai nhẹ giọng nỉ non nó nói. Hiểu lầm chúng ta ở bên nhau. Thanh âm mang theo hắn đặc có quặng é khí chất, rất có loại không dính khói lửa phàm tục cao quý phạm nhi, trên người tản ra bất đồng với dị vãng tùng một hương, mắt lạnh như bình tĩnh nước suối, rồi lại gợn sóng nổi lên bốn phía. Điên điêm sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, cho rằng chính mình nghe lầm, hoặc là sở mộ nhiên xí ngốc. Nay lại nhiều lần Liêu Nhân hành động thật sự quá không giống hắn, nhưng ở nàng trước mặt lười biếng cười, lại đích đích sát sát chính là hắn. Điên Niệm nội tâm dần dần sụp đổ. Nàng nhìn mắt người còn không tính quá nhiều phong học, hầu nghi hỏi, sở mộ nhiên, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi gần nhất có phải hay không tâm tình cũng không tệ lắm. Ngươi tâm tình một hảo có phải hay không liền dễ dàng nói mê sảng. Sở mộ nhiên con con khỏe miệng, đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, ngăm đen đồng tử ảnh ngược điền điềm gương mặt, ảnh ngược nữ sinh lo lắng lại nghi hoặc mâu thuẫn thân sắc. Không biết là tự dễ yếu vẫn là nói thiệt tình lời nói, sở mộ nhiên túi đầu giấu đi biểu tình, đại khái là hồi quang phản chiếu đi. Hồi quang phản chiếu. Nàng không nghe lầm đi. Điên điềm chạy nhanh giữ chặt sở mộ nhiên, sắc có chuyện lạ sửa đúng nói, như thế nào là hồi quang phản chiếu đâu. Ngươi này đại học bá như thế nào còn sẽ không dùng từ. Hồi quang phản chiếu là người sắp chết hình dung, ngươi lại. Không xảy ra việc gì, như thế nào có thể như vậy nguyền rủa chính mình. Có lẽ nhanh. Sở mộ nhiên đạm nhiên bổ sung. Cái gì nhanh a? Điên điềm trong lòng cả kinh, quản hắn cái gì hiểu lầm không hiểu lầm. Lôi kéo sở mộ nhiên liền chuẩn bị rời đi phòng học, đứng lên rồi lại phát hiện sở mộ nhiên ngồi vị trí vừa lúc là dựa vào gần hành lang kia một cái. Sở mộ nhiên không có phải rời khỏi y tứ. Lại cũng liếm đi mới vừa rồi trên mặt tươi cười. Sắc mặt của hắn đông dưng biến thành hôi màu xanh lơ, ảm đạm không ánh sáng, trong mắt không có nửa điểm nhi lập lòe, chỉ còn lại có đen xì, vắng vẻ một mảnh, dáng vẻ này cùng người sắp chết sắc thật không có gì khác nhau. Bọn họ trong mắt không hề có đối thế giới này khát vọng. Cấu chương song. Chương 185-185. Thân bất do kỷ tiêu sái. Chương 185-185. Thân bất do kỷ tiêu sái. Không màng sở mộ nhiên kháng cự. Điền điềm liều chết mang theo sở mộ nhiên rời đi phòng học. Nàng không thể chơ mắt nhìn sở mộ nhiên nói dối. Không thể chơ mắt nhìn hắn trong mắt quang mang ngã xuống. Điền điềm một đường túm sở mộ nhiên đi tới khu dạy học bên cạnh công viên. Đem hắn ấn ở ghế trên. Biểu tình nghiêm túc nhìn hắn tuân tú khuôn mặt. Sở mộ nhiên. Điên điềm ngữ khi có chút hướng, chứa đầy phẫn nộ. Nàng hao hết tâm tư, chính là vì cứu hắn, nàng có thể đời này cùng hắn đều không có bất luận cái gì liên quan, nàng cũng có thể liền làm phổ phổ thông thông chúa cứu thế, hoàn thành chính mình một lần lại một lần xuyên qua sứ mệnh. Chính là nàng không tin sẽ có người coi mệnh như cỏ rác. Hắn thật sự liền không có chút nào lưu luyến sao. Hắn bên người đều không phải là không có một bóng người. Còn có nàng A. Sở mộ nhiên không nói gì mà là theo bản năng rỗi tay sờ hướng quần áo túi ở chạm vào trống giông túi là lúc hắn tựa hồ mới bừng tỉnh như mộng tiêu sái cười cười hắn tiêu sái như là một loại thân bất do kỷ với hắn mà nói trong sinh hoạt mỗi một cái lựa chọn đều là lôi cuốn linh hồn cường mua cường bán hắn sở đi mỗi một bước đều là vô cùng trầm trọng này phân trầm trọng đã áp hắn không thở nổi điển điểm thậm chí có thể rõ ràng từ hắn trong ánh mắt nhìn đến hắn đối với nào đó chấp niệm khát vọng này phân chấp niệm quen mắt thực bởi vì hắn đồng tử ảnh ngược Chỉ có nàng. Có lẽ là trời cao đối ta chiếu cố, làm ta còn có thể tại mộng tỉnh thời gian gặp ngươi một lần, trên thế giới này vốn là không nên có ta tồn tại. Ta sợ hảo tưởng ra tới hết thảy, ta chỉ sợ đã không có cách nào lại thừa nhận đi xuống. Sợ mộ nhiên cười ôn nhuận, cũng cười đáng sợ. Hắn nhẹ giọng nói, ta thực may mắn sinh mệnh có ngươi xuất hiện, chẳng sợ này chỉ là một giấc mộng. Một giấc mộng. Nàng không phải mộng A. Điên điềm trong lòng tràn ngập sợ hãi, sợ hãi đến cả người run rẩy. Sợ hại đến không biết theo ai. Nàng là thật sự thay đổi vận mệnh của hắn. Bọn họ tương ngộ tuyệt đối không phải trang tru mộng điệp, bọn họ hiểu nhau cũng tuyệt đối không phải phụ dung sớm nở tối tàn. Điền Điếm run rẩy vươn tay tay, kéo lại sở mộ nhiên lệnh leo bàn tay, hắn cả người hàn ý bức người, phảng phất chưa bao giờ gặp qua ánh mặt trời tiểu thảo, không hiểu đến ấm áp ra sao tư vị. Điền Điềm trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện cười khổ, nàng vô pháp giải thích này hoang đường hết thảy nhưng là nàng dám xác định này hết thể tuyệt đối không phải ảo tưởng nàng vô cùng kiên định khẳng định nói sở mộ nhiên ta không phải mộng ta cũng không phải ngươi ảo tưởng nàng ý đồ dùng lòng bàn tay độ ấm đi làm hắn minh bạch chính là sở mộ nhiên chỉ là hơi hơi một đốn theo sau đạm nhiên cười tránh thoát nàng trói buộc bọn họ đều nói ta bị bệnh hơn nữa bệnh cũng không nhẹ nói ngươi là ta ảo tưởng ra tới người có lẽ trên thế giới này căn bản không có ngươi tồn tại điền điếm run giọng nói sở mộ nhiên vậy ngươi cảm thấy đâu Ngươi thật sự cảm thấy ta chỉ là ngươi hảo tưởng ra tới người sao. Sở mộ nhiên đã từng tại ngoại công qua đời sau, bởi vì không tiếp thu được hiện thực, mà hảo tưởng ra ông ngoại vẫn như cũ trên đời bồi hắn. Hiện tại sở mộ nhiên hiển nhiên đã biết chính mình bệnh tình. Điên điếm rất khó tưởng tượng, đương sở mộ nhiên biết ông ngoại thế nhưng là chính hắn hảo tưởng ra tới thời điểm, hắn nội tâm nên có bao nhiêu bị thương, cỡ nào vô pháp tiếp thu. Kia với hắn mà nói, thế giới này đến tuột cùng có bao nhiêu là thật sự, lại có bao nhiêu là giả. Đối mặt Điền Điềm đặt câu hỏi, sở mộ nhiên chầm mặc một cái trước mắt, ngay sau đó lắc đầu nói, ta không biết. Đúng vậy. hắn đối nàng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng trông như thế nào, tên gọi là gì, từ đâu mà đến, lại vì cái gì sẽ đột nhiên biến mất. Này hết thể đều quá thần kỳ, này hết thể đều là như thế không thể tưởng tượng. Điền Điềm hạ quyết tâm, đang chuẩn bị đem chính mình thân phận thật sự nói ra thời điểm, nhưng lời nói đến một nửa, ngón tay tiêm lại đột nhiên chuyển đến điện giật đau đớn sợ mộ nhiên, kỳ thật ta là... A. Điên điềm nhịn không được ăn đau kinh hô ra tiếng. Theo bản năng che lại chính mình ngón tay, tê tê dại dại đau đớn nháy mắt thổi quét toàn thân. Nàng không tin ta. Chuẩn bị cố nén đau đớn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói ra. Ta là... Nhưng lần này không chỉ có có điện giật đau đớn chuyển đến, ngoài miệng càng là trực tiếp bị cấm nôn. Há mồm đều nói không nên lời lời nói cái loại này. Điên điềm khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tái nhật giải thích nói sở mộ nhiên không phải ta không nghĩ nói cho ngươi là ta nói không nên lời nàng vánh mắt hơi hơi hồng dơ lên chính mình có chút sưng đỏ ngón tay đưa tới sở mộ nhiên trước mắt đáng thương hề hề nói chẳng lẽ ngươi sẽ ảo tưởng ta bị thương sao sở mộ nhiên quyết đoán lắc đầu sẽ không hắn sao có thể nhẫn tâm làm nàng đã chịu thương tổn cho nên a ta mới không phải ngươi ảo tưởng ra tới ta là chân thật tồn tại chỉ là chúng ta tương ngộ thời gian khả năng còn muốn một đoạn thời gian Ta hiện tại chỉ có thể lấy loại trạng thái này tới gặp ngươi. Sở mộ nhiên nhìn trước mắt nữ Hải Nhi. Hơi hơi tiếng khóc. thương thương còn bởi vì đau đớn hít hít cái múi. Cực kỳ giống trong viện dưỡng kia chỉ mèo con. Hắn nhìn không được vươn tay, sờ sờ nàng lông xù xù đầu nhỏ. Ta tin ngươi. Theo sau lại nắm lên tay nàng, nhìn mặt trên xương đỏ dấu vết. Mày nhữ lại, quan tâm hỏi, rất đau sao. Ân, Điên điểm chính mình tháo hán thuộc tính, không sợ này đó tiểu đau tiểu đau nhưng ninh vi là cái nũng nịu tiểu cô nương da bạch mạng bạc mỹ chỉ là sưng đỏ một khối thật chính là đau đến không được nếu không phải sở mộ nhiên còn ở chỗ này nàng thật sẽ nhai răng nết miệng đều to lên không có bị thương ngoài da khẩu đến lúc đó hồi ký túc xá dùng thuốc mỡ lau lau thì tốt rồi điên điếm cũng không có gì để ý nhiều cái gì nhưng sở mộ nhiên lại cảm thấy thân thể sự tình hẳn là coi trọng lên căn cứ ngươi hình dung này xem như điện giật thường cùng điện hỏa hoa bỏng rát không giống nhau điện giật thương càng dễ dàng đối nhân thể cơ bắp tổ chức mạch máu thần kinh chờ tạo thành thương tổn điền điếm nghe như lọt vào trong sương mù nhưng lại cảm thấy sở mộ nhiên nói có điểm quá mức đáng sợ nàng vội vàng lắc đầu nói ta này thật không có việc gì trở về đồ điểm thuốc mỡ thì tốt rồi sở mộ nhiên thần sắc hơi lóe ngươi ký túc xá có thuốc mỡ sao này giống như thật không có điền Điếm gãi gãi đầu không có việc gì chờ lát nữa đi ngang qua tiệm thuốc đi mua là được nghe được lời này Sở mộ nhiên tựa hồ cười càng sâu chút. Nhà ta có xê quốc nhập khẩu thuốc mỡ, ta không cần phải. Lưu trữ cũng là lãng phí, không bằng ngươi cầm đi dùng. Sở mộ nhiên tiếng nói phảng phất có một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, gọi người nói không nên lời cự tuyệt nói. Rõ ràng không cần phiền phải hắn, chính mình cũng có thể. Chính là điền điểm, điểm trải qua một phen kịch liệt tâm lý đấu tranh, vẫn là cầm lòng không đậu gật gật đầu, hảo. Này có phải hay không đại biểu, lại có lý do đi nhà hắn nàng chỉ là tưởng nhiều chút cơ hội hiểu biết hắn. Ân, chính là như vậy. Tuyệt đối không có mặt khác tâm tư. Này tiết khóa sau khi chấm dứt, Điền điểm cũng không có khác khóa. Đang lúc nàng cho rằng hiện tại liền có thể xuất phát thời điểm, sở mộ nhiên lại đột nhiên tú nàng về tới phòng học. Đi về trước đem khóa thượng song, thấu chương song. chương một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi sáu. Thôi Miên đại sư. chương một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi sáu. Thôi Miên đại sư. Nàng không nghe lầm đi. Bọn họ đều trắng trận táo bạo trốn học, này còn mang chạy về đi tiếp tục đi học. Nàng đều làm tốt sẽ bị lão sư bị nhớ tên chuẩn bị. Liên ở điền điểm miên man suy nghĩ thời điểm, sở mộ nhiên đột nhiên giải thích nói, viên lão sư cũng là sư phụ của ta, ngươi vừa mới không phải thấy được sao. Ta cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, nói muốn nghe một chút hắn khóa. Viên lão sư là tâm lý học viện giáo thụ, đi học phong cách tương đối buồn hẻ, bị học sinh thân thiết xưng là thôi miên đại sư. Khoảng thời gian trước nào đó trò chơi hỏa biến toàn võng, á đại học sinh giấc ngủ chất lượng kịch liệt giảm xuống. Rất nhiều học sinh mộ danh mà đến, này danh đều không phải là muốn nghe hắn khóa, mà là vì ghi âm, đến lúc đó buổi tối mất ngủ thời điểm, dùng tốt tới thôi miên. Không chỉ có như thế, viên lão sư càng là có tiếng khắc nghiệt, không có nào một đường khóa là không điểm danh, hơn nữa hắn điểm danh thời gian còn thực linh hoạt, ngẫu nhiên đi học thượng thượng, hắn liền tạm dừng bắt đầu điểm danh. Cho nên sở mộ nhiên nếu nói muốn tới nghe hắn khóa, vừa mới hai người lại một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng nếu là viên lão sư phát hiện sở mộ nhiên nửa đường liền đi rồi khó tránh khỏi sẽ mất mát quả nhiên hai người ra vẻ chấn định trở lại phòng học chuẩn bị ngồi xuống cuối cùng một loạt vừa lúc gặp phải viên lão sư lấy ra danh sách bắt đầu điểm danh ninh vi nay còn không có bắt đầu kêu vài người liền điểm tới rồi ninh vi tên điền điềm theo bản năng một giật mình sợ lão sư cho rằng nàng không hề dường như chạy nhanh ngẩng đầu nhấc tay lớn tiếng đáp đến bởi vì ngồi ở cuối cùng một loạt cho nên điền điểm thanh âm này có thể nói là trung khí mười phần cùng xuân vãn biểu diễn chung những cái đó nữ cao âm nhóm lớn giọng không hề khác nhau này khí thế bàng bạc chấn mà một tiếng giống hấp dẫn không ít người quay đầu lại quan vọng ánh mắt trong đó liền bao gồm viên lão sư viên lão sư nâng nâng mắt kính đầu tiên là nhìn mắt dơ tay điền điểm theo sau bình tĩnh ở danh sách tên nàng bên cạnh vẽ cái câu đột nhiên nhận thấy được khác thường hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua điền điểm bên người, người. Không phải sở mộ nhiên là ai. Hai người đơn độc ngồi ở cùng nhau, lại ngồi ở rời xa thế tục cuối cùng một loạt. Này quan hệ thật sự làm người khó tránh khỏi không sinh ra hoài nghi, lại liên hệ đi học phía trước. Sở mộ nhiên đột nhiên cùng hắn nói, hôm nay cô ý mộ danh tới nghe hắn khóa. Sở mộ nhiên đã từng chọn học quá tâm lý học, hơn nữa vẫn là cao phân bắt lấy cửa này môn tự chọn học phân. Theo đạo lý tới giảng, môn học này cùng hắn bản thân chuyên nghiệp cũng không có rất lớn liên hệ. Cho nên, này thâm trình tự ý tứ vừa xem hiểu ngay xong rồi cảm nhận được chung quanh không ngừng đầu tới nóng rực tầm mắt điền điềm hận không thể đem chính mình bao thành một cái bánh trưng thuận tiện tìm cái hầm ngầm chui vào đi nàng nhỏ giọng đối với sở mộ nhiên nói ta như thế nào cảm giác mọi người xem ta ánh mắt đều quái quái sở mộ nhiên con con môi đột nhiên để sát vào nói ngươi sẽ không cho rằng mọi người đều đang xem ngươi đi điền điềm một đốn đột nhiên minh bạch cái gì dường như tự giác hướng bên cạnh dịch hai cái vị trí quả nhiên Đại gia đầu tới ánh mắt phương hướng cũng không có theo nàng di động mà thay đổi mảy may. Hảo, là nàng nghĩ nhiều, nàng không xứng. Chân trước mới vừa bước vào sở mộ nhiên ra, sau lưng liền nghe thấy sở mộ nhiên gọi điện thoại, nói là lập tức chạy đến công ty. Muốn đi vội sao? Ta đây về trước phòng ngủ đi. Dù sao đã bắt được thuốc mỡ, nàng trở về chính mình mạt mạt thì tốt rồi. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng rốt cuộc công tác quan trọng, hơn nữa nghe sở mộ nhiên ngữ khí. Phỏng chừng là có ra cái gì khẩn cấp chẳng uống. Sở mộ nhiên treo điện thoại, trên mặt mang theo vải phần chưa tiêu tán nghiêm túc, hắn nhìn mắt đồng hồ, vừa lúc là nên ăn cơm chưa thời gian, ngươi nếu là không có việc gì nói, cùng ta cùng đi. Không tốt lắm đâu. Điên điêm tưởng nguyện cự tới. Rốt cuộc hắn vội vàng xử lý công sự, nàng qua đi lại không thể hỗ trợ, ngồi ở một bên nhi cũng quái nhàm chán, còn không bằng hồi ký túc xá ngủ ngon đâu. Khó được một buổi trưa không có tiết học. Lại quá hai ngày nàng liền phải bắt đầu khổ bức thực tập sinh sống, đến lúc đó có rắc đều không thể ngủ. Sở mộ nhiên xoa xoa giữa mày, trong giọng nói tựa hồ là không nghị phóng điền điểm đi, công tác thượng sự tình thực mau xử lý xong, vừa lúc có cái bữa tiệc, cùng nhau dùng cơm, coi như là bồi ta. Bữa tiệc, điền điềm sau này lui lui, nàng càng không nghĩ đi. Nhận thấy được điền điềm kháng cự, sở mộ nhiên thở dài, ăn ngay nói thật nói, ta ba mau không được. Trên mặt hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Lại cũng mang theo một kia không dễ phát hiện bi thương Đang nói đến ba cái này Tự thời điểm Hắn biểu tình cứng đờ Phản phất cái này tự cùng hắn cực kỳ xa xôi Từ trong miệng nói ra thế Nhưng cũng có thể như thế xa lạ Nhưng một khắc mặt Hắn nội tâm vẫn là vô pháp làm được thờ ơ Điền điên ngần ra Tuy không biết mấy năm nay nàng không ở thời điểm Bọn họ hai cha con lại đã xảy ra cái gì Nhưng nàng cũng có thể cảm giác được sở mộ nhiên để ý Hắn tâm chỉ có sắc ngoài là lãnh lạnh. Dọc theo đường đi Sở mộ nhiên làm trương đại ca trực tiếp lui tới sở ra, công tác thượng sự tình hắn ở trong điện thoại mặt giải quyết liền có thể. Ly sở ra càng gần. Sở mộ nhiên sắc mặt liền càng thêm khó coi vài phần. Điền Điềm vẫn luôn chú ý hắn biến hóa, không đành lòng hắn một mình thừa nhận này đó, đành phải gai gai hắn tay, ý bảo chính mình ở hắn bên người. Sở mộ nhiên tay vẫn như cũ lả lạnh léo, nhưng là hắn lại học xong cảm thụ điền Điềm ấm áp. Vẻ mặt của hắn dần dần hòa hoãn, cuối cùng ngược lại là trở nên đạm nhiên. Trở lại quen thuộc địa phương, sở mộ nhiên hòa điền ngọt đều có vài phần hoàng hốt cùng buồn bã, nhoáng lên nhiều năm qua đi, thật là cảnh còn người mất. Chứ bỏ sở phong còn ở tại này Kim Bích Huy Hoàng biệt thự, còn lại người đều đã đổi mới gương mặt, tuổi trẻ người hầu, tuổi trẻ quảng gia, ra, sắc thái rực rỡ hoa hoa thảo thảo, còn có xử lý tinh xảo cây xanh nhóm. Từ nào đó trình độ tới xem. Kim Bích Huy Hoàng một khắc mặt, có lẽ cũng là một loại hưu quạng rách nát. Sở mộ nhiên đã trước tiên nói qua phải về tới dùng cơm. Cho nên cách đại thật xa liền có thể thấy trong viện phòng trong bận việc thân ảnh nhỏm. Sở Phong nghe được động tĩnh, chống quải trượng từ cổng lớn đón ra tới. Tựa hồ là đi có chút cấp. Hắn ho khan thập phần lợi hại, trên mặt cũng bởi vì kịch liệt ho khan mà hiện ra ra thống khổ chi ý, thậm chí sắc mặt đỏ lên, gân xanh bạo khởi. Nhiên nhiên, hắn suy yếu hô thanh, dùng hết toàn lực bài trừ một cái thảm đạm tươi cười. Sở Mộ Nhiên không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu, ý bảo Trương đại ca trước rời đi. Theo sau bắt lấy điển điểm tay đi vào trong biệt thự. Sở phong trên mặt tràn đầy lấy lòng cười. Cứ việc hắn thân thể không nhanh nhẹn. Nhưng hắn vẫn là ngăn không được đem sở hữu lực chú ý toàn bộ đặt ở chính mình nhi tử trên người. Đặc biệt là nhìn đến sở mộ nhiên nắm điển điểm tay. Hắn càng là khó có thể tin nhìn nhiều vài lần. Sợ sở mộ nhiên không cao hứng, do dự một hồi lâu, mới thật cẩn thận hỏi. Nhiên nhiên, đây là... Bạn gái sao? Có lẽ biết thân thể của mình vô pháp chống đỡ nhiều ít thời gian nếu là có thể biết được chính mình hài tử, có yêu thích người, lại làm sao không phải một kiện vui sướng việc. thấu chương song, chương một trăm tám mươi bảy một trăm tám mươi bảy, ân, bạn gái, chương một trăm tám mươi bảy một trăm tám mươi bảy, ân, bạn gái. sở phong đời này thành công quá, cũng thất bại quá, nhưng này đều ngăn cản không được hắn vì chính mình hai cái nhi tử cảm thấy tự hào. hắn thực xin lỗi hai đứa nhỏ, rõ ràng tưởng bảo hộ bọn họ, lại vẫn là bởi vì các loại nguyên nhân thương tổn bọn họ. Tuổi càng lớn liền càng sẽ nhớ lại trước kia chuyện cũ, những cái đó rõ ràng trước mắt nhân sinh lịch trình, làm hắn thường xuyên than tiếc không thôi. Hắn thường đền bù, lại phát hiện chính mình thời gian còn thừa không có mấy. Điên Điếm bị sở phong ánh mắt xem không biết theo ai, nàng cúi đầu, theo bản năng muốn tránh ra sở mộ nhiên tay. Nhưng sở mộ nhiên không những không có buông ra nàng. Ngược lại là nắm càng khẩn chút. Theo sau, một đạo lạnh nhạt đến cực điểm thanh âm từ phía trên truyền đến. Ân, bạn gái. Điên Điếm. A liệt, nàng đầu hoanh một tiếng vang lớn, cả người giống như là bị định ở tại chỗ giống nhau không thể nhúc nhích. Nàng khiếp sợ đẩy đẩy bên người Sở Mộ Nhiên, theo bản năng thẳng thắn eo, làm mặt quỷ ngẩng đầu nhìn phía hắn, suy nghĩ hỏi, ngươi như thế nào nói lung tung a? Nhưng là ngại với Sở Phong còn ở nơi này, nàng cũng không thể trực tiếp liền há mồm phủ định, nói không chừng Sở Mộ Nhiên chỉ là chỉ đùa một chút, hoặc là cố ý nói như vậy. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Sở Phong đột nhiên thoải mái cười to nói, hảo. Hảo, hảo, các ngươi có lạc ba bà cũng yên tâm. Có lẽ là bởi vì tâm tình rất tốt, sở phong sắc mặt cũng hồng nhuận không ít. Hắn càng xem điền điểm càng cảm thấy thuận mắt. Nhưng một cái lao phụ thân nhắc mãi vẫn là đúng hẹn tới. Hắn tận lực hiền lành hỏi, tiểu cô nương, giao tên là gì? Cùng chúng ta thêm nhiên nhiên là như thế nào nhận thức? Trong nhà là làm gì đó? Cùng nhiên nhiên là đồng học sao? Ngày thường nhiên nhiên đối với ngươi được không? Che trời lấp đất vấn đề thổi quét mà đến. Điền điểm thiếu chút nữa không bị bao phủ. Trước kia như thế nào không cảm thấy sở phong nhiều như vậy lời nói. Đây là người một khi thượng tuổi, đều sẽ có bệnh chung sao. ba Không chờ sở phong hỏi xong, sở mộ nhiên liền kịp thời ngăn lại hắn, ngươi chẳng lẽ còn muốn điều tra nhân ra sao? Lời này nói, sở phong nháy mắt liền câm miệng, đại khái cũng biết chính mình làm như vậy khả năng sẽ làm sợ người tiểu cô nương, còn hắn thật vất vả tìm cái bạn gái, hắn tự nhiên không thể cho người ta rào thất bại. Mấy năm nay hắn không thiếu hỏi thăm sở mộ nhiên tình huống. Trước kia còn ở đọc sách. Tìm bạn gái chuyện này cũng không đội, Nhưng là từ đọc đại học, sở mộ nhiên bên người liền cái khác phái đều không có. Hắn không ra đi giao giao bằng hữu còn chưa tính. Còn đối nhân ra kỳ hảo cảm nữ sinh né xa ba thước. Nữ hài tử lại không phải hồng thủy manh thú. Đến nỗi như vậy kháng cự sao. May mắn, sinh thời nhìn đến hắn mang nữ hài tử về nhà. Hắn cũng yên lòng. Hành, bà không hỏi chính là... Nếu là sở mộ nhiên bạn gái, vì lễ phép khởi kiến, điền điểm vẫn là đơn giản làm cái tự giới thiệu. Sở Phong vừa lòng gật gật đầu, theo sau chống quải trượng đi đến một bên, đang muốn làm hai người ngồi ăn chút nhi trái cây, liền thấy nhà ăn bên trong bận việc đám người hầu, đã đem làm tốt đồ ăn đều bưng đi lên. Sở Phong hôm nay cố ý làm sở mộ nhiên thích ăn đồ ăn, nếu là biết nhi tử sẽ mang bạn gái về nhà, hắn khẳng định sẽ trước tiên hỏi một chút điền điểm thích ăn cái gì. Hành, kia ăn cơm trước đi. Tỉnh trong chốc lát đồ ăn đều lạnh, hôm nay thúc thúc cũng không biết ngươi muốn tới, thật là. Nhiên nhiên ngươi cũng không nói một tiếng, làm đều là ngươi thích ăn đồ ăn, cũng không biết hợp không hợp Ninh vi ăn uống. Nếu là có cái gì thích ăn đồ ăn, ngươi liền cùng thúc thúc nói, thúc thúc làm phòng bếp đi làm. Không cần không cần. Điên điềm chạy nhanh xua tay, đang muốn nói chính mình tùy tiện ăn cái gì đều được, rồi lại nghĩ đến hiện tại chính mình thân phận nhưng không bình thường, vì thế khụ khụ giọng nói, nhỏ giọng nói, sở mộ nhiên thích ăn ta cũng thích ăn. Nói xong, nàng thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cắn. Nàng tốt xấu cũng là độc thân từ trong bụng mẹ, đời này cũng chưa nói qua luyến ái, giống loại này lời nói vẫn là đầu một hồi nói, quái buồn luôn. Nàng xấu hổ ngẩng đầu nhìn Sở Mộ Nhiên liếc mắt một cái, lại vừa lúc đối tượng hắn mang cười hai trong mắt, Điên điềm thừa dịp Sở Phong không chú ý, tức giận vây vây nắm tay ở hắn trên eo chọc chọc, ngươi cười cái gì? Không cho cười, đều tại ngươi. Điên điểm bị sở phong cố y an bài ở sở mộ nhiên bên người ngồi xuống, to như vậy biệt thự, một đốn phong phú bữa tối, cơ hồ bãi đầy chỉnh cái bàn, nhưng ngồi xuống chỉ có bọn họ ba người. Phía trước môi đến cái này điểm, nhà ăn chỉ có sở phong một người dùng cơm, hắn thường xuyên sẽ cảm thấy đời này có phải hay không sống quá không thú vị, càng lao tựa hồ càng cô đơn, càng cảm thấy tuổi trẻ dốc sức làm chính là giỏ che múc nước công dã chẳng. Hiệu quạng hoàn cảnh. Hiệu quạng người. Hắn đau buồn này đủ loại, Ăn ăn không biết bao nhiêu lần, lại vẫn như cũ không có người nguyện ý trở về liếc ăn một cái. Ninh vi a, đồ ăn còn hợp ăn uống đi. Ân Ân, ăn rất ngon. Ninh vi vóc dáng thấp bé, nhưng ăn uống không nhỏ, thật vất và gặp phải cái ăn gì cũng ngon thân thể. Điền Điềm hận không thể ăn tận thiên hạ mỹ thực. Đặc biệt là thật nhiều năm trước nàng liền kiến thức quá sở ra đối đồ ăn hà khắc trình độ. Đầu bếp đều là cố ý mời đến tinh cấp đầu bếp, sao có thể nấu cơm không thể ăn. Nhìn điền Điềm ăn uống thỏa thích bộ dáng sở phong khỏe mắt nếp vốn càng sâu chút hắn cười tủng tìm hỏi ninh vi cùng nhiên nhiên là một cái trường học ân ơn, ơn! học cái gì chuyên nghiệp chính trị sở phong cười cười học chính trị hảo a về sau tốt nghiệp ra tới khảo nhân viên công vụ khảo lao sư ổn định thực điên điếm rất có đồng cảm gật gật đầu nói ta cũng là như vậy tính toán tốt nghiệp lúc sau muốn làm chính trị lao sư vừa lúc quá hai ngày ta cũng phải đi tiểu học thực tập coi như rèn luyện rèn luyện sở phong buông giao nghĩa nhìn nhìn sở mộ nhiên Lại nhìn nhìn điền điểm, thấy thế nào đều cảm thấy hai người vô cùng xứng đôi. Trước kia hắn có lẽ còn nghĩ tới có phải hay không phải cho chính mình hài tử tìm chút thế ra con cháu kết duyên, nhưng là người tuổi lớn, tư tưởng cũng không giống nhau. Không có gì so hài tử hạnh phúc càng quan trọng. Lão sư hảo, vừa lúc nhiên nhiên công ty cũng rất có khởi sắc, làm tương đương không tồi. Nếu là tốt nghiệp lúc sau các ngươi thực mau có thể ổn định xuống dưới, hôn sự cũng có thể sớm một chút để thượng nhận trình. Khu khu điên điềm thiếu chút nữa cho rằng chính mình nào giác. không phải đâu hôn sự nay nào cùng nào a bắt tự đều không có một phía đâu còn hôn sự điên điềm bị dọa không nhẹ chạy nhanh thần sắc khẩn trương ở cái bàn phía dưới chọc chọc sở mộ nhiên đùi ý bảo hắn nói điểm nhi cái gì sở mộ nhiên ngầm hiểu chớp chớp mắt ý bảo điền điểm không cần kinh hoàng hắn ưu nhã từ một bên xả tờ giấy khăn không nhanh không chậm xoa xoa khỏe miệng vui vẻ nói ân chúng ta sẽ hảo hảo suy xét chuyện này ba ngươi không cần nhọc lòng điên điên quả thực muốn điên rồi nàng không phải muốn sở mộ nhiên nói như vậy a nàng ý tứ là có thể không cần cứ như vậy cấp liền cho tới kết hôn để tài a có thể hay không quá sớm hung chi bọn họ vốn dĩ liền không phải thật sự tình lữ a thấu chương xong chương một trăm tám mươi tám một trăm tám mươi tám khả năng căng không được lâu như vậy chương một trăm tám mươi tám một trăm tám mươi tám khả năng căng không được lâu như vậy chính là Nhìn sở phong vui vẻ ra mặt bộ dáng, điền điểm cảm thấy này đó thiện ý nói dối có lẽ có thể trở thành người khác cứu dối cũng không nhất định. Ăn xong cơm trưa, sở phong biểu tình lại khôi phục phía trước vừa mới nhìn thấy khi mỏi mệt. Phảng phất cùng nhi tử ăn một bữa cơm đã là dùng hết toàn thân sức lực. Sở phong bệnh đã tới rồi thời kỳ cuối, liền tính đi bệnh viện ở cũng bất quá là kéo dài hơi tàn tồn tại. Sở phong cả đời hiếu thắng, nói hắn tham sống sợ chết thật đúng là không phải, chỉ là khẩn trương quán. Đời này còn chưa bao giờ từng có thả lỏng khẩn thích thời khắc, chi bằng ở trong nhà tùy tâm sở dục quá hảo kế tiếp nhật tử. Tuy rằng hoa số tiền lớn thỉnh chuyên trúc tư nhân bác sĩ, nhưng là xét nghiệm cùng tất yếu kiểm tra còn phải như bệnh viện đi làm. Đánh châm ăn dược, sở phong suy yếu nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn đứng ở trên mép giường sở mộ nhiên, đôi mắt hơi dụ nói, các ngươi nếu mệt liền đi trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Bệnh tình của ngươi, cùng sở tu văn nói sao? Điền điểm, điểm đi theo sở mộ nhiên phía sau. Nghĩ đến phía trước sở mộ nhiên cùng nàng nói, sở tu văn đại nhị thời điểm công sở phong chạy tới toàn quân, cùng dương cao chốt vót cùng nhau, đem sở phong khi không nhẹ, nghe nói còn hụt máu, vốn tưởng rằng sở tu văn chính là đùa dỡ chơi. Ai từng tưởng, nhoáng lên hai năm đi qua, sở tu văn không chỉ có không có bị khổ cùng mệnh đánh ngã, ngược lại là bằng vào ở quân đội ưu dị biểu hiện, đạt được nhị đảng công thủ vinh. ân Đề ra một miệng. Nhắc tới sở tu văn, sở phong trong lòng liền khó chịu khẩn. Hắn phía trước mãnh liệt phản đối sở tu văn toàn quân, bởi vì gần mấy năm quốc tế tình thế dung chuyển bất an. Chính là chậm rãi hắn cũng nghĩ thông suốt, chi bằng nói là bị sở tu văn nghị lực sở đả động, hắn tuy rằng là cái thương nhân, nhưng sau lưng cậy vào lại là quốc gia, là nhân dân quân đội, hắn hẳn là vì sở tu văn cảm thấy kiêu ngạo, mà không phải bẻ gãy hắn cánh. Tuy rằng hắn không hy vọng chính mình hài tử người đang ở hiểm cảnh, nhưng hắn càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, người ở làm chính mình thích sự tình thời điểm điểm lực là vô cùng. Nói xong câu đó lúc sau, sở phong mỏi mệt khép lại mí mắt, rốt cuộc nhịn không được nặng nề ngủ, mỗi ngày đều phải trích uống thuốc, mà dược hiệu mang đến hậu quả đó là nghiêm trọng tích ngủ, tuy rằng này đó chỉ có thể giảm bất bệnh tình đến mang thân thể đau đớn, nhưng hắn cũng thỏa mãn. Chỉ là đáng tiếc. Không biết hắn còn có thể hay không may mắn chống được bọn nhỏ thành gia lập nghiệp kia một khắc. Sở mộ nhiên mang theo điền điểm rời đi sở phong phòng, chỉ vào chỗ ngoặc chỗ một khắc gian phòng nói. Ngươi đi trước ta phòng ngồi trong chốc lát, chờ lát nữa ta gọi điện thoại liền đi rồi. Liền đi rồi sao? Điền Điềm kinh ngạc nói. Thật cũng không phải cỡ nào thích nơi này, chỉ là sở phong hiện tại trạng thái thật sự là quá kém. Hắn một người ở nơi này, thật sự là gọi người không yên lòng. Điền Điềm tuy rằng chỉ có thể tính thượng một ngoại nhân, chính là nàng rõ ràng biết, sở mộ nhiên nội tâm lo lắng. Hắn chỉ là ngoài miệng không nói, trên mặt không biểu hiện thôi. Có lẽ hắn đối sở phong hận càng nhiều nhưng ở tuyệt đối huyết thống trước mặt, hắn còn có cái gì lý do không đi buông tha lẫn nhau, sở phong rơi vào hiện giờ thảm đạm tình cảnh, liền đã là đối hắn nghiêm trọng nhất trừng phạt. ân có thời gian lại qua đây đi. Sở mộ nhiên lấy ra di động, nhìn mắt mặt trên cuộc gọi nhỡ, tuy không có biểu hiện điện báo người tên họ, nhưng sở mộ nhiên lại phản phất biết người này là ai giống nhau, trực tiếp phản bắt qua đi. Không quá vài giây, điện thoại liền chuyển được. ân ngươi chừng nào thì trở về. Hảo. ân ta sẽ đã biết, ngươi yên tâm. Nói chuyện thời gian không dài, lời ít mà ý nhiều, tuy rằng không có ngoại phóng, nhưng Điền Điểm cũng nhĩ tiêm nghe được một chút nội dung. Đặc biệt là kia đạo quen thuộc thanh âm, Điền Điểm cũng nhận thức là sở tu văn đánh tới sao. Ân. Sở Mộ Nhiên mang theo Điền Điểm đi tới chính mình trước kia trụ phòng, nhìn không nhiễm một hạt bụi, rồi lại chút nào chưa biến bày biện cách cục, chậm rãi nói, hắn thỉnh mấy ngày giả trở về nhìn xem ba, hắn trở về phía trước, ta sẽ mỗi ngày bất thời giờ đến xem hắn điên điềm gật gật đầu muốn ta bồi ngươi cùng nhau tới sao dù sao đã làm bộ quá một lần nhiều làm bộ vài lần cũng không gì sự húng chi nàng cảm thấy sở phong nhìn đến nàng vẫn là rất vui vẻ sở mộ nhiên hơi đốn nửa cười trêu ghẹo nói vừa mới không phải còn không muốn sao điên điếm sắc mặt đỏ lên giận dữ chừng mắt nhìn sở mộ nhiên liếc mắt một cái ta là vì ai nha ta là vì ta chính mình sao ta đây là làm tốt sự không lưu danh nàng mới không có tâm tư khác đâu Điền Điềm nhỏ giọng lẩm bẩm đột nhiên nàng bỗng nhiên nhớ tới phía trước thượng vê đút cờ thời điểm nàng lơ đã nghe được vị kia tư nhân bác sĩ gọi điện thoại nội dung bởi vì thượng xong vê đút cờ liền về tới trên bàn cơm ăn cơm cho nên điền điểm vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội cùng sở mộ nhiên nói chuyện này hiện tại sở phong cũng ngủ hạng vừa lúc có thể đem chuyện này nói cho sở mộ nhiên sở mộ nhiên ta phía trước nghe vị kia bác sĩ giống như ở cùng lãnh đạo hội báo thúc thúc tình huống nói là lạc quan tới xem Đại khái chỉ có một nửa tháng thời gian, thúc thúc hiện tại thân thể các hạng cơ năng đều tại hạ hàng, khí quan cũng ở chậm dại suy kiệt. Vừa dứt lời, Điền Điềm rõ ràng cảm giác được sở mộ nhiên thân mình cứng đờ. Hắn hô hấp dần dần trở nên rồn rập, mặt ngoài cường trang trấn định, sườn mặt căng chặt, tựa hồ là gắt gao cắn răng hàm sau, ẩn nhận trong lòng cảm xúc. Qua một hồi lâu, sở mộ nhiên mới bình tĩnh lại. Hắn cho rằng chính mình sớm đã xem phai nhạt sinh tử, kết quả là lại phát hiện, cáo biệt mới là trên thế giới này chuyện khó khăn nhất chẳng sợ người kia hắn hận thấu xương, chẳng sợ hắn sớm đã nhiều năm không thấy quá hắn. hiện tại bi thương có lẽ chỉ là một loại thương hại, nhưng lại là như thế cha tấn người. Điên điêm cầm hắn tay, phát hiện hắn trong lòng bàn tay toàn bộ đều là hãn, cảm nhận được bên người người trấn an, sở mộ nhiên quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, ách giọng nói, ý vị không do nói, hắn khả năng căng không được lâu như vậy. ân. Điên điêm một đốn, trong lòng căng thẳng nói, vì cái gì? sở mộ nhiên không nói gì. Hắn vẫn cứ chỉ là nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát phát ốc, bị sát cọ lượng cửa kính hộ chiếu ra hắn gương mặt, hắn tuy là không nói một lời, cũng không có bất luận cái gì gọn sóng, nhưng điền điềm lại giống như thấy hắn trong lòng lại lần nữa bị xé rách khai thật lớn miệng vết thương. Điền điềm nhẹ nhàng đi qua đi, kéo lại hắn tay. Không lại đi rồi dám hắn câu kia không thể tưởng tượng nói rốt cuộc là có ý tứ gì, chỉ là khinh thanh tế ngữ nói. Ta hậu thiên liền phải bắt đầu thực tập, ở một trung bên cạnh hoa sen tiểu học, ta giữa chưa khả năng không có thời gian. Nhưng là ta mỗi ngày buổi chiều đều có rảnh, ngươi cũng biết tiểu học tan học phong sớm. Ngươi nếu là trở về xem thúc thúc, tiện đừng nói, tới đón ta đi, ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Sở mộ nhiên thật sâu nhìn thoáng qua điền điểm, hảo. dừng một chút, lại bổ sung nói, cảm ơn. Cùng ta không cần khách khí như vậy. Sở mộ nhiên, ta biết ngươi qua đi phát sinh đủ loại, nhưng là ta tin tưởng ngươi cũng có thể đủ cảm nhận được. Thúc thúc hắn kỳ thật thực yêu thực yêu ngươi, phương pháp khả năng không đúng, phương thức khả năng không lo nhưng là này đều ảnh hưởng không được hắn đối với ngươi cảm tình thấu chương xong chương một trăm tám mươi chín một trăm tám mươi chín này cũng thân cận quá chương một trăm tám mươi chín một trăm tám mươi chín này cũng thân cận quá người luôn là thói quen tính ở tuổi trẻ thời điểm gióng giạc nói chính mình không sợ chết chờ tới rồi tuổi tăng trưởng thời điểm phát hiện luôn luôn không sợ gì cả chính mình nhất sợ hai thế nhưng là tử vong đối với sợ mộ nhiên mà nói nhất bi thương cùng thống khổ không phải thân nhân ly thế mà là hắn rõ ràng biết bọn họ bị bệnh lại không biết nên làm cái gì bây giờ hắn cũng tưởng tìm biến danh y gì đi tìm đối kháng này đó bệnh ma thuốc hay hắn cũng có thể không cần tôn nghiêm khẩn cầu người khác chỉ cần có thể chữa khỏi hắn thân nhân hắn thậm chí nguyện ý dùng chính mình thọ mệnh đi đổi lấy bọn họ an khang chính là hắn được đến vĩnh viễn đều là bác sĩ nhóm xin lỗi ánh mắt còn có than tiếc một câu đã thời gian vô nhiều hắn vĩnh viễn đều là bất lực ôm kết quả chính mắt chứng kiến các thân nhân một đám đi xa bất luận là mẫu thân Vẫn là ông ngoại, lại hoặc là hiện tại phụ thân. Hắn liền cứu lại cơ hội đều không có. Hắn chỉ có thể nhìn bọn họ một ngày một ngày ly tử vong càng ngày càng gần. Hắn thật sự rất thống khổ. Buổi chiều, sở mộ nhiên công ty có việc gấp yêu cầu xử lý, yêu cầu trước tiên rời đi, vừa lúc đưa điền điểm, điểm hồi trường học đi. Đi ngang qua một chung thời điểm, điền điểm, điểm trong lòng dâng lên một cổ kỳ diệu cảm giác. Nghĩ chính mình lúc này đang ở một chung chiến đấu hăng hái thi đại học. Có lẽ còn không biết 11 hào ngày đó một việc sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng, từ đây bắt đầu rồi có ra lại tựa lang bạt kỳ hồ cả đời. Nàng âm thầm thề. Nàng nhất định phải đem ra ra từ nguy hiểm bên cạnh cứu trở về tới. Làm sao vậy? Quen thuộc hỏi ý thanh đem nàng kéo về hiện thực. Nàng theo bản năng lắc đầu cười nói, không có gì, chính là vừa mới thất thần mà thôi. Nàng túi đầu, ra vẻ dường như không có việc gì mở ra di động. Cẩn thận nhận thấy được điềm điểm khác thường sở mộ nhiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái thoáng nhìn nàng nhấp chặt trụ môi còn có rất nhỏ cảm xúc dao động ánh mắt hơi lóe lại cũng không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống hướng một chung quá khứ một cái giao lộ chính là hoa sen tiểu học đang chuẩn bị cùng sở mộ nhiên liêu khởi chính mình sắp tới hoa sen tiểu học thực tập lại thấy sở mộ nhiên chỉ chỉ hắn bên người ngoài cửa sổ xem một đống cao lầu ta liền ở chỗ này công tác tan tầm tới đón ngươi cũng thực phương tiện như vậy gần điền điếm hướng sở mộ nhiên chỉ vào phương hướng vừa thấy Một đống tiêu chuẩn thương vụ lâu đứng lặng ở đường cái biên, lâu trước có một chỗ rộng lớn quảng trường, bởi vì là trường học phụ cận, chung quanh ngửa xe như nước, lục tục lui tới lượng người đặc biệt đại. Này đống lâu điền điểm có chút ấn tượng, bởi vì nàng đọc cao trung thời điểm, lớp học rất nhiều nam đồng học đều thích đi lầu 4 tiệm net chơi game. Này một đống đều là của ngươi. Sở Mộ Nhiên không nhịn được mà bật cười, kia đảo không phải, trung gian có 4 tầng mà thôi. Tạ thị tập đoàn trước mắt nhu cầu cấp bách truyền hình thăng cấp Một ít bộ môn công vị bị chiếm dụng, cho nên ở chỗ này thuê bốn tầng. Ước úc, úc, về kinh doanh công ty sự tình, điền điểm có thể nói là rốt đặc cắn mai. Nhưng là đây cũng là cái bởi vì nàng mà thay đổi sự tình, đệ nhất thế sở mộ nhiên cũng không có kế thừa tạ thị tập đoàn, mà là chính mình từ thâm sơn cùng cốc sông ra tới, cuối cùng tuổi còn trẻ thành lập chính mình công ty. Nhưng theo hắn khi còn nhỏ trải qua bị thay đổi, tới rồi sơ chung lại bị tạ trung tiếp trở về tạ ra, kế thừa ông ngoại để lại cho hắn tạ thị tập đoàn. Tự nhiên là vô pháp lại thành lập chính mình công ty. Nhưng là này cũng thân cận quá đi. Điên Điếm nhìn nhìn liền cách một cái ngã tư đường hoa sen tiểu học còn có ghi tự lâu. Nàng vừa mới còn ra vẻ rụt rè nói, nếu tiện đường nói liền tiếp nàng cùng đi. Hiện tại xem ra, không chỉ là tiện đường đơn giản như vậy. Trở lại ký túc xá lúc sau, nô bối để cùng lâm rượu rượu đều ở trên giường hô hô ngủ nhiều, tưởng ngộng ngồi ở chính mình trên ghế cùng thân thích video, gương mặt tươi cười doanh doanh. Hiển nhiên là đã xảy ra cái gì lệnh nàng cao hứng sự tình, ở nhìn đến Điền Điềm trở về trong ngáy mắt, trên mặt nàng tươi cười đột nhiên im bặt, nghiêng con mắt ngó Điền Điềm liếc mắt một cái, ý vị không rõ hừ lạnh một tiếng, theo sau lại cười cùng trong video thân thích nói tai kiến. Điền Điềm không còn nàng, lập tức đi hướng chính mình vị trí, chờ thêm mấy ngày thực tập, nàng ở phòng ngủ ngốc thời gian rất ít, trên cơ bản không cần cùng bọn họ chạm mặt, nhiều nhất bất quá chính là trở về nghỉ ngơi cả đêm, sau đó ngày hôm sau lại muốn đi làm chơi trong chốc lát di động cùng máy tính nô bối để vừa lúc từ giường đệm xuống dưới tóc loạn cùng ổ gà dường như hai con mắt có chút sưng hiển nhiên là còn chưa ngủ đủ ngáp một cái dư quang vừa lúc nhìn đến ở trên chỗ ngồi xem phim truyền hình điển điểm dây tiếp theo nháy mắt vẻ mặt đưa đám chạy tới vi vi ngươi như thế nào mới trở về a ô, ô ô chúng ta buổi tối đi bên ngoài ăn cơm đi ta hảo đói a điển điểm tạm dừng phim truyền hình bất đắc dĩ gật gật đầu nói làm sao vậy một bộ không vui bộ dáng, nô bối để diện mạo thuộc về thanh lãnh quải, cao thẳng mũi, thon dài đơn phượng nhãn, no đủ hồng nhuận môi, hơn nữa ưu việt thân cao cùng mạn rượu dáng người, buồn hẳn là cái hút tình vô số đoạt tay mỹ nữ, nhưng thực tế thượng, nàng nội tâm lại là một cái nhát gan lại ái khóc anh anh quái, Khác mỹ nữ đều ái trang điểm, nàng lại cô đơn thiên vị truy tinh, nô bối để nghẹn miệng, ở chỉ có điển điểm có thể nhìn đến góc độ, hướng về phía tưởng ngọng phương hướng chu chu môi, theo sau so cái hư tư thế. Nhỏ giọng nói, ta chờ lát nữa ăn cơm thời điểm lại cùng ngươi nói. Xem ngô bối đề biểu tình, hiện nhiên là đã xảy ra sự tình gì. Điên Điếm nhìn mắt di động thượng thời gian, vừa vặn 5 điểm chung, đi đến cổng trường nói vừa lúc 5 điểm 20 tả hữu, cũng không sai biệt lắm là ăn cơm thời gian, vừa lúc nàng đại ở ký túc xá cũng cảm thấy cách đứng, liền đem chính mình tiểu ba lô thu thập hạ, đối với một bên ngô bối đề nói. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi, hiện tại đi ăn nói người cũng không nhiều lắm, không cần xếp hàng. Điên điểm cùng ngô bối đề cũng chưa nói mấy câu. Nhưng một bên tưởng mộng lại bực bội sách một tiếng, động tác không kiên nhẫn cho chính mình mang lên thay nghe. Điên điểm giống như ký túc xá không có người này dường như. Bất luận tưởng mộng làm cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng nàng sinh hoạt, kia nàng đều lựa chọn làm như không thấy. Vui vui vẻ vẻ cùng ngô bối đề ra ký túc xá môn, chân trước mới vừa bước ra, sau lưng ngô bối đề liền bắt đầu kể ra trong lòng khổ. Vì vì, ta không thể cùng ngươi cùng đi hoa sen tiểu học, ô ô ô. Vì cái gì? Nô bối đề buồn bực nói, chỉ có hai cái danh ngạch, ngươi đệ nhất danh ngươi không cần lo lắng, chính là cái thứ hai danh ngạch liền cạnh tranh thực kịch liệt, cuối cùng lao sư tuyển tưởng ngộng, làm nàng đi, ô ô ô, ta nhưng khổ sở. Ta còn nghĩ mỗi ngày giữa trưa cùng ngươi ở bên ngoài ăn mỹ thực đâu. Điên điêm kinh ngạc. Một bên trấn an nô bối đề, một bên nghi ngờ nói, tưởng ngộng thành tích cùng ngươi kém cũng không phải là cực nhỏ, vì cái gì tuyển nàng không chọn ngươi. Lão sư không có nói thực tập cơ hội tuyển người tiêu chuẩn là cái gì sao? Nô bối để chính khổ sở đâu? Miệng nhỏ dầu tóc cao, nàng thở dài, lắc đầu nói, chưa nói, liền cho ta biết nói thật đáng tiếc tổng hợp suy tính lúc sau lựa chọn tường động, sau đó cho ta phân đi tới tiểu học. Thấu chương xong. chương một trăm chín mươi một trăm chín mươi, nàng tới nơi này làm cái gì? Chương một trăm chín mươi một trăm chín mươi, nàng tới nơi này làm cái gì? Kỳ thật ta thật không sao cả cái gì trường học. Nhưng là ta chính là tưởng cùng ngươi ở bên nhau thực tập a Ta tưởng tượng đến ta muốn một người cô đơn thực tập, ta liền hảo khổ sở. Khổ sở hôm nay giữa trưa cũng chưa ăn nhiều ít, chỉ ăn một chén cơm, ai. Hiện tại ta chính là lại khổ sở, lại đói đến hoảng. Điên điểm. Nàng giọng nói một đồ. Đột nhiên không biết phải nói gì đó hảo. Trường học ăn vật một cái phố ở giáo ngoại, nhưng cũng may ly ký túc xá nữa không tính đặc biệt xa, đi đường 20 phút trong vòng là có thể đến, hơn nữa ngô bối để đói không được. Nàng cơ hồ là lôi kéo kéo điền điểm đi phía trước đuổi, hai người mới 15 phút liền đến tiệm cơm. Ăn nhà này đi. Cái lẩu. Lại nhiệt một chút thiên liền ăn không hết. Nô bối để hai con mắt đều ở mạ quang. Hiện giờ chỉ có ăn cùng Idol có thể làm nàng hạnh phúc. Điền điểm giữa chưa ăn còn rất nhiều, đến lúc này cũng không đói bụng, nhưng là linh hồn của nàng chính là một cái thuần thuần đại tham ăn. Người không nhiều lắm, cho nên hai người thực nhẹ nhàng liền ăn bài hạ một cái phòng. Đúng rồi ta còn không có hỏi ngươi đâu ngươi cùng sở mộ nhiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a các ngươi phía trước rất quen thuộc sao ta như thế nào một chút cũng không biết đâu Nô bối để thuộc lạc ở thực đơn thượng vẽ vẽ vạch vạch theo sau nàng lại hưng phấn phun tào nói ngươi cũng không biết tưởng ngộng nhìn đến ngươi cùng sở mộ nhiên ngồi ở cùng nhau thời điểm mặt đều tái rồi tưởng ngộng thích sở mộ nhiên đúng vậy việc này không phải là ngươi nói cho ta sao Nô bối để đem điểm tốt thực đơn đưa cho người phục vụ hồi ức nói lúc trước ngươi mới vừa cùng giang thu thật sự cùng nhau thời điểm nàng không phải còn làm ơn ngươi đi hỏi sở mộ nhiên huệ chặt sao hai người các ngươi giống như còn là bởi vì chuyện này mới nháo đến không thoải mái đâu bất quá ta cảm thấy tưởng ngộ người này đi vốn dĩ cũng liền không hảo ở chung điên điếm nhưng hoàn toàn không biết này đoạn chuyện cũ bất quá nghe ngô bối lề giảng cũng coi như là rõ ràng một chút sự tình điên điếm uống lên sau thủy nàng cùng lâm rượu rượu không phải quan hệ còn có thể sao nâu no, ngâu no, nô no. Nô bối để phe phẩy ngón tay, tấm tắc ra tiếng nói, "Ngươi quản kia kêu, kêu quan hệ hảo." Nàng bất quá chính là sợ chính mình ở đại học quá cô đơn mà thôi, ngươi không thấy nàng ngày thường đối Lâm Diệu Diệu đặc biệt không có kiên nhẫn sao? Kỳ thật nàng đặc biệt chán ghét Lâm Diệu Diệu, chỉ là nếu là lại cùng Lâm Diệu Diệu nháo bẻ, nàng liền thật không bằng hữu. Điên điên nháy mắt nghĩ tới ngày đó buổi tối tiếp thủy sự kiện. Bất quá nói thật, Lâm Diệu Diệu cũng là lười tới rồi cực điểm. Nàng không mở cửa bất quá là bởi vì gậy ông đập lưng ông nhưng là lâm rượu rượu thuần túy là bởi vì lười đến xuống giường tường ngộng vừa thấy chính là cái can sự đặc biệt nhanh nhẹn người nàng tính cách cùng lâm rượu rượu ở chung khẳng định rất khó chịu đi đúng rồi ta hôm nay còn ở trên giường nghe được tường ngộng nói nàng tốt nghiệp về sau muốn đi tạ thị công tác đâu chờ thu chiêu nàng liền đi báo danh bởi vì tạ thị yêu cầu đặc biệt cao nàng nói nàng hôm nay khẳng định hảo hảo học tập tranh thủ lấy cái giáp đẳng học đồng nhân viên cửa hàng đưa lên tới hai bàn cơm trước đồ ăn vặt nô bối để khiêng không được đói bụng, một bên ăn vừa nói hôm nay nghe được bác quái. Phòng trưng nàng không biết ta còn chưa ngủ đi, bằng không khẳng định sẽ không ngay trước mặt ta nói này đó, ta cảm thấy nàng tâm tư cũng rất nhiều, còn không có từ bỏ sở mộ nhiên đâu, này đều 3 năm. Không thể không nói nàng còn rất kiên trì. Tuy rằng biết sở mộ nhiên ở đại học thập phần được hoan nghênh, nhưng là chính mình bên người liền có một cái người như vậy, loại cảm giác này kỳ thật còn rất kỳ diệu. Nói không ngại là giả. Thật giống như thuộc về chính mình đồ vật bị người khác vẫn luôn mơ ước. Bất quá loại này ý tưởng điền điểm cũng không dám cùng nô bối để nói, đây là thuộc về điền điểm tiểu tâm tư, cùng ninh vi có thể nói là quang tám xảo cũng không tới. Điền điểm ra vẻ không thèm để ý hỏi, kia nàng cùng sở mộ nhiên nhận thức sao? Đương nhiên không quen biết. Nô bối để càng nói càng hăng say, người cũng không biết, nàng trước kia muốn tới sở mộ nhiên số hoài chát, nhưng là nhân gia chết sống không thông qua, nàng còn nói dối chính mình là cái gì cái gì bộ môn cán bộ. Có một số việc muốn tìm hắn, hy vọng hắn thông qua bạn tốt, chính là sở mộ nhiên chính là không lý nàng. Phúc, đây là cái gọi là dùng bất cứ thủ đoạn nào sao. Điên niêm cười trộm. Không thông qua là được rồi, sở mộ nhiên tâm tư, ngay cả nàng đến bây giờ cũng chưa đoán được, càng đừng nói tưởng ngộng, nếu là sở mộ nhiên thật thông qua tưởng ngộng bạn tốt, không chừng sở mộ nhiên là bị ai bám vào người. Cơm nước song song, hai người tản bộ hồi ký túc xá, câu được câu không trò chuyện trong trường học thú sự, lúc này thời tiết chính sàng khoái. Nên diện thổi tới phong lược qua bình tĩnh mặt hồ, mắt mẻ thấm người. Thức mau, thời gian thoảng qua, điền điểm thu thập hảo tự mình tùy thân vật phẩm, chuẩn bị bắt đầu chính thức thực tập sinh sống. Vì bất hòa tưởng mộng một đạo đi, điền điểm thuộc về vội không đổi vãn. Sáng tinh mơ liền ngồi lên đi hoa sen tiểu học xe buýt. Ngày hôm qua sở phong đi bệnh viện phúc cha thân thể chẳng huống sở mộ nhiên toàn bộ hành trình cùng đi, điền điểm hiểu chuyện không có cùng đi, nàng nghĩ. Sở phong đại khái suất là không hy vọng bị nàng thấy chính mình tiểu tụy bệnh nặng bộ dáng Thực tập thời gian một tháng. Cùng chính thức đại bốn thực tập vẫn là hơi có chút không giống nhau. Đại tam thực tập càng nhiều là làm học sinh quen thuộc bước vào xã hội hoàn cảnh, cùng với đệ trình tất yếu đầu để tác nghiệp. Điền điểm làm việc nghiêm cẩn kiên định, hơn nữa nàng đã sớm bị xã hội mài ruốc qua, tự nhiên sẽ không rủi rè. chờ đến buổi chiều tan tầm thời điểm. Trường học người phụ trách đối điền điểm biểu hiện cũng là rất là vừa lòng Hay hôm nay một ngày ở chung vẫn là thực vui sướng tiểu học chính là tan học phóng đặc biệt mau cho nên các ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi ngày mai chúng ta tái kiến tuy rằng cùng tưởng ngộng quan hệ không tốt nhưng dù sao cũng là cùng nhau tới thực tập cho nên phân nhiệm vụ khảo hạch thí giảng đều yêu cầu cùng nhau tiến hành tưởng ngộng cũng không đến mức ở công tác thời điểm còn nhăn mặt chẳng qua hai người từ đầu tới đuôi chưa từng có bất luận cái gì câu thông điên điếm cùng sở mộ nhiên đã sơm ước hảo mỗi ngày buổi chiều cùng đi sở ra ăn cơm cho nên cấp sở mộ nhiên đã phát cái nhẹ chặt tin tức điền điểm liền chuẩn bị đi trong đại sảnh ngồi chờ nhất đẳng sở mộ nhiên còn muốn trong chốc lát ngươi trước đi lên ta cùng trước đài nói một tiếng ngươi uống điểm nước từ từ ta hảo sở mộ nhiên thuê bốn tầng ở vào cao úc trên cùng nàng nhớ rõ nàng tham gia công tác thời điểm tạ thị tập đoàn đã rời đến trung tâm thành phố giới kinh doanh cao úc hơn nữa vẫn là một chỉnh tòa nhà lớn lúc ấy lại tưởng tiến tạ thị tập đoàn thật thật là thiên quân vạn mã quá cầu độc mục nghĩ đến đây điền điểm còn rất vì chính mình kiêu ngạo tự hào chính chờ thang máy điền điểm lại nhìn thấy tưởng ngộng cũng hướng bên này đi tới hai người bốn mắt tương đối sôi nổi nhữ mảy thang máy vào giờ này khắc này tới một tầng điền điểm không nói một lời đi vào thang máy điểm sở mộ nhiên nói hai mươi bảy lâu mà tưởng ngộng theo sát điền điểm bước chân bước vào thang máy vốn là tưởng ấn thang máy đang xem mắt điền điểm ấn xuống con số sau thu hồi chính mình tay tựa hồ là chuẩn bị hòa điền ngọt đi cùng tầng điền Điềm trong lòng căng thẳng Tưởng Ngọng tới nơi này làm cái gì? Thấu chương xong Chương 191-191. Nàng chính mình liền không trột dạ sao? Chương 191-191. Nàng chính mình liền không trột dạ sao? Từ biết tưởng Ngọng thích sở mộ nhiên lúc sau, điền điền phát giác tưởng Ngọng sở làm hết thể sự tình, tựa hồ đều có giải thích hợp lý. Tỷ như vì cái gì nhất định phải tới hoa sen tiểu học thực tập. Tỷ như vì cái gì hiện tại sẽ cùng nàng xuất hiện ở cùng cái thang máy, hơn nữa đi trước cùng tầng lầu. Thức mau, 27 tầng tới. Đứng ở phía trước tưởng ngộng đi trước đi ra ngoài, phảng phất đối nơi này đã quen thuộc không thể lại quen thuộc giống nhau. Điên điềm nhìn sở mộ nhiên phía trước phát tới tin tức. Hướng bên phải đi, sẽ nhìn đến một chỗ cửa kính, đẩy cửa mà vào, cùng trước đài hòa giải hắn hẹn trước qua là được. Điên điềm đầu một hồi tới, trong lòng thế nhưng còn có chút khẩn trương. Tưởng tượng đến kiếp trước chính mình ở sở mộ nhiên công ty đi làm, thường xuyên thấy hắn sấm rền do cuốn nghiêm túc bộ dáng. Liền có chút chờ mong càng tuổi trẻ thời điểm hắn, sẽ ra sao loại tư thái? Ngươi hảo, hẹn trước qua. Ngươi hảo, ta có hẹn trước. Cơ hồ là đồng thời, điền điểm cùng trước một bước tới tưởng ngộng không hẹn mà cùng nói tương đồng ý tứ một câu. Tưởng ngộng như mày, dẫn đầu một bước bổ sung nói, Ngươi hảo, ta cùng sở luôn có hẹn trước. Sở tổng. Điền điểm đang muốn mở miệng, rồi lại thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưới. Nàng đang chuẩn bị thói quen tính thẳng hô sở mộ nhiên đại danh. Nhất thời nghe được tưởng ngộng như vậy chính thức xưng hô sở mộ nhiên vì sở tổng, lúc này mới phát giác chính mình cũng nên chú trọng chút trường hợp. Ở nhận thấy được trước đài nghi hoặc cùng do hỏi ánh mắt lúc sau, điền điểm vốn gì nghĩ, chính mình liền ở bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi chờ nhất đẳng cũng đúng, không nhất định thế nào cũng phải muốn đi nghỉ ngơi gian uống ly trà gì đó. Nhưng nếu là chính mình không nói lời nào, chẳng phải là biến tướng thừa nhận hẹn trước là nàng nói dối lời nói, nàng thanh thanh giọng nói, cười nhạt nói, hảo xảo ta cũng là hẹn trước sở tổng này đều là hẹn trước sở tổng không đúng ai trước đài nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh nói hai vị nữ sĩ chúng ta bên này thu được tin tức chỉ có một vị hẹn trước tường ngộng cười lạnh một tiếng lập tức lời thề son sắc hỏi có nói tên gọi là gì sao trước đài chạy nhanh gật gật đầu có ta hiện tại tuần tra một chút tường ngộng tiêm một bộ nhất định phải được bộ dáng làm điền điểm trong lòng thật sinh ra vài phần mất tự nhiên nghĩ mà sợ tới nàng bắt đầu không ngừng miên man suy nghĩ có phải hay không sở mộ nhiên đã quên cùng trước đài nói, rốt cuộc hắn bận quá. kia hắn vì cái gì muốn cùng tưởng mộng gặp mặt. Bọn họ không phải không quen biết sao. Càng nghĩ càng nhiều, thẳng đến trong lòng sắp thấu bất quá khí tới. Trước đài đột nhiên ngầm đầu, đối với bọn họ hai người nói, hẹn trước thành công chính là Ninh nữ sĩ, xin hỏi các ngươi nhị vị ai là. Tưởng mộng ngẩn ra, trên mặt nhất định phải được biểu tình cũng đi theo một chút tan vỡ khai. Sao có thể là Ninh vi? Nàng thanh em hơi hơi run nói, Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Không phải họ tưởng sao? Trước đài bị tưởng ngộng bộ dáng này dọa, vội vàng lại túi đầu nhìn mắt, cuối cùng xác định cùng với khẳng định nói, là họ Đinh. Theo sau, trước đài lại bổ sung nói, chúng ta hậu trường bên này nhìn đến, xác thật là có một vị họ tưởng nữ sĩ hẹn trước quá, nhưng là sở tổng bên kia cũng không có thông qua, cho nên thực xin lỗi. So với phía trước câu nói kia, những lời này có lẽ càng làm cho tưởng ngộng hằng mất. Nếu không phải điền điềm liền tại bên người, nàng nhất định sẽ ước chế không được trong lòng phẫn nộ ở chỗ này làm ầm ĩ một trận chính là vô luận ai thấy được nàng chê cười nàng đều không sao cả duy độc không thể là ninh vi nàng tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân này bắt lấy nàng được điểm xem nàng xấu mặt trước đài cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này ngày thường nghĩ đến thấy sở tổng người không tính là đặc biệt nhiều nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có các nàng xử lý nguyên tắc thực nhất trí chí, chính là lễ phép tiến đi đối phương hơn nữa báo cho chính xác hẹn trước lưu trình Ninh nữ sĩ, thỉnh ngươi cùng chúng ta đến bên này. Chỉ chốc lát sau, một cái người mặc chức nghiệp trang nam sinh đã đi tới, mang theo điển điểm tới rồi nghỉ ngơi gian. Sở tổng đang ở mở họp, ngươi ở chỗ này hơi chút chờ một chút, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Cảm ơn. Nghỉ ngơi gian trên màn hình có một đài TV, hẳn là cố ý cho người ta ở chỗ này chờ đợi thời điểm quan khán. TV vừa lúc ở phóng gần nhất lửa lớn một bộ phim truyền hình. Phim truyền hình nam chính cũng là điển điểm từng đến mê phía trên một vị đương hồng tiểu sinh. Chỉ là thực đáng tiếc. Ở 2025 năm thời điểm, tên này tiểu sinh lại bởi vì chạm đến pháp luật điểm mấu chốt mà bị hoàn toàn phong sát. Hiện giờ còn có thể lại nhìn đến này bộ phim truyền hình, cũng thật là thoáng như hôm qua cảm giác. Chỉ chốc lát sau, điển điểm chính mê mội xem đến vui vẻ thời điểm, nghỉ ngơi gian môn bị đẩy ra. Sở mộ nhiên phong trần mệt mỏi chạy tới, còn mang theo vài phần xuyễn, nhưng lại nhìn đến điển điểm trong nháy mắt. Hắn trong mắt Quang Huy thay đổi lại biến, tựa hồ càng thêm thâm thúy mà chắc chắn. Điên điềm đột nhiên nhìn qua đi, không nhịn cười cười, thanh âm mềm nhẹ lại nhảy nhót, liền như vậy mấy tầng mà thôi, ngươi như thế nào còn chạy tới a? ta nhiều chờ vài giây, vài phút lại không có gì sự. Sở mộ nhiên lắc lắc đầu, thanh âm trở nên ôn nu lên, ngươi không ở nơi này còn hảo, ở chỗ này ta tóm lại là sẽ treo ở trong lòng, nghĩ một phút một giây cũng không thể nhiều chờ. Ý của ngươi là ta liền không nên tới tìm ngươi lạc, Điên điêm tưởng tượng đến vừa mới sự tình, còn cảm thấy không vui đâu. Tuy rằng chuyện này cùng sở mộ nhiên không có gì trực tiếp quan hệ, nhưng rốt cuộc là bởi vì hắn dựng lên. Nàng ra vẻ không thèm để ý hỏi, ngươi nhận thức tưởng ngộng sao? Tưởng ngộng! Sở mộ nhiên vi lăng! Giống như ở đâu nghe qua. Hắn cầm lấy di động nhìn nhìn, theo sau đưa tới điển điểm trước mặt, là nàng sao? Sở mộ nhiên mở ra chính là hẹ chặt bạn tốt nói chuyện phiếm giao diện, mặt trên ghi chú là ninh vi bạn tốt. Bọn họ đối thoại từ buổi sáng 8 giờ mới bắt đầu, sở mộ nhiên cũng không có cùng nàng liêu. Hai người đối thoại giao diện, chỉ có đối phương phát một câu bạn tốt nghiệm chứng tin tức. Ngươi hảo, ta là tưởng ngộng, ta là ninh vi bạn cùng phòng là nàng bằng hữu. Điên điểm điểm tiếng người này chân dung. Không phải tưởng ngộng là ai. Tuy rằng nàng cùng tưởng ngộng quan hệ không tốt, nhưng là bạn tốt vẫn phải có. Rốt cuộc nàng là phòng ngủ trường, có một số việc còn cần nàng truyền đạt đúng chỗ. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là tương ngộng vì thêm sở mộ nhiên bạn tốt, thế nhưng có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Nàng chính mình liền không trột dạ sao. Còn không biết xấu hổ nói là bạn cùng phòng, là bằng hữu Căn bản chính là trợn tròn mắt nói dối. Điên điềm khí ngực lúc lên lúc xuống, thậm chí bị chọc tức bật cười. Ngươi xem nàng cho ngươi đã phát những lời này cho nên mới đồng ý bạn tốt nghiệp chứng. Sở mộ nhiên không rõ ràng lắm trong đó sâu xa. Ngây ngốc gật đầu nói, ân cho rằng cùng ngươi có quan hệ, cho nên liền thông qua. Theo sau tựa như cái làm sai sự chó con giống nhau, ngậm miệng không nói đứng ở một bên, chỉ là thật cẩn thận mà nhìn đầy mặt phẫn nộ điền điểm. Điền điềm không nói chuyện, mà là bắt trước sở mộ nhiên ngữ khí, cấp đối phương phát nói. Chuyện gì? Theo sau cầm lấy chính mình bao bao. Mặt vô biểu tình đối với sở mộ nhiên nói, đi thôi, chúng ta sớm một chút đi, tỉnh thúc thúc vẫn luôn chờ. Thấu chương xong. Chương 192-192. Lòng ta chi thành, nhật nguyệt chứng giám chương một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi hai lòng ta chi thành nhật nguyện chứng giám hảo sở mộ nhiên đầu một hồi nhìn thấy điền điềm sinh khí trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì duy nhất có thể không làm lỗi chính là nàng nói cái gì kia đó là cái gì trong khoảng thời gian này thường xuyên qua lại sở ra cùng công ty trương đại ca tuổi tiệm trường sở mộ nhiên liền không có làm trương đại ca đón đưa mà là chính mình lái xe đi tới đi lui điền điềm cũng là đầu một hồi ngồi trên ghế phụ vị trí nhưng là nàng còn ở giàu dĩ không vui nhìn di động. chẳng được bao lâu, tưởng ngọng nhẹ chặt thượng xuất hiện đối phương đang ở đưa vào trung chữ. điền điềm nháy mắt đánh lên tinh thần, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình xem. đột nhiên, sở mộ nhiên không hề dấu hiệu tới gần, điền điềm không có tới cập kinh hô, chỉ có thể toàn thân cứng đờ căng chặt. đặc biệt là hắn phóng đại sườn mặt ly chính mình chỉ có không đến một cái nắm tay khoảng cách thời điểm. nàng cảm giác chính mình hô hấp đều đình trệ. Thanh nhã mục chất hương đã hoàn toàn tê mỏi nàng đại nào thần kinh. Nàng nhược nhược hỏi, ngươi làm gì? Sở mộ nhiên không nói chuyện, chỉ là vươn tay, đem điền điểm bên cạnh người đai an toàn kéo xuống tới, sau đó giúp nàng khấu hảo, theo sau cười cười nói. Không hệ đai an toàn, hậu quả rất nghiêm trọng. Úc, như vậy a, Lại lần nữa cúi đầu xem di động thời điểm, vừa lúc thấy tưởng mộng phát tới tin tức. Sở mộ nhiên đồng học, ta có một số việc tưởng cùng ngươi tâm sự, không biết ngươi có hay không thời gian thấy ta một mặt. Ngày hôm qua hẹn trước ngươi giống như không có thông qua, đáng thương. Nhìn này ngữ khí giống như một cái khác đối thoại. Điên Điềm nháy mắt thống khổ mặt nạ. Này đều cái gì a? Điên Điềm đang muốn hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Rồi lại cảm thấy không thích hợp. Vì thế thừa dịp sở mộ nhiên đem xe chạy đến trạm xăng dầu cố lên trong quá trình. Nàng đem này đoạn lời nói cho sở mộ nhiên xem, nhạ, ngươi nhìn xem. Ngữ khí không rõ, mang theo điểm nhi vị chua. Sở mộ nhiên nhìn một hồi lâu lại chỉ là cau mày điền điềm căm giận nhiên thu hồi di động dầu dĩ không vui phun tào nói thấy thế nào lâu như vậy à liền như vậy mấy chữ ngươi chẳng lẽ còn muốn đem nét bút số một chút Sở mộ nhiên không dám nói lời nào trong ánh mắt tựa hồ còn có vài phần vô tội cùng ủy khuất hắn mềm giọng nói nói không cần hồi trực tiếp kéo hắc hảo sao điền điềm bĩu môi nghĩ như thế nào trong lòng đều có chút hụt hẫng mãi cho đến sở ra điền điềm vẫn là không phản ứng Sở mộ nhiên Ngay cả sở phong đều cảm giác được hai người chi gian có chút không thích hợp, vội vàng lôi kéo sở mộ nhiên đến một bên chất vấn nói, ngươi sao lại thế này, như thế nào chọc người ta không cao hứng. Sở mộ nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết. Sở phong một đốn, hầu nghi nói, ngươi coi trọng cô nương khác. Lòng ta chi thành, nhật nguyện chứng giám. Sở phong sợ là sợ chính mình nhi tử cùng chính mình là một cái đức hạnh, kia trên thế giới này còn có ai nguyện ý đem thiệt tình giao cho hắn. Hắn hiện tại là biết hối hận chính là hắn bọn nhỏ tương lai lộ còn trường đâu. Ninh Vi là cái hảo cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cô phụ nhân ra, hiện tại thời buổi này thượng chạy đi đâu tìm như vậy có khả năng lại thiện lương. Ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Sở mộ nhiên nhìn mắt cách đó không xa đang ở giúp đỡ A-di bưng thức ăn bãi chén đũa điền điểm, điểm, trên mặt hiện ra vài phần hướng tới. Cũng không biết nghĩ tới cái gì. Cái loại này hạnh phúc cảm thực mo ở trong lòng mai một. Hắn có cái gì hảo xa cầu hòa hướng tới. Hắn lại có thể tại đây trên thế giới kéo dài hơi tàn nhiều ít năm đâu. Nói không chừng hiện tại hắn sớm đã rời đi nhân thế. Trước mắt sở thấy hết thảy, bất quá là hắn cuối cùng chấp nghiệm thôi. Hắn cúi đầu, nhàn nhạt nói, đã biết. Sở phong chống quải trượng ho khan vài tiếng, tựa hồ là liên lụy đến trong thân thể nào đó khí quan, đau đớn khó nhịn hơi hơi cùng thân mình. Làm sao vậy? Sở mộ nhiên nhanh chóng tiến lên chợ giúp hắn, đem hắn đưa tới trên sofa ngồi nghỉ ngơi. Nghĩ đến hôm nay nhạt tử. Sở mộ nhiên môi trương trương, theo sau vẫn là nhịn không được dặn dò nói, đừng cạnh mạnh, khó chịu liền nói, đau cũng đừng chịu đựng, lớn như vậy tuổi, dù sao cũng phải có dựa vào người khác một đoạn thời gian, bất luận là ta còn là tu nghe, đều kính trọng cùng kính yêu ngài. Nay ở trước kia tuyệt đối sẽ không nói nói, hôm nay thế nhưng như thế tự nhiên buột miệng tốt ra. Sở phong kinh ngạc không thôi, nhìn chính mình sớm đã lớn lên nhi tử, vành mắt hơi hơi phiếm hồng. Đúng vậy, nhi tử đều tới rồi thích hôn tuổi tác, có người mình thích. Hắn còn có cái gì là không hài lòng. Hắn cả đời này hiếu thắng, cả đời không chịu thua, đổi lấy quả đắng đạn đếm đủ rồi, liền tính là rời đi như thế, tựa hồ cũng không có gì tiếc nuối. Có lẽ ở kia đầu, hắn còn có thể hưởng thụ kia sẽ không còn được gặp lại thiên luân chi nhạc. Sở mộ nhiên cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ nói nói như vậy, có lẽ rất nhiều năm trước hắn hận đã sớm biến mất, lại có lẽ hắn vốn dĩ chính là không có tâm người, nhưng là có chút lời nói, ít nhất hẳn là đang nghe người còn sống thời điểm nói ra này có lẽ cũng là hắn nhiều năm lúc sau tiết mới cái kia ninh vi lao sư ngươi hôm nay buổi sáng không khóa đi thời gian vắng lên thực mau liền đến mười hào buổi sáng mười một giờ điền điểm thượng xong buổi sáng cuối cùng một tiết khóa đang chuẩn bị tìm sở mộ nhiên ăn cơm trưa đột nhiên đã bị trường học người phụ trách gọi lại ân đối như vậy đợi lát nữa có cái lao sư sẽ đi văn phòng đưa điểm tư liệu ta lúc này có chút việc muốn nội khả năng nửa cái giờ tả hữu liền đã trở lại Ngươi hơi chút ở trong văn phòng giúp ta từ từ, ngươi xem được không? Điên điềm gật gật đầu, không thành vấn đề. Dù sao thời gian còn sớm, sở mộ nhiên cũng không có tan tầm, chờ nửa giờ hoàn toàn có thể. Ngươi phụ trách văn phòng nội TV đang ở truyền phát tin bản địa tin tức kênh, điên điềm mở ra nhật trình biểu, nhìn mắt ngày mai trường trình học. Cứ việc sớm liền cùng trường học câu thông quá, 11 hào ngày đó nàng lại việc gấp muốn xử lý. Trường học cũng thông cảm cho nàng 11 hào thả một ngày giả nhưng điềm điểm trong lòng luôn là lo sợ bất an, càng là tới gần ngày này, nàng liền càng là cảm giác chính mình tâm phảng phất bị một đôi tay hung hăng kéo. Một chung mười một, bốn mươi lăm trưa tan học, Ra Ra mỗi lần đều thói quen tính mười một giờ liền từ trong nhà xuất phát, đi đường lại đây cho nàng đưa cơm. Mười một hào giữa trưa, mười một giờ hai mươi phân, một cái cầm dao cướp bóc phạm điên rồi giống nhau vọt vào trong đám người chém lung tung loạn loạn. Ra Ra thói quen nghề nghiệp, làm hắn không có cách nào ngồi yên không nhìn đến chính là hắn thể sắc và tinh thần đã vô pháp lại giống như tuổi trẻ thời điểm, cứ việc giam cầm ở kẻ bắt cóc, chính là hắn thân trùng số đau, lại đi bệnh viện cứu giúp trên đường liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Hối ức đến nơi đây, nàng sớm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt. Ngay cả đẩy cửa mà vào đưa tài liệu lão sư đều không khỏi bị hoảng sợ, "Lão sư, ngươi không sao chứ?" Điên điềm cố nén run rẩy thân hình, miễn cưỡng cười vui nói, "Không có việc gì. Ta đây đi trước, tư liệu đặt ở nơi này." Ân Nàng thu thập hảo tâm tình, chuẩn bị cấp sở mộ nhiên phát tin tức, nói chính mình chuẩn bị lại đây, nhưng tay chân đột nhiên trật lạnh, di động thế nhưng không cầm chắc, thẳng tắp mà rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trong TV đột nhiên bá báo thứ nhất mới nhất tin tức. Được biết, ta thị hoa sen tây lộ phụ cận phát sinh thứ nhất trọng đại sự cố. Một người nam tử cướp bóc không thành, thế nhưng cầm đao vọt vào đám người, hiện đã tạo thành. Văn phòng nội tin tức còn ở truyền phát tin, nhưng vừa mới còn ở chỗ này người lại sớm đã không thấy bóng dáng thấu chương song chương một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi ba này tẩu tử cũng thật đủ tốt chương một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi ba này tẩu tử cũng thật đủ tốt sao có thể sao có thể hôm nay không phải mười hảo sao ngày mai mới có thể phát sinh sự tình vì cái gì hôm nay liền đã xảy ra nàng dùng hết toàn lực chạy như điên nước mắt không tự giác trào ra đan sen tung hoành ở trên mặt chạy xuôi bên thay phong gào thét mà qua Nàng trong thế giới chỉ tràn ngập vừa mới nghe được tin tức bá báo nội dung, trên đường người đi đường một đám dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng, tránh lẽ không kịp, thậm chí sẽ bị nàng thẳng tắp phá khai. Nàng không tiếng động khóc thút thít, chẳng sợ đã mệnh tới rồi cực điểm, lại vẫn như cũ không tin số mệnh đi phía trước chạy vội. Nàng cỡ nào chờ mong ngày này đã đến, bởi vì nàng rốt cuộc có khả năng cứu ra ra. Nàng lại là cỡ nào sợ hãi ngày này đã đến, nàng sợ hãi chính mình căn bản là ngăn cản không được vận mệnh ăn bài. rốt cuộc một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy tới sự cố phát sinh hiện trường, cảnh sát lại sớm đã đem hiện trường phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Điên điếm nơi nào còn lo lắng nhiều như vậy. mắt sắc thấy cách đó không xa đang có mấy người y tá nhân viên vây ở một chỗ, tựa hồ là tự cấp người nào băng bó miệng vết thương. nàng sắc mặt một bạch, dưới chân giống bị định trụ dường như, như thế nào cũng không động đậy. cùng lúc đó lại nghe thấy chung quanh người mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi, nghe nói chém vải cá nhân đâu, hù chết người lạc. May mắn có người tiến lên ngăn lại, bằng không thật sự còn không biết có bao nhiêu người bị tội úc. Nhưng là người nọ nó nghe nói chúng vài đau, cũng không biết sống hay chết. Vừa mới đưa đến bệnh viện đi, ta nhìn đến đầy người là huyết lý, đến lúc đó xem tin tức khẳng định sẽ nói. Điên điên cả người lạnh không được, từng bước một hướng tới cách đó không xa xe cứu thương đi đến, nàng không dám đi hỏi, cũng không dám đi xem, nàng biết hết thể đều quá muộn, sự tình luôn là sẽ ở nàng đoán trước ở ngoài phát sinh, phảng phất cùng nàng khai một cái thiên đại vui lùa. Nàng cho rằng chính mình lần này tỉnh lại, có lẽ có thể nhìn đến gia gia ở trong nhà cho nàng nấu đồ ăn tình cảnh, sau đó vui tươi hớn hở hỏi nàng công tác có mệt hay không. Thật sự, cứ như vậy lại làm nàng tuyệt vọng một lần sao? Linh Vi đột nhiên quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ cùng với tầng tầng lớp lớp thở dốc ở chính mình phía sau vang lên, Điền Điềm đống nhiên quay đầu lại, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, nàng nghẹn ngào tiếng khóc nói, Sở Mộ Nhiên, Sở Mộ Nhiên bị Điền Điềm dáng vẻ này sợ hãi. Hắn chạy nhanh đi lên trước đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng an ủi nói, sao lại thế này? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Không phải nói hôm nay giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao? Điên điêm không nói lời nào, chỉ là gào khóc. Đúng là bởi vì từ trước liền thể hội quá loại này tuyệt vọng tư vị, cho nên lại trải qua một lần thời điểm, chỉ biết cảm thấy càng thêm vô lực cùng chua sót, nàng nước mắt quyết đê, như thế nào cũng ngăn không được. Đang lúc nàng cực kỳ bi thương thời điểm. Sở mộ nhiên đột nhiên ôm nàng thay đổi cái phương hướng, phía trước tựa hồ có người nào bước nhanh đã đi tới, cùng với an đau tiếng kinh hô, giọng đại cực kỳ, ca. Ngươi như thế nào mới đến a? Ta đều phải đã chết. Cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi không thích hứng, sở mộ nhiên vô vô điền điểm đầu, đem nàng lâu càng khẩn chút. Trên mặt hơi hơi không vui, đối với người tới lạnh nhạt nói, ta có thể tới liền không tồi. Thiết! Sở tu văn tức giận hư lạnh một tiếng, ánh mắt lại ngăn không được hướng điền điểm trên người xem hắn nữ môi nói ca này ai a không phải là tẩu tử đi hắn kỳ thật cũng chính là chỉ đùa một chút rốt cuộc hắn ca tính lãnh đạm truyền thuyết truyền lưu đã lâu sao có thể sẽ cho hắn tìm cái tẩu tử trở về ai tưởng tưởng sở mộ nhiên thế nhưng bình tĩnh ứng thanh ân sở tu văn cơ hồ là thét to không phải đâu thật là tẩu tử ân sở mộ nhiên không kiên nhận ánh mắt ngăn lại sở tu văn tiến thêm một bước đặt câu hỏi nói sang chuyện khác nói dương cao chót vót đâu Không phải cùng ngươi cùng nhau đã trở lại sao? Hạ! Sở tu văn nhún nhún vai. tiểu tử này vừa mới thấy việc nghĩa hăng hái làm đi, thân trung số đao, đưa bệnh viện cứu giúp đi, bất quá ngươi đừng lo lắng à, hắn ra dày thịt béo không chết được, đều là chút bị thương ngoài ra, hôn tiểu tử lên xe trước còn đối ta so cái ngón tay cái đâu, sắc mặt so hoa cúc đại khuê nữ còn hưởng luận. Cái gì? Thân trung số đao chính là dương cao chót vót. Nghe sở tu văn ý tứ trong lời nói, Dương cao chót vót hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Kia. Điên Điềm hô hấp cứng lại, chạy nhanh xoa xoa nước mắt thủy, ngẩng đầu truy vấn nói, còn có khác người bị thương sao. Nàng nhìn một vòng cũng không có nhìn đến Gia Gia thân ảnh. Nguyên tưởng rằng đưa đi bệnh viện cứu giúp chính là Gia Gia. Hiện tại xem ra, có lẽ sự tình thật sự có chuyển cơ. Có lẽ Gia Gia không có xảy ra chuyện. Nàng khó nén kích động nhìn sở tu văn, ý đủ có thể từ hắn lời nói nghe được tốt hơn tin tức nhưng nước mắt thủy vẫn là ngăn không được đi xuống rớt sở tu văn bị điền điềm khiếp sợ chạy nhanh sau này lui lại mấy bước nói đừng tẩu tử ngươi đừng với ta khóc ca hắn ca ánh mắt đều phải giết người nuốt nuốt nước miếng chạy nhanh bổ sung trả lời nói còn có cái lao nhân cũng bị thương nhưng là liền cắt vỡ điểm nhi ngón tay hộ sĩ cho hắn bao cái băng keo cá nhân vốn là muốn cùng đi cục cảnh sát làm ghi chép nhưng là hắn nói hắn phải cho cháu gái đưa cơm cho nên liền đi rồi nói là chờ lát nữa tặng cơm lại đi cục cảnh sát nghe xong lời này, Điền Điềm rốt cuộc nhịn không được ngồi sụp ngồi dưới đất, che mặt mà khóc. nàng lên tiếng khóc, giống, nước mắt theo khe hở ngón tay không ngừng đi xuống chảy xuôi, nhỏ giọt trên mặt đất. nhưng lần này nước mắt tuyệt đối không phải tuyệt vọng nước mắt, là hạnh phúc, là may mắn, là may mắn. Sở Mộ Nhiên muốn mang Điền Điềm trở về nghỉ ngơi, làm Sở Tu Văn một người đi làm ghi chép. nhưng Điền Điềm nơi nào sẽ bỏ lỡ cái này khả năng có thể cùng Gia Gia gặp mặt cơ hội? nàng nhanh chóng sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc. Vội và ngăn lại chuẩn bị mang theo nàng rời đi sở mộ nhiên nói, sở mộ nhiên, chúng ta vẫn là bồi sở tu văn cùng đi đi, đến lúc đó chờ hắn lộng xong cũng không biết đã bao lâu. Sở tu văn vừa nghe, nháy mắt cảm động đến rơi nước mắt. nay tổ tử cũng thật đủ tốt. Đúng vậy đúng vậy, ca, ngươi khó được thấy ta một mặt, ngươi thật sự nhẫn tâm làm ta một người lẻ loi ở cục cảnh sát làm ghi chép sao. Sở mộ nhiên nếu mày nói, nay có cái gì không đành lòng. Sở tu văn tranh chuẩn bị dùng ra đòn sát thủ vừa đe dọa vừa rụ dỗ thời điểm, rồi lại nghe thấy hắn ca tới câu. Người tẩu tử nói muốn đi, vậy đi. Úc! Còn mang như vậy song tiêu. Dù sao lời hắn nói chính là không điểm dùng bái. Sở tu văn căm giận nhiên chạy đến cảnh sát bên người, tỏ vẻ chính mình đã băng bó hảo miệng vết thương, tùy thời có thể hồi cục cảnh sát làm ghi chép. Sở mộ nhiên hòa điền ngọt toàn bộ hành trình cùng đi, nhưng cũng chỉ là làm người nhà ở một bên chờ. Điền điểm nôn nóng bất an ngồi ở giữa cửa vị trí, mỗi tiến vào một người, nàng liền sẽ lỏng tràn đầy vui mừng nghiêng đầu đi xem có phải hay không chính mình đang đợi người kia. Chính là tới tới lui lui hảo những người này. Lại trước sau không có ra ra thân ảnh. Đột nhiên, một đạo sang sảng tiếng cười từ xa tới gần, cùng với Hàn Huyên cùng thăm hỏi, cục cảnh sát người trong lúc nhất thời đều nhịn không được hướng cửa phương hướng nhìn lại. Thấu chương song. Chương 194-194 Này hết thể nếu chỉ là mộng nên làm cái gì bây giờ? Chương 194-194 Này hết thể nếu chỉ là mộng nên làm cái gì bây giờ? Chỉ thấy một người ngậm thuốc lá hồ cha nam chính mang theo một vị đầu tóc hoa dâm láo nhân đi vào cục cảnh sát. Hồ cha nam tựa hồ là có chút nhiệt, cảnh phục hơi hơi rộng mở, lộ ra bên trong màu trắng áo lót. Nhưng ở tiến vào cục cảnh sát trong ngáy mắt, hắn đem yên ngậm ở bên miệng, chọn mi cùng bên người láo nhân nói chuyện hiếm, thuận tiện đem quần áo sửa sang lại hợp quy tắc. Đi ngang qua cảnh sát tiểu triệu vừa thấy người tới, vội vàng tiến lên nâng láo nhân, thuận tiện cùng một bên lâm ứng nói, Lâm đội, ngươi không phải buổi tối mới trở về sao? Còn có, ngươi như thế nào đụng tới lao điển đội cũng không đề cập tới trước cùng chúng ta nói một tiếng A, chúng ta hảo sớm chút chuẩn bị chuẩn bị. Điện lực quốc vội vàng vây vây tay ngăn lại, theo sau một cái tát hô hướng tiểu triệu, tức giận nói, chuẩn bị cái gì? Xem ngươi nói chuyện đều một cổ tử quan liêu vị. Lúc trước liền không nên cho ngươi chuyển chính thức tiểu triệu chạy nhanh cười hì hì sờ sơ đầu tiếp đón người bên cạnh đảo chén nước tới ta này còn không phải là cho ngài lão khai cái nho nhỏ vui đùa sao ừ điện lực quốc bình sinh cương trực công chính nhất không thể gặp chính là bãi tiểu cách nhà quan về hưu lúc sau hắn chưa từng có hồi quá cục cảnh sát này nếu không phải đến làm ghi chép hắn cũng sẽ không cố ý đi một chuyến ta hôm nay ở trên đường vừa lúc đụng phải tính chất ác liệt cướp bóc sự kiện bất quá có hai cái tiểu tử trước ta một bước ngăn lại kẻ bắt cóc Hẳn là không có tạo thành nhân viên tử vong Đúng rồi, còn chúng thương vong tình huống như thế nào Kia hai cái tiểu tử tình huống lại như thế nào Tiểu triệu vừa nghe Chạy nhanh chỉ vào cách đó Không xa sở tu văn nói Nhạ, ngươi nói chính là người kia đi Một cái khác thương thế so trọng Đưa đến bệnh viện đi, vừa mới gọi điện thoại Nói là không có gì đại sự Tính dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi Còn chúng bị thương chúng ta cũng kịp Thời an bài nhân viên y tế tiến hành trị liệu Lao điển đội ngươi cứ yên tâm đi Điên lực quốc theo tiểu triệu phương hướng vừa thấy. Sở tu văn trên chán bao băng gạc, chính phối hợp cảnh sát làm ghi chép. Lúc này, dư quang lại thoáng nhìn một mặt thân ảnh. Điên lực quốc theo bản năng nhìn qua đi, chỉ thấy một người tuổi trẻ nữ hoa hoa chính che miệng nhìn hắn rơi lệ lệ mặt. Kỳ quái cảm giác nháy mắt thổi quét toàn thân, tổng cảm giác cùng này nữ hoa hoa giống như đã từng quen biết, nhưng hắn lại có thể khẳng định chính mình cũng không có gặp qua đứa nhỏ này. Nha, này không phải sở đại thiếu sao. Đang lúc Điền lực quốc chuẩn bị do hỏi thời điểm, Lâm ưng đột nhiên hướng tới cùng cái phương hướng đi đến, cười hì hì vô vô sở mộ nhiên bả vai, giới thiệu nói, Lão Điền, ngươi lại đây, cho ngươi giới thiệu giới thiệu, đây là năm đó lưu mụ án hài tử, không biết ngươi còn có hay không ấn tượng. Lưu mụ án, đây là năm đó Điền lực quốc đám người phá án trọng đại nhi đồng ngoan mạch sự kiện, hắn tự nhiên có ấn tượng. Điền lực quốc nhìn lên, thật đúng là năm đó tiểu hài nhi, nhiều năm như vậy đi qua, đều lớn lên lớn như vậy bất quá Điền lực quốc cũng không dám dùng chuyện này ôn chuyện vì thế hắn chạy nhanh cho lâm ưng một cái tát nhỏ giọng trách nói ngươi như thế nào làm cho hài tử mặt nói chuyện này lâm ưng xoa xoa đầu không sao cả phun ra điếu thuốc vòng lão điền ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao đứa nhỏ này không giống nhau ta có chừng mực Điền lực quốc tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi lực chú ý rồi lại không tự giác bị sở mộ nhiên bên người điền điểm hấp dẫn đứa nhỏ này như thế nào còn đang nhìn hắn khắp đâu Hắn tận lực lộ ra một cái hiền từ tươi cười, hơi hơi cong eo hòa điền một nói, tiểu cô nương à, ngươi thấy thế nào ra ra khóc nhẹ úc. Điền Điềm đã không nhớ rõ lần trước cùng ra ra nói chuyện là khi nào. Xa xăm đến cơ hồ sắp bị quên đi. Nàng lau khô nước mắt, không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết nàng đáy lòng trang vô số năm tiết nuối. nàng đối với điền lực quốc lắc đầu nói, không có gì ra ra, ta chỉ là. Nghĩ tới ta ra ra mà thôi, ngài lớn lên đặc biệt giống hắn. Nước mắt không ngừng ở hốc mắt đảo quanh. Nhưng Điền Điềm lại không dám lại ngẩng đầu xem Điền Lực Quốc liếc mắt một cái. Nàng thật sự rất sợ hãi này hết thể đều là giả. tựa như sở mộ nhiên sợ hãi giống nhau. Này hết thể nếu chỉ là mộng nên làm cái gì bây giờ? Điền Lực Quốc Đại Khái cũng biết Điền Điềm lời nói là có ý tứ gì. Tiếp nuối thở dài lúc sau, không biết nhớ tới cái gì. Trên mặt tràn ngập hạnh phúc tươi cười, ta cũng có một cái tiểu cháu gái nhi. Hiện tại học lớp 12 đâu, lập tức liền phải thi đại học. Đúng rồi, các ngươi là học sinh đi ở đâu đọc sách a đại a đại a a đại hảo a ta tiểu cháu gái nhi cũng tưởng khảo a đại điện lực quốc cười tủm tỉm bổ sung nói bất quá nàng vốn là muốn khảo cảnh giáo điên Điềm nước mắt cứng lại chạy nhanh hỏi kia vì cái gì không khảo cảnh giáo a phải biết rằng cảnh giáo chính là nàng mộng tưởng nàng nằm mơ đều tưởng tượng ra ra giống nhau trừ gian trừ ác điện lực quốc lại thở dài bất đắc dĩ nói thân cao không đủ thể chất quá không được a cái gì Điền điểm tròn váng. nháy mắt, nước mắt rơi như mưa, như thế nào cũng ngăn không được. Sở mộ nhiên gấp đến độ không được, nhưng như thế nào an ủi như thế nào hống đều không có dùng, chính là không nói nguyên nhân vẫn luôn khóc. Chờ đến điền điểm tiếp nhận rồi chính mình mộng tưởng là thiệt hại ở chính mình phần cứng phương tiện thượng thời điểm, đã là 3 ngày lúc sau. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, không cần đi làm. Nhưng là điền điểm tổng cảm thấy trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Vừa lúc, sở mộ nhiên đột nhiên phát huệ chặt lại đây. Hôm nay không cần bồi ta đi trong nhà ăn cơm, ta chính mình đi là được. Vì cái gì? Từ sở tu văn về nhà, sở phong thân thể nhìn qua hảo không ít, mỗi ngày đều nét mặt tỏa sáng như là có cái gì thiên đại hỷ sự giống nhau. Bất quá chính mình vốn dĩ cũng chỉ là sở Mộ nhiên giả bạn gái. Bất quá có đi hay không nhà hắn, giống như cũng không có gì quan hệ. Chính mình như vậy để ý làm cái gì? Không đi liền không đi. Với lúc hôm nay tưởng ngộng cùng lâm rượu rượu đi ra ngoài đi dạo phố. Trong ký túc xá chỉ có nàng cùng nô bối đề hai người ở, hai người cộng lại thương lượng một chút, chuẩn bị ở ký túc xá lộng cái cái lẩu ha ha. Ở Mỹ đoàn trên dưới đơn hảo nguyên liệu nấu ăn lúc sau, nô bối đề liền bắt đầu hạ cái nổi cái lẩu gia vị. Chỉ chốc lát sau, trong ký túc xá liền tràn ngập nồng đậm cái lẩu mùi hương. Hai người chính ăn vui vẻ vô cùng. Đột nhiên, ký túc xá môn bị mở ra, điền điềm nhìn thoáng qua, là tưởng Ngộng cùng lâm rượu rượu đi dạo phố trở về. Tưởng nhíu mày. Giả bộ phẩy phẩy cái mũi trung quanh, không biết đối với ai nói nói, gì vị à, ký túc xá này còn có thể trụ người sao? Lâm Diệu Diệu chính ăn trong tay que tay, không rõ nguyên do ngẩng đầu hỏi, gì, là ta que tay vị sao? Tường Ngộng không nhìn xuống mắt trợn trắng. Vô ngữ đi tới chính mình vị trí thượng, không nói nữa. Điên điềm lười đến phản ứng tường Ngộng. Rốt cuộc ở ký túc xá ăn lẩu chuyện này chính là tường Ngộng thích nhất làm. Nàng phía trước như thế nào không cảm thấy ký túc xá này không thể trụ người đâu. Đột nhiên, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Điền Điềm vừa thấy, Sở Mộ Nhiên. Sở Mộ Nhiên ngày thường rất ít cho nàng gọi điện thoại, giống nhau đều sẽ trước mẹ chặt dò hỏi hay không phương tiện, sau đó mới có thể gọi điện thoại. Cho rằng gặp cái gì khẩn cấp trọng huống, Điền Điềm cũng không dám chậm trễ chạy nhanh chuyển được. Ai ngờ đối diện truyền đến thế nhưng là Sở Tu Văn Thanh Âm. "Tẩu tử?" "Không hảo, ta ba đã xảy ra chuyện, ta ca té xỉu. Vi phạm lệnh cấm tử chỉ có thể hại âm." vi phạm lệnh cấm ý tứ chỉ có thể trận tròn mắt đánh nói dối tỉ như phía trước rõ ràng là đánh lộn phân đoạn vì quá thẩm cần thiết viết ái nắm tay ái bàn tay thiện ý chi quyền thiện ý ngôn ngữ đồng học nháo điểm mâu thuẫn nhỏ cùng nhau thảo luận học tập phương pháp chờ thứ lỗi thấu chương xong chương một trăm chín mươi lăm một trăm chín mươi lăm chúng ta đây này đàn cẩn trọng người nhưng như thế nào chương một trăm chín mươi lăm một trăm chín mươi lăm chúng ta đây này đàn cẩn trọng người nhưng làm sao bây giờ không nói hai lời điền điềm cầm lấy di động liền chạy đi ra ngoài ai vi vi ngươi như thế nào chạy a nô bối để vẻ mặt ngộng bức ngồi ở tại chỗ nhìn lộc cục lộc cục mạo phao tiểu cái lẩu trong lòng ủy khuất không được nàng con có thật nhiều nói còn chưa dứt lời đâu chạy như điên ra ký túc xá điền điềm một bên chạy một bên hỏi điện thoại kia đầu sở tu văn ở đâu ra bệnh viện trung tâm bệnh viện điên điềm cắt đứt điện thoại nước mắt đột nhiên liền phun trào mà ra nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào Nhưng là lại không thể nói tới loại này quái gì trực rắc rốt cuộc là cái gì, ở nàng xem ra, sở mộ nhiên lạnh nhạt chỉ là một tầng bảo hộ chính mình thể xác, hắn không muốn người khác nhìn đến hắn yếu ớt một mặt. Chính là hắn ở niên thiếu thời điểm, cũng có ngây thơ quá, có thoải mái quá, có hạnh phúc quá. Thói đời nóng lạnh làm hắn không thể không nhanh lên nhi lớn lên, bất khuất không cam lòng làm hắn dã tâm dục vọng một chút khuyết tán, hắn giống như thật sự nhận chuẩn một cái triết lý, chỉ có chính mình cường đại, mới có thể được đến muốn hết thảy Mà khi hắn đem hết toàn lực tới đỉnh núi là lúc, mới phát hiện chính mình nguyên lai like cái gì đều không nghĩ muốn. Hắn muốn đạt được hết thảy, đều sớm đã theo thời gian trôi đi mà sụp đổ. Điên điểm phát hiện chính mình vẫn luôn đều sai rồi, nàng cho rằng người lựa chọn từ bỏ chính mình sinh mệnh nhất định là bởi vì có cái gì tiếc nuối không thực hiện. Có thể là khi còn nhỏ bất hạnh thơ ấu có thể là ở tại chính mình ra lại thời thời khắc khắc có thể cảm nhận được ăn nhờ ở đầu xa cách cảm, có thể là bị lợi dụng bị mơ ước bị ghen ghét cảm giác vô lực có thể là trí thân người đi xa sở mang đến rút ra cảm. Nhưng vô luận nàng như thế nào thay đổi qua đi, sở mộ nhiên lại vẫn như cũ châm không dậy nổi sinh hy vọng, hắn có thể vô vướng bận thả người nhảy, có thể mặt không đổi sắc nuốt vào quá liều thuốc ngủ, có lẽ còn có rất nhiều loại khả năng, hắn sớm đã ở trong lòng biểu thị quá vô số lần. Làm hắn lựa chọn từ bỏ chính mình nguyên nhân chỉ có một. kia đó là đã không có muốn đồ vật. Hắn không biết chính mình tồn tại còn có cái gì ý nghĩa, hắn đang chờ ai sao. Chờ người kia là thật là giả đều không thể nào nói lên. Điên Điềm đuổi tới bệnh viện thời điểm, sở phong đã đi. Hắn đi thực bình tĩnh, phảng phất cả đời này sở trải qua sự tình đều cùng hắn không quan hệ, người đều đã đi rồi, lại còn có cái gì có thể lưu luyến. Sở tu văn vội vàng mà đi, phụ trách gian bài sở phong hậu sự. Mà điên Điềm còn lại là đi tới sở mộ nhiên nơi phòng bệnh. Trên giường bệnh người không có một tia huyết sắc, ngủ nhan an tường, tinh xảo ngũ quan tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, như ngọc ôn luận giữa mày không hề luôn là quấn quanh mây ngủ sầu ti phảng phất lúc này hắn mới có thể buông khúc mắt trong lòng không có vật ngoài vô vướng bận. điền điềm đột nhiên cầm hắn tay lạnh leo xúc cảm làm nàng trong lòng chua xót không thôi nàng lẩm bẩm nói sợ mộ nhiên ngươi chỉ là quá mệt mỏi cho nên ngủ rồi đúng không bác sĩ tới tuần tra quá tỏ vẻ quá đoạn thời gian sẽ tỉnh lại nhưng điền điềm vẫn là không yên lòng nàng sợ hãi một ngày một ngày tích lũy cho dù phòng bệnh ngoại xuân ý rảnh rào ánh nắng tươi sáng Nàng trong lòng lại trước sau như lấm đông bông xuống. Sở phong lễ tang dù chưa đối ngoại công bố, nhưng vẫn như cũ có vô số phóng viên nhận được tin tức, sôi nổi nghĩ đến quay chụp hiện trường một tay tài nguyên, đặc biệt là sở ra hai cái huynh đệ, ngày thường lộ mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần này nhưng tuyệt đối là cái rất tốt cơ hội. Nhưng chụp tới chụp đi, đều chỉ có tiểu nhi tử thân ảnh. Không phải. Sở phong không phải còn có một cái đại nhi tử sao. Điên điểm sinh hoạt lại biến thành hai điểm một đường. Nàng cơ hồ không trở về ký túc xá, mỗi ngày chính là thực tập cùng bệnh viện hai đầu chạy, sở tu văn không có thời gian chiếu cô sở mộ nhiên, cái này trọng trách tự nhiên là dừng ở nàng trên đầu. Nàng trợt trầm mặc làm bên người người cảm giác sâu sắc lo lắng, đặc biệt là hoa sen tiểu học các lao sư, ngày thường đi học nhiệm vụ không nặng, tan học thời gian liền ái nói chuyện phiếm chút bắt quái. Điền điểm lên lớp xong, đang chuẩn bị cầm đồ vật chạy đến bệnh viện. Một người nữ lao sư thấy thế, chạy nhanh đứng dậy gọi lại nàng, ai ai ai ninh vi lão sư à chờ một chút làm sao vậy nữ lao sư nhìn mắt văn phòng mặt khác lao sư cười mỉa mời nói các ngươi không phải thực tập mau đến thời gian sao trường học nghị chúng ta hôm nay giữa trưa tụ cái cơm bái ta xem ngươi ngày thường giống như đặc biệt vội bộ dáng hôm nay giữa trưa nếu không vẫn là bất thời giờ cùng chúng ta ăn một bữa cơm đi hoa không được quá dài thời gian là úc điên niềm lúc này mới nhớ tới thực tập nhật tử lập tức liền phải kết thúc nàng vốn gì chính là cái thường thường vô kỳ người làm công So sánh với vườn trường vô ưu vô lự sinh hoạt, công tác hoàn cảnh tựa hồ càng có thể làm nàng an tâm hưởng thụ sinh hoạt, lập tức nghĩ đến chính mình vẫn là cái học sinh, đột nhiên có chút đau đầu. Hảo, ở đâu? Nữ lao sư vừa nghe điền điểm đáp ứng, chạy nhanh nói, liền bên cạnh Xuân Nguyệt khách sạn lớn. Sở mộ nhiên bên kia điền điểm cũng không nóng nảy đi. Bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần là bồi hắn, nàng trong lòng liền sẽ thoải mái một chút, giống như quanh mình hết thẻ ồn ào náo động ầm ý đều cùng chính mình không quan hệ. Nàng chỉ làm chính mình muốn làm sự tình, có lẽ đến cái gì chính xác thời gian điểm, nàng liền đi trở về. Nàng sợ hãi lần này trở về. Liền không có lần sau lại tương nộ. Cùng mọi người tới đến khách sạn, trường học người phụ trách trước nói một đống lớn nói, như là cảm tạ đại gia này nửa cái học kỳ khinh tình trả giá từ từ, đương nhiên cũng nhắc tới điển điểm cùng tường ngộng, tỏ vẻ hoa sen tiểu học vĩnh viễn hoan nên các nàng đã đến. Hiện tại cái này niên đại đã truyền lưu nổi lên bốn chữ. Phung tiến tất hảo. Cho nên cũng không có gì thực tập làm cũng không tệ lắm liền lưu lại loại này bánh có nhân nện xuống tới, càng là phát đạt xã hội, càng yêu cầu trật tự thành lập cùng thống nhất, chỉ có mỗi người đều là giống nhau, mỗi người mới sẽ không có trong lòng tranh lệ. Ninh Vi là nghĩ như thế nào điền điền không biết, nhưng tưởng ngộng tâm tư nhưng tuyệt đối không ở nơi này. Nói tới đây, người phụ trách đột nhiên hỏi, đúng rồi, Ninh Vi lão sư trong khoảng thời gian này vội thật sự à, có phải hay không ra chuyện gì, thực tập còn có 2 ngày nếu không cho ngươi giảm bất điểm chương trình học áp lực vốn là một câu quan tâm thăm hỏi cố tình có trói hai thanh âm truyền đến cản trở suy tường ngộng uống lên điểm tiểu rượu gương mặt hơi hơi hồng nàng khinh thường nhìn mắt điền điểm ý vị không do nói nàng có thể có chuyện gì à cả ngày đêm không về ngủ ai biết đi đâu vậy lời này vừa nói ra tất cả mọi người trợn tròn mắt tường ngộng bên người lão sư chạy nhanh ở cái bàn phía dưới kéo kéo nàng tay áo, làm nàng chú ý điểm trường hợp đừng hồ ngôn loạn ngữ Ai ngờ tưởng ngộ ngược lại là càng tức giận, trực tiếp đem chính mình tay rút ra, vẻ mặt châm chọc ý vị, ta lại chưa nói sai, ngươi xả ta làm cái gì. Thân làm một người nhân dân giáo viên, mỗi ngày không biết thượng nào đi tiêu sái, này còn không thể làm người nghi ngờ. Nàng con tưởng giảm bớt gánh nặng. Chúng ta đây này đàn cẩn trọng người nhưng làm sao bây giờ? Trường học người phụ trách sắc mặt chấm xuống. hắn vốn dĩ liền đối điền điểm càng thêm vừa lòng một ít, đặc biệt là ngày thường tuần tràng, điền điểm lớp học bầu không khí luôn là nhất sinh động thấu chương xong chương một trăm chín mươi sáu một trăm chín mươi sáu như thế nào sẽ là nàng đâu